nghĩ thông suốt điểm này về sau, Chu Thái Y cùng Lưu Ngự Y đều ở phổi chịu khẩu khí lạnh, gừng càng già càng cay. Vương Thị dùng thứ này là đúng hay sai đều hảo, nhưng là Vương Thị nếu nghe nói như dùng, khẳng định cũng nên nghe nói không thể dùng. Vương Thị dùng thứ này tâm cơ có thể thấy được. Lệ Vương Phi cũng là cái người tài ba, lỗ trọng dương sở nữa sở chính mình diễm ép. Lý Mẫn có lẽ biết thứ này có thể sử dụng, nhưng là một hai phải bóc ra tới không thể dùng một mặt, đơn giản. có thể cho người xuyên thủng vương thị một ít tâm cơ. Chính là, nếu thật có thể dùng, chẳng phải là Chu Thái Ý nhỏ giọng nói. Kỳ thật, không cần phải nói, kinh sư người có chút đã chuyển khởi vương ra, kỳ thật nhất có bản lĩnh đại phu không phải vương Triệu Hùng, là vương thị. Bởi vì, chỉ có vương thị dám dùng đại phu cũng không dám dùng kỳ phương. Này không phải rất lợi hại sao? Loại này kết cục, sợ là liền vương thị chính mình đều không có nghĩ đến. Chẳng lẽ thật là thiên trợ nàng vương thị sao? Vốn định hại chết người lại không có hại chết người đồ vật, thế nhưng trợ giúp nàng lướt qua nàng đại ca, trở thành cho người ta chữa bệnh hùng nhân. Nàng Vương thị đi rồi vẫn may. Vừa vặn, tối hôm qua thượng mới bị nàng bắt được kia buồn rất quan trọng từ thị bí tịch. Hiện tại là nàng phản kích thời điểm. Trong hoàng cung đại nữ nhi sớm nhận được thượng thư phủ truyền đến tin tức, tối hôm qua, Lý Hoa đều cho nàng nhéo đem mồ hôi lạnh. Nếu là Vương thị thật bị thuận thiên phủ bắt an thượng như tài hại mệnh tội danh, nàng ở trong hoàng cung khẳng định cũng không chịu nổi. tới rồi ngày hôm sau, không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, không khí toàn hướng tốt phương hướng thổi. Lý Hoa chạy nhanh làm người, đem mẫu thân mang tiến cung tới. Ban đầu dựa theo quy củ, Vương Thị tưởng tiến cung thấy nữ nhi cũng không dễ dàng, cơ hồ không có khả năng. Cũng không biết có phải hay không nàng Lý Hoa hiện tại mẫu bằng tử quý, làm người cùng Vạn Lịch gia vừa nói, Vạn Lịch gia cư nhiên một ngụm đáp ứng rồi làm Vương Thị vào cung. Vương Thị ngồi trên xe ngựa, mang lên tam nữ nhi, một khối tiến cung vấn an đại nữ nhi. Ở trong cung. Lý Hoa biết Vương Thị thích ăn ngọt, làm hạnh nguyên đến ngự thiện phòng, lấy tới Vương Thị thích nhất ăn ba tầng mức tàu bánh. Vương Thị mang Lý Hoánh vừa đến, Lý Hoa đã giúp các nàng phao hảo trà hoa. Lý Hoa chính mình thứ gì cũng không dám tùy tiện chạm vào, chỉ làm hai người bọn nàng tùy ý ăn. Lý Hoánh tối hôm qua thượng bởi vì bị lao thái thái thức xuyên mục đích, trong lòng có chút hoảng sợ. Mà chính mình mẫu thân, chỉ lo Lý Hoa trong bụng long thai, cũng không có tới kịp lo lắng nàng. Cuối cùng, là Lý Hoa mắt sắc Phát hiện chính mình mội mội có chút không thích hợp. Vánh nhi chẳng lẽ là bởi vì sắp gả đến tam gia trong phủ đi, cho nên có chút lo lắng. Lý Hoa dựa nghiêng trên trên giường trên đệm mềm, khiếp mắt xem kỹ lý hoánh má trái thượng cái kia không có toàn tốt sẹo. Nghe được lời này, Vương Thị ăn khẩu trà, không thèm để ý mà nói, cái nào nữ tử xuất ra trước, phải rời khỏi cha mẹ, có thể không khẩn trương. Hai tỷ mội nghe Vương Thị cái này khẩu khí, đồng thời cả kinh, nhiều ít đều có thể nhận thấy được Vương Thị biến không giống nhau. muốn nói vương thị trước kia có tự tin cũng bị lần trước giả mang thai sự kiện đả kích đến không thể không thu liễm vương thị như vậy kiêu ngạo khẩu khí giống như có thể trọng trấn di vã nguy phong bộ dáng lý hoa phía trước lược có nghe nói không khỏi khoe miệng một câu dán ở vương thị bên thai hỏi mẫu thân có phải hay không được đến cái gì bà bối vương thị vững vàng mà nói được đến bà bối nhưng là không thể tiến hiến cho hoàng thượng cũng là vô dụng mẫu thân tựa hồ đã quên hiện giờ ta người mang long tử Hoàng thượng thường xuyên đều phải đến ta nơi này tới Vương thị tưởng chính là như thế nào Làm nữ nhi một bước lên trời Trầm ngâm nói Không phải nói hoàng thượng muốn lập quý phi sao 106 lục cung chiến sự Trong hoàng cung có rất nhiều Vì cái này quý phi danh hiệu tranh đến đầu rơi máu chảy sự Nhưng là Muốn nói nhất không chấn định Đương thuộc vô pháp tranh cái này danh hiệu hoàng hậu Quang lộc tự khanh ra sớm tại nghe nói tin tức này thời điểm Vì chính mình nữ nhi nôn nóng lên Vương thị ở đại nữ nhi hàm phúc cung Cấp đại nữ nhi xử cái ánh mắt. Lý Hoa lập tức đem người chung quanh tan, chỉ trừ hạnh nguyên ở chỗ này. Lý Hoa dựng thẳng lên hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai, sớm đã quên cái khác chuyện này, giống như chuyện gì, đều không có vương thị trước mắt nói chuyện này quan trọng. Hoa nhi, hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, có buông tha lời nói cho ta. Vương thị rốt cuộc thác ra cái này trọng đại tin tức. Đối với điểm này, Lý Hoa lại có vẻ sớm có điều liêu. Rốt cuộc hoàng hậu hiện tại ở vào nhất bất lợi vị trí. Vạn lịch gia tưởng lập Quý Phi, Hoàng hậu sao có thể ngăn trở? Dưới tình huống như thế, tốt nhất tính toán là vạn lịch gia tân lập cái này Quý Phi, là Hoàng hậu nương nương trung thành và tận tâm đáng tin. Như vậy, vạn lịch gia lập không lập cái này Quý Phi, đối Tôn Thị tới nói, cũng liền không sao cả. Tôn Thị hiện tại hẳn là vội vã tìm kiếm đồng minh, ở những cái đó khả năng bị vạn lịch gia lập vì Quý Phi người được chọn chung tìm chọn người thích hợp. Muốn Hoàng hậu lời nói, tuy rằng trong Hoàng cung ngoại, Đối với vạn lịch gia nhất khả năng lập vì quý phi người được đề cử bên trong dung phi tiếng hô tối cao, nhưng là, dung phi không có hoàng tử công chúa, điểm này tuyệt đối là vết thương trí mạng. Hoàng hậu tưởng chính là, dung phi không cần tưởng, không có khả năng kết minh, thông dòng phi vào cung đến bây giờ, dung phi căn bản chỉ lo thân mình, cũng không cùng bất luận kẻ nào kết minh. Vạn lịch gia nhìn chúng dung phi chính là điểm này, dung phi nếu ở cái này mấu chốt thượng thay đổi chính mình phong cách, tương đương kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. tự chịu chính mình mặt, như thế nào đều không thể làm như vậy. Lý Hoa như vậy phỏng đoán Hoàng hậu ý tưởng lúc sau, chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Hoàng hậu tình nguyện đem tiền đặt cược đều đè ở chính mình trận doanh. Tỷ như Hoa Tần, Trang Phi, Tinh Phi những nhân vật này, tuổi trẻ điểm, như là nàng Lý Hoa. Nàng Lý Hoa không phải không có cơ hội này, mắt nhìn nàng Lý Hoa hiện tại người mang long thai, Thái Hậu nghe nói ăn nàng kêu cứu cứu làm an thần hoàn về sau giấc ngủ có điều chuyển biến tốt đẹp. lại có chính mình mẫu thân vương thị đột nhiên ở kinh sư danh khí tăng nhiều đi rồi cất chó vợ nghe vương thị nói đến quang lộc tự khanh ra đều tìm được rồi chính mình lý hoa khí định thần nhàn mà cầm trung trà lên chậm gì gì mà uống lên nước miếng lý hoánh nhìn đến chính mình đại tỷ như vậy tự tin quang thải chiếu nhân thoạt nhìn cùng hoàng hậu nương nương giống nhau cao lớn thượng tư thái trong lòng đột nhiên nắm thật chặt là ngao ngoe giục dịch lên tuy rằng vạn lịch gia tuổi lớn chút chính là vạn lịch gia là cả nước tối cao người lãnh đạo nghĩ muốn cái gì có cái gì. Gả cho vạn lịch ra, Lý Hoa thật là gả đúng rồi. Nàng Lý hoánh lại như thế nào gả, đều không thể vượt qua chính mình đại tỷ. Trừ phi, trừ phi nàng gả phu quân là tương lai hoàng đế. Lý hoánh mí mắt ngẻ dự. Khỏe mắt đỏ qua, như là sẹt qua Lý hoánh trên mặt không lưu ý gian toát ra tới ý tưởng. Lý hoa khỏe miệng hơi nhấp, lộ ra hai cái má lún đồng tiền. hoánh nhi không cần sốt ruột. Hoàng thượng thân thể an khang. Đối với chúng ta Lý Phủ mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đại tỷ ý tứ này là, Lý Oánh thật cẩn thận. Lý Hoa nhẹ nhàng khái khái nắp trà tử, rũ mi, như là cố ý vô tình mà nói, nghe nói, tam gia gần đây giảm bất đến thái tử cung số lần. Có thể là bởi vì tam gia chuyện này vội rất nhiều, bởi vì Hoàng thượng cấp tam gia bố trí càng nhiều tác nghiệp, cũng có khả năng là bởi vì tam gia cùng ánh nhi hôn kỳ gần, tam gia trong phủ yêu cầu một lần nữa đặt mua ra cụ. Tĩnh phi nương nương đều ra cung đến tam gia trong phủ tự mình trông coi. Nơi này, rất nhiều tin tức lại là Lý Huánh không có nghe nói qua. Tưởng này trong cung tin tức cùng ngoài cung chính là bất đồng. Nàng Lý hoánh ở thượng thư phủ nghe được chính là, Chu Ly mỗi ngày đi tới đi lui với nhà môn, không rảnh tuân thủ hôn ước cho nàng đặt mua hôn sự. Tĩnh phi ra cung đến tam gia trong phủ trông coi, nàng là nghe đều không có nghe qua. Lý Hoa buồn cười mà nhìn trên mặt nàng kia mặt trần trở, nói, Muội muội không biết tình chỉ do lẽ thường. Tinh Phi ra cùng đến nhi tử trong phủ trông coi, nói ra đi, chẳng phải là sẽ làm trò cười cho thiên hạ chê cười. Hoàng thất chẳng lẽ không ai sao, yêu cầu Tinh Phi tự thân xuất mã. Lý Hoánh nghe nàng như vậy vừa nói, ý tức chính mình bà bà cùng hoàng gia đều rất coi trọng nàng cái này hôn lễ, này trái tim hơi chút có thể yên ổn chút. Vương thị lại từ Lý Hoa nói nghe ra một tầng ý tứ. Tinh Phi coi trọng cùng bọn họ trong phủ nữ nhi hôn lễ, chẳng phải là thuyết minh Tinh Phi bản nhân cũng tưởng cùng bọn họ thượng thư phủ thân cận. Thượng thư phủ chỗ tốt rõ ràng, tưởng mượn sức nàng đại nữ nhi hoặc là nàng. Hoa nhi. Vương thị trong lòng cân nhắc một phen, hỏi đại nữ nhi ý kiến, ngươi cảm thấy, cái nào đáng tin cậy một ít. Mẫu thân là tưởng bảo bối hiến cho ai sao? Lý Hoa hỏi. Nước phủ sa không chảy ruộng ngoài, nếu bất lợi nữ nhi của ta, ta có thể cho sao? Vương thị nói. Lời này không giả. Lý Hoa phất tay, làm hạnh nguyên đứng ở cửa trong trường, quay đầu lại cùng vương thị nói nhỏ, hiện giờ. tưởng mượn sức buồn tiểu chủ người quá nhiều nếu hoàng hậu nương nương nhà mẹ để đều có ý tứ này đến lúc đó lập quý phi người được chọn đều đến thông qua hoàng hậu nương nương kia cái nút mẫu thân trước xem mặt đoán ý nhìn xem hoàng hậu nương nương chính mình ý tứ là như thế nào lại chọn đối sách nếu tôn thị là tưởng giúp nàng lý hoa trở thành quý phi là tốt nhất bất quá chỉ sợ tôn thị không có hoàn toàn tín nhiệm nàng lý hoa nàng lý hoa cùng tôn thị không tính hoàn toàn thân mật tiếp xúc rốt cuộc vào cung tuổi đoạn không bằng trang phi chờ cùng tôn thị không biết đều kết phường làm ra quá chút chuyện gì. Thượng quá cùng điều tặc thuyền trải qua chuyện xấu, cùng thượng một cái tặc thuyền nhưng là không có làm ra quá sự, kết quả hoàn toàn bất đồng. Vương thị nghe đại nữ nhi nói, gật đầu, đại ta trở về lúc sau, do xét hạ tôn phu nhân, lại nói, lý ánh ở bên cạnh đều không lên tiếng. Tương đại tỷ phải làm quý phi, làm quý phi ít nhất có thể phong cảnh thật nhiều năm, bởi vì vạn lịch ra thân thể này, thoạt nhìn không đến 8-9-10 sẽ không chết. Thân thể quá mức khỏe mạnh trường thọ hoàng đế, làm nhân tâm khó lúc đầu miễn khó chịu. Đặc biệt bọn họ này đó ở vạn lịch ra phía dưới đương thần tử làm châu làm ngựa. Hận không thể chính mình cũng có thể lên làm chủ tử một hồi. Nhìn một cái thái tử ngao nhiều năm như vậy đều là thái tử có thể nghĩ, nghe nói thái tử trên đầu đầu bạc so vạn lịch ra đều phải nhiều. Tệ nhất chính là, chính mình tương lai phải gả người nam nhân này, căn bản không biết là cái gì tâm tư. Chu Ly hiện tại liền thái tử đều không thân cận. đến tột cùng là có ý tứ gì đây là chẳng lẽ là tự sa ngã giống thật ra nếu là giống thật ra kia thật là heo mã đều không bằng lý oánh trong đầu bất chi giác là nghĩ tới kia buổi tối tới thượng thư phủ chu lệ lệ vương khí thế lệ vương câu kia tuyệt không nạp tiếp lý oánh khuôn mặt mạc danh mà đỏ lên váy nhi ngồi ở nàng bên cạnh lý hoa đều có thể chú ý tới trên mặt nàng mất tự nhiên thần sắc kỳ quái cái này muội muội chẳng sợ năm đó lý oánh vừa mới bắt đầu tư mộ chu ly thời điểm cũng không giống như bây giờ biểu tình. Hoa Huyền Nghi. Lý Oánh nhẹ nhàng thư khẩu khí. bổ tiểu chủ biết ngươi là phải gả người, bất quá, đã là phải gả người, càng không thể giống như trước như vậy. Gả cho người lúc sau, ngươi mới hiểu được, cái kia nam tử không phải thuộc về ngươi một người. Lời này muốn đặt ở trước kia, Lý Oánh tuyệt đối hiểu. Là nữ nhân đều không thể si tâm vọng tưởng nam nhân chỉ thuộc về chính mình, bởi vì đều là tam thế tứ thiếp, không có cái nào không phải. Chính là... cố tình cho nàng đụng vào một cái luôn, mồm công bố chính mình tuyệt đối không nạp tiếp nam nhân. Lý Hoánh hơi hơi mà hộc ra một câu thanh âm, nói: Hoa Huyền nghi, trên đời này thực sự có không nạp tiếp nam tử. Lý Hoa bị nàng lời này cả kinh. Vương Thị nháy mắt tắt thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn trừng tiểu nữ nhi, ngươi toàn là nghe người ta tin khẩu nói bậy, không phải sao? Lý Hoánh khó hiểu mà nhìn mẫu thân. Vương Thị hừ lạnh một tiếng, đừng nhìn Chu Lệ ngày đó ở thượng thư phủ nói đến nhiều kiên quyết. nói đến cùng chu lệ nếu thật có thể bẻ đảo chính mình mẫu thân vưu thị sẽ không đến đến nay hộ quốc công phủ lý mẫn cùng vưu thị dùng mình vẫn như cũ không ngừng nam nhân nói từ trước đến nay chỉ có thể là nghe không thể yên tâm không tin hỏi ngươi hoa tỷ tỷ vương thị hư nói lý hoa đối lời này gật gật đầu giáo dục chính mình tiểu muội không cần đối nam nhân ôm có ảo tưởng phải nhớ kỹ trên đời này chỉ có chính ngươi là đáng tin cậy lý hoánh mảy dối rắm Nàng vốn dĩ muốn giáp mặt hỏi Chu ly có thể hay không không nạp tiếp. Đối này, Lý Hoa sớm có nghe thấy tin tức, đang muốn cùng mẫu thân thương lượng, nói, tĩnh phi nương nương cũng coi như là thực tôn trọng chúng ta thượng thư phủ, từng kêu nàng phía dưới giang cô cô, tặng trương thiệp lại đây. Thiệp là, mặt trên liệt vài hộ nhân ra ở tại thâm khuê khuê nữ, đều là hoàng thượng mấy năm trước tuyển tú xa xuất tuyển, tĩnh phi nương nương cố ý cấp tam gia lưu trữ. Vương thị nghe được lời này, vì chính mình nữ nhi thập phần vui mừng. đối đại nữ nhi nói, hôm nào, ngươi thay ta cùng ngươi muội muội, hướng tĩnh phi nương nương nói thanh lòng biết ơn, nói, ánh nhi có tĩnh phi nương nương như vậy chi kỷ che chở, là tam sinh hữu hạnh phúc khí. bà bà lựa chọn chất phi, làm cho bọn họ thượng thư phủ quyết định, làm nàng cái này tương lai tam gia trong phủ vương phi quyết định, lý ánh làn nên đối như vậy bà bà cảm kích đến rơi lệ đầy mặt. nếu là lý mẫn, đều không có cái này phúc phận đâu. vưu thị muốn cho chu lệ nạp ai đương tiếp, hoàn toàn không hỏi lý mẫn quyết định. Lý Oánh nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ như vậy hai tầng khuyên bảo dưới, quả nhiên tâm tình hảo rất nhiều. ở cái này triều đại làm nữ nhân thông minh hẳn là giống nàng Lý Oánh như vậy, thuận theo bà bà tâm ý cho chính mình lao công chủ động nạp tiếp, đến nỗi tuyển tới nữ nhân có thể từ nàng chính mình quyết định, đem quyền chủ động chặt chẽ mà không chế ở chính mình trong tay. Này đó thiếp nói là thiếp cũng hảo, di nương cũng hảo, chắc phi cũng hảo, dù sao nói đến cùng tới rồi trong phủ đều vị thấp nhất đẳng, ở nàng Lý Oánh dưới. đến lúc đó. Tạp chính mình lão công không đến này đó nữ nhân trong phòng lêu lồng cấp này đó nữ nhân cơ hội là được. Ngu xuẩn chính là Lý Mẫn, hiện tại Nhưng Hảo, bị bà bà căm ghét, nghe nói là liên quan bị Dung Phi cũng căm ghét. Phía trước, Lý Mẫn ở trong cung hốn, đại gia có lẽ xem ở Dung Phi phân thượng đối nàng Lý Mẫn có chút khách khí. Hiện tại, đã không có Dung Phi ở phía sau chống lưng, cái này lục cùng có ai có thể ở sau lưng chống đỡ nàng Lý Mẫn. Lý Mẫn vận số hết, không ngừng ở hộ quốc công phủ, còn có ở trong hoàng cung. Vưu thị cũng là như thế này tưởng, vô luận như thế nào muốn cái này con dâu đi vào khuôn khổ, cùng muội muội ở trong cung ngoài cung nội ứng ngoại hợp. Nếu không, cái này con dâu ngày nào đó kỵ đến nàng trên đầu, có thể được. Đặc biệt là nghe nói chính mình nhi tử đều ở ngày đó thượng thư phủ lớn tiếng phóng nhãn nói tuyệt đối không nạp tiếp nói về sau, vưu thị khí tới rồi đỉnh đầu bước khói. Thì thước bưng tới chu thái y cấp khai dược, mỗi ngày 3 lần, cấp vưu thị dùng. Vưu Thị mỗi lần nhìn đến cái kia đen xì lý nước thuốc lập tức ngược phạm lê tưởng. Nàng phía trước bệnh cũ đều không có chữa khỏi, đều là bởi vì nàng giống rất nhiều người bệnh giống nhau. Vừa thấy đến chua sốt nước thuốc dễ dàng buồn nôn, uống thuốc luôn là ăn không hết 3 ngày, bệnh trạng một khi giảm bớt, chính mình đình dược không xem đại phu, dù sao nghị không chết được người, muốn chết thời điểm, thỉnh đại phu tới chữa bệnh là được. Vì thế những cái đó phía trước cho nàng trị quá bệnh đại phu, đều sợ hãi nàng loại này người bệnh. Nàng thân phận cao. Uống thuốc lại không ấn lượng tuân lời dặn của bác sĩ ăn xong. Phải biết rằng, thuốc đến bệnh trừ cái này lời nói, là chỉ dược lượng dùng đúng chỗ, bệnh căn mới có khả năng trừ bỏ. Như vậy chính mình trộm cân giảm hai uống thuốc người bệnh, như thế nào chị đều không thể trị hết. Một lần hai lần, khuyên bảo đều không có hiệu quả lúc sau, những cái đó đại phu dứt khoát đều trốn tránh nàng. Đây cũng là vì cái gì vưu thị thường xuyên đổi mới đại phu nguyên nhân. Vưu thị đối này lại là một chút cảnh giác tâm đều không có. Nàng như vậy cao quý thân phận địa vị, muốn cái nào đại phu tới, sẽ sợ cái nào đại phu không tới sao. Nàng này dưới trướng có hai cái hiếu từ đâu. Vì nàng, đều sẽ đem đại phu trộm tới cho nàng xem. Có một số người, đều là cần thiết ở chung lâu rồi, mới có thể biết mặt ngoài hạ che giấu một khắc mặt thật tình. Lý Mẫn hiện tại thấy được bà bà một khắc mặt, có thể suy đoán đến cái kia vốn dĩ bị vưu thị mời vì đại phu chung ngự ý đi chỉ sợ là muốn từ vui sướng đỉnh rơi xuống thành khóc nhẹ trạng thái. xuân mai đi vào lý mẫn trong phòng trộn hồi báo tin tức nói thì thước đem chu thái ý khai dược đều đổ khi nhịn không được thế lý mẫn cao hứng dơ lên một đoạn khỏe miệng lý mẫn cảnh cáo tiểu nha hoàn không cần đắc ý quá mức nàng này không phải cố ý đảo dứt chu thái ý thìa dược chỉ là cái kia dược quá khổ chính là đại thiếu nãi nãi dược không khổ xuân mai cấp lý mẫn khai phương thuốc chịu đựng nước thuốc biết lý mẫn khai dược đối người bệnh tốt nhất nhất chi kỷ một chút đó chính là lý mẫn dược như thế nào uống đều sẽ không giống một ít đại phu như vậy Khổ đến cái kia nước thuốc vừa nghe buồn ôn. Không ai thích chịu khổ đồ vật, người trời sinh đều thích ăn ngọt. Lý Đại Phu nói y học thượng sở hiểu biết người bản tính. Đúng là như vậy Duyên cớ. vì trừng phạt 16 gia, Lý Đại Phu cấp 16 gia khai dược, cần thiết mang khổ. Làm cái này kiêu ngạo tiểu hài tử ăn nhiều một chút đau khổ có bổ ích. Đối này, Trang Phi cũng không dám hố một câu thanh. Ai làm chính mình nhi tử hai lần mệnh ở sớm tối khi, đều là Lý Mẫn cấp cứu, người khác thật cứu không được. Trang phi ngày đó đột nhiên khiến người tới nói, nói là thỉnh nàng Lý Mẫn đến chữ Đức Cung ngồi ngồi xuống, đáp tạ nàng Lý Mẫn. Bởi vì Lý Mẫn đều không đi chữ Đức Cung cấp 16 ra xem bệnh, tuân thủ Lý Đại Phu cho người ta xem bệnh tam nguyên tắc. Lý Mẫn ở hộ quốc công phủ bận việc hai ngày, không rảnh đáp đáp trang phi người. Nàng nơi này thật sự vội. Từ ra người tới, từ lao gia tử, đem chính mình con thứ ba phái lại đây, tức là Lý Mẫn tam cứu. Từ tam cứu đến kinh sư thời điểm, ngồi thủy lộ lại đây. Từ hữu trinh cùng từ trưởng quầy cùng nhau đến bến tàu tiếp từ Tam Cứu. Lý Mẫn biết được tin tức về sau, lập tức ngồi trên xe ngựa, trước chạy tới từ hữu trinh trụ khách điếm. Từ Tam Cứu đầu tiên là ở chính mình đại cháu trai chỗ đó là trụ. Chờ Lý Mẫn đến thời điểm, Từ Tam Cứu còn không kịp đem ngông ở đại cháu trai trong phòng ngồi nhiệt thượng trong chốc lát. Lý Mẫn vào phòng. Từ Tam Cứu lúc ấy nước trà uống không đến một ngụm, chỉ nhuận đến đầu lưỡi, ngẩng đầu thấy vào cửa Lý Mẫn, này vừa thấy, hắn kinh hoàng dưới. thiếu chút nữa đem nước trà đều cấp sái. Có thể thấy được, từ hữu trinh phía trước nói không có sai. Nàng là rất giống cái kia trước đại Từ tổ mẫu Bất họa, cho nên, đem từ tam cứu đều cấp dọa tới rồi. Từ tam cứu lớn lên không kịp từ hữu trinh văn nhã, tương đối thô tráng hữu lực, xúc một ít dâu. Nhưng là, người nhà họ từ diện mạo đều không kém, giống từ tam cứu chính mình mang đến con thứ hai, lý mẫn một vị khác biểu ca từ có huy, quan ngoại giao tuấn lãng, không thể so từ trạng nguyên kém. Mẫn Nhi bái kiến tam cứu, biểu ca. Lý Mẫn doanh doanh đối người nhà họ từ hành lễ. Từ tam cứu nhìn nàng chi thư đặt lễ, lớn nhỏ có thứ tự, cao hứng gật gật đầu, người nương đem người dạy thực hảo. Thuyết minh, người nhà họ từ trước nay đều không trông cậy vào Lý Đại Đồng, căn bản không đem Lý Đại Đồng để vào mắt. Cho nhau đánh qua hàn huyên về sau, Lý Mẫn cùng người nhà họ từ đều ngồi xuống. Từ có huy dựa theo chính mình phụ thân phân phó, đem Lý Mẫn làm người nói cho từ lao gia tử. Từ từ lao gia tử làm cho bọn họ mang lại đây đồ vật, từ trong lòng ngực đào ra tới. Là một quyển lam da bịa mặt sách vở, mặt trên hiển hách mấy cái mặt tự, từ thị pháo nương bí tịch. Nay buồn đồ vật, xem như từ thị tổ truyền bảo vật, không phải từ thị trực hệ con cháu, không phải muốn kế thừa từ thị gia nghiệp người, đều là không cho xem. Lý mẫn chỉ là từ gia cháu ngoại, từ lao gia tử lại đang nghe nói đến ngoại tôn nữ yêu cầu khi không nói hai lời làm người đưa lại đây bí tịch, có thể thấy được đến. từ lao ra tử đối đứa cháu ngoại gái này coi trọng ra ra nói nói này buồn đồ vật tuy rằng nói là bản sao nhưng là giống nhau chân quý toàn giao cho mẫn nhi biểu mội từ có huy hai tay cầm bí tịch lý mẫn không dám chậm trễ tất cung tất kính hai tay tiếp nhận tùy theo không có vội vã phiên trang mà là trước bỏ vào chính mình trong túi ngồi xuống hỏi từ tam cứu tam cứu cứ nghe ta mẫu thân xuất giá khi trên người có chứa một quyển đồng dạng bí tịch cái này muốn hỏi ngươi ông ngoại Người ông ngoại có hay không cho ngươi mẫu thân là ông ngoại chính mình làm quyết định. Từ Tam cứu cách nói ứng chứng bí tịch truyền nam bất truyền nữ gia quy. Đại đa số gia đình nếu nữ nhi là gả đi ra ngoài không phải chọn rể nhập môn khẳng định là không thể quản gia truyền bảo vật truyền cho nữ nhi làm nữ nhi mang đi cấp nhà chồng đó là không hợp tình lý. Có người nói ta mẫu thân có được này buồn bí tịch Lý Mẫn lại lần nữa hỏi thăm Từ Tam cứu nghe nàng cái này khẩu khí biết nàng là ngờ vực cái gì vì thế xua tay. Làm nhi tử đi tới cửa trong trừng, lại nhỏ giọng cùng Lý Mẫn nói, tử thị chỉ làm dược liệu pháo nướng, bí tịch chỉ ký lục pháo nướng 36 kế, ngươi tam cứu ta, xem qua này buồn bí tịch, là không biết bên trong có thể có thứ gì có thể làm mẫu thân ngươi bị mất mạng. Ngươi ông ngoại cũng là buồn bực không thôi, nếu không, hắn đã sớm đem cái này thư thiêu. Đừng nói tử lao gia tử vì ái nữ thiêu thư, là tưởng, nếu cái này thư có thể nguy hại mạng người, nói không chừng cái này nguy hiểm hệ số sẽ liên lụy đến từ ra. Mới nỗ lực tưởng cân nhắc thấu điểm này. Ta nghe đại biểu ca nói qua, hiện giờ từ ra, chỉ vì giang nam vùng mấy đại dược thương pháo nướng dược liệu, không có tiếng tâm gì, không làm không thân thức nhân sinh ý. Đều là vì sống tạm mà thôi. Từ ra không tham tài, nếu là tham tài nói, sớm cũng phát tích. Nói đến nơi này, từ tam cứu than một tiếng, có lẽ đại ca ngươi còn không biết từ ra vì sao mai danh nhận tích này trong đó duyên cớ, không có cùng ngươi nói rõ. Là bởi vì tổ mẫu quan hệ sao? Nâng lên đôi mắt, ở lý mẫn trên mặt đảo qua, từ tâm cứu hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc, mẫn nhi như thế nào biết đến. Pham là có tài người, chỉ cần là bị hoàng đế nghe nói, hoàng đế nào có không cần đạo lý. Hoàng gia cho dù không phải cầu tài như khác, cũng không tránh khỏi không phải sợ hãi với có tài người sẽ rơi vào người khác trong tay. Như là trong lịch sử nổi danh tảo tháo sát hoa đà, không ngoài đạo lý này. Cho nên nói, đại phu ở đâu cái triều đại, đều là khó làm. Tường một lòng chỉ lo trị bệnh cứu người. không dễ dàng từ tam cứu chỉ nghe nàng hai câu lời nói đã đuối nàng nhìn với con mắt khác tưởng cái này cháu ngoại gái bất quá tuổi mới vừa gả chồng mười sáu lại có như vậy đã có thể nhìn thấu trần thế vạn vật lòng dạ cùng nhãn lực khó trách chính mình ra láo ra tử như vậy nể trọng đứa cháu ngoại gái này từ ra kỳ thật từ từ nương tử đã chết về sau nhân tâm hoảng sợ nhiều năm nguyên nhân chính là vì cũng không biết từ nương tử đến tột cùng là như thế nào cái cách chết đều là đương đại phu đương dược sư Càng là minh bạch từ nương tử không có khả năng như thượng thư phủ Lý Đại Đồng làm người truyền thư từ nói cái loại này cách chết. Muốn nói Lý Đại Đồng chính mình giết chết lão bà, người nhà họ từ là ngược lại không tin. Lý Đại Đồng người kia, từ Tam Cứu đều gặp qua một lần, bởi vì lúc trước đưa mội mội đến kinh sư gả cho Lý Đại Đồng người, đúng là hắn. Phụ thân ngươi, ta đã thấy. Từ Tam Cứu câu mày nói, tính tình yếu đuối Ta khi đó như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi nương như thế nào sẽ lựa chọn gả cho hắn. lúc trước từ gia không thích việc hôn nhân này đã từng từng có nỗ lực tưởng chia rẽ hai người kêu ý niệm kết quả bởi vì lý mẫn nàng mẫu thân tự xưng đã có mang lý đại đồng hai tử người nhà họ từ rơi vào đường cùng đành phải đem nữ nhi gả cho lý đại đồng cái này tra hóa sự thật chứng minh lý đại đồng thật là cái tra hóa không biết bên ngoài như thế nào lừa gạt từ nương tử đối chính mình khăng khăng một mực lý đại đồng kỳ thật ở kinh sư đã là trước nạp tiếp. vương thị đều cấp lý đại đồng sinh lý hoa nhắc tới này đó chuyện cũ Từ tam cứu thương tâm, chính mình mội mội phương hoa chính mộ, năm đó ở từ gia cũng là một cái tiếng tâm lừng lây tài nữ, so với hắn từ tam cứu tài hoa chỉ có hơn chứ không kém, thâm chịu từ gia trưởng bối yêu thích, kết quả, bị Lý Đại Đồng cái này cha hóa hại đến ở Mỹ lệ nhất thanh xuân khi tánh mạng vô tồn. Lý Đại Đồng cha liền cha ở, liền chính mình lao bà chết như thế nào rất đều làm không rõ. Trong phòng một mảnh ảm đạm thương cảm, từ tam cứu giống chuốc rượu giống nhau đem trà uống lên, nâng lên tay háo lau miệng Hỏi Lý Mẫn, ngươi ông ngoại nói ngươi có việc làm ơn chúng ta tới, là vì chuyện gì? Có chút đồ vật, ta sợ nơi này dược đồng cùng dược sư đều làm không được, ta tưởng nghiên cứu chế tạo một loại tân dược. Khả năng chỉ có tam cứu có thể trợ ta giúp một tay. Từ tam cứu nghe nàng nói miệng lưỡi, chỉ là như vậy vừa nghe đều thập phần xa lạ, kinh dị hỏi, cái gì dược liệu? Không phải dược liệu, không phải dược liệu, không phải dược liệu, như thế nào pháo nướng Từ tam cứu không hiểu ra sao. từ có huy đều đi theo lăng chỉ có từ hữu trinh phía trước đã có từ trưởng quầy trước xuyên thấu qua khí tới cùng từ tam cứu nhỏ giọng nói tam thúc nếu không tùy mẫn nhi qua đi đến mẫn nhi chế dược địa phương nhìn kỹ hăng nói từ tam cứu càng kinh ngạc chẳng lẽ cái này chế dược địa phương có thể không giống người thường đoàn người tùy theo ngồi trên chuẩn bị tốt xe ngựa tới rồi kinh giao lý mẫn kia khối xuất giá khi làm của hồi môn bắt được tay miếng đất kia từ tam cứu ở trên xe ngựa chỉ thấy miếng đất kia nhi có sơn có thủy Phong cảnh mỹ lệ, cũng không dám tin tưởng mà nói, là phụ thân ngươi cho ngươi. Các đầu từ tam cứu đều không tin Lý Đại Đồng có thể có như vậy rộng rãi lòng dạ. Lý Mẫn đúng sự thật nói tới, ta lấy phụ thân bí mật cùng phụ thân trao đổi, vốn dĩ đây là tam tiểu thư của hồi môn. Hành! Từ tam cứu chụp được đùi, đối với ngươi phụ thân loại người này còn có ngươi mẹ kế, không cần lưu tình. Lý Mẫn gật đầu. Xe ngựa đến mới vừa kiến một nửa đại phòng. Vật kiến trúc đứng ở đồng ruộng bên trong. bởi vì không có kiến hảo có chút giống tàn tưởng phá phòng, rất khó khiến cho người chú ý lý mẫn là làm từ trưởng quầy cố ý như vậy kiến dễ dàng cấp bên trong nàng phải tiến hành hạng mục đánh hiểm trợ lúc này bầu trời hạ mưa nhỏ phiêu phiêu mù mịt nếu tiên nếu sương mù niệm hạ khởi động một phen dù giấy che ở lý mẫn trên đỉnh đầu cho dù như vậy nơi này lộ không có xây hảo gỗ ghề lồi lõm lầy lội thực mau lây dính thượng váy áo, thoạt nhìn hảo không chật vật từ tam cứu vốn dĩ nhăn lại mày Sợ cái này ở trong nhà đương Thiên Kim thói quen cháu ngoại gái chịu ủy khuất, lại thấy Lý Mẫn ở trong mưa là bước đi như bay, căn bản không chịu ảnh hưởng, không khỏi lại lần nữa nhìn với con mắt khác. Đi vào trong phòng sau, mọi người trước nghỉ khẩu khí. Từ trường quay tùy theo đốt sáng lên một tràn ánh nến, ở phía trước dẫn đường. Đây là phải đi đến nhà ở phía dưới tầng hầm hầm. Lý Mẫn đem chế dược địa phương đều chuyển rời đến dưới nền đất, đồ chính là tương đối sạch sẽ. Tới rồi cửa, Lý Mẫn làm mọi người dừng bước. Từ trường quay phía dưới người lấy tới chút sạch sẽ quần áo cùng với mặt khăn mũ đều là toàn bộ màu trắng chế tắc thành bố. Này, Từ Tam cứu giật mình đến không nói nên lời. Không nghe nói qua chế dược còn phải chuyên môn đổi bạch lý giải phục, cần thiết thời dạy, rửa chân. Dựa theo Mẫn Nhi nói làm đi, Tam thúc, mặt sau có cái gì xem. Từ Hưu Trinh ở Từ Tam cứu phía sau nói. Từ Tam cứu nghĩ đến câu kia có thực đặc biệt đồ vật có thể xem, như là tìm được rồi bảo khố giống nhau, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đối bọn họ dược sư tới nói, vàng còn so ra kém tân dược. Đoàn người, toàn dựa theo Lý Mẫn nói làm, mới có thể bị cho phép tiến vào đặc biệt chế dược phòng. Rốt cuộc, từ tam cứu tiến vào đến bên trong trong phòng sau, thấy được cái kia đặc biệt đồ vật. Muốn nói đây là thứ gì? Một cái lưu ly mâm thượng, một đoàn lục hồ hồ đồ vật. Thiên! Này không phải múc mèo lông xanh sao? Hắn cháu ngoại gái là choáng váng sao? Đem lông xanh đương bảo bối. Mẫn nhi, này! Từ tam cứu phát ra một tiếng rõ ràng nghi ngờ. Tam cứu không cần cấp. Lý mẫn ngay sau đó phân phó người bắt được một con láo thử. Chỉ thấy kia chỉ lão thử trên người có cái miệng vết thương rõ ràng là hư thối dấu hiệu, bởi vì toàn thân cảm nhiễm, này chỉ láo thử đã hơi thở thoi thoát. Lý mẫn lại làm người chộp tới một khác chỉ láo thử. Đối từ tam cứu nói, này hai chỉ láo thử, ta làm người ở này trên người làm giống nhau miệng vết thương. Trong đó một con đã sắp chết, này vẫn còn tồn tại. Nói kia vẫn còn sống hảo hảo. hơn nữa đã có khôi phục dấu hiệu lao thử phóng tới từ tam cứu trước mặt từ tam cứu thực mau phát hiện này chỉ lao thử bất đồng với phía trước kia chỉ lao thử ở chỗ miệng vết thương thượng đổ lông xanh ngươi ngươi ý tứ là nói cái này lông xanh cứu lao thử mệnh từ tam cứu khẩu khí tất cả đều là không thể tin tưởng tam cứu mắt thấy vì thật sắc thật như thế Còn có thứ này không gọi lông xanh nó là bên trong đựng một loại khuẩn loại này khuẩn có thể giết chết trí bệnh khuẩn từ tam cứu từ có huy chờ, đều dùng nhìn bầu trời ngoại lai like khách ánh mắt nhìn Lý Mẫn. Lý Mẫn đối bọn họ mấy cái dùng sức địa điểm phía dưới, ta muốn các ngươi làm, chính là tìm mọi cách, đem cái này khuẩn tách ra tới, thẳng đến có thể dùng đến nhân thể nội. Ngươi nói nó gọi là cái gì? Từ tam cứu cảm thấy, ít nhất cần thiết biết chính mình đang làm cái gì dữ liệu, nếu không mơ hồ liền chính mình đang làm cái gì cũng không biết, sự tình sao có thể hoàn thành công. Gọi là penning sư lìn tố khuẩn. Niệm hạ lấy tay che lại miệng mình. nguyên lai chính mình tiểu thư cả ngày nhớ mãi không quên vẹn mỉn dìn, cư nhiên là loại đồ vật này. Từ tam cứu là cái làm việc cẩn thận người. Lý Mẫn cho hắn nói đồ vật ở hắn nghe tới đều là lần đầu tiên nghe nói, cùng hắn phía trước tiếp xúc chế phương thuốc thức hoàn toàn bất đồng. Từ tam cứu như vậy có vài phần ưu sầu, không biết có thể hay không làm thành công. Nhưng là Lý Mẫn cho hắn nói thứ này tốt đẹp cảnh tượng, lại làm hắn có loại xúc động cần thiết đem nó làm thành. Bởi vì thứ này có thể trị ho lao, ho lao cái này bệnh. Ở cái này cổ đại, giống như bệnh nan y y ở giống nhau, cơ bản là không thể trị, chỉ có thể kéo, kéo dài tới cuối cùng người bệnh đều là gầy trơ xương như xài mà chết. Giống hiện đại nói ung thư biến sắc, cổ đại người, nói cập ho lao, giống nhau đều là tránh mà sa chi. Nghe nói vạn lịch ra phụ thân, đều là bởi vì ho lao chết. Người tam thẩm, được ho lao. Từ tam cứu biểu tình mang theo ti ngốc nhiên cùng yêu thương, năm trước đại hàn thời điểm không biết như thế nào được với. có thể là bởi vì về nhà mẹ đẻ chiếu cố chính mình mội tử khi bị nhiễm. Người tam thẩm mội tử cũng là ho lao. Phụ thân. Từ có huy như vậy an ủi chính mình phụ thân, hiện tại, có mẫn nhi biểu muội ở. Mẫn nhi biểu mội đều nói có thứ này có thể chữa khỏi ho lao, chúng ta mau chóng đem cái này dược làm ra tới, mẫu thân có thể được cứu rồi. Là, thứ tam cứu kích động chính là cái này. Không nghĩ tới bọn họ đi vào nơi này sau tìm được rồi chân chính cứu tinh. Kích động ánh mắt nhìn lý mẫn, từ tam cứu nói người ông ngoại nói rất đúng ngươi là từ gia chân chính hậu nhân tương lai từ gia còn phải dựa ngươi phát dương quang đại nếu hộ quốc công phủ dám giống phụ thân ngươi như vậy bạc đãi ngươi ngươi hồi từ gia kế thừa từ thị gia nghiệp làm tổ mẫu người như vậy quang tông diệu tổ người mẫu thân ở dưới chín suối khẳng định cũng là mỉm cười lý mẫn tưởng nếu không phải nam nhân kia nói nàng khả năng đã sớm ở chỗ này một ngụm đáp ứng rồi từ tam cứu hồi từ gia lộng chính mình dược dược thảo thảo quá cả đời thành tâm quả dục thản nhiên thắng thần tiên sinh hoạt kích động mà nói một phen lời nói thấy lý mẫn lại không có nửa điểm phản ứng từ tam cứu nghi hoặc ánh mắt nhìn phía từ hữu trinh từ hữu trinh đối hắn thong thả mà lắc lắc đầu tương tự nói hắn đã sớm cùng lý mẫn nói qua lý mẫn nghĩ đến hộ quốc công chẳng sợ vưu thị như vậy đối đại lý mẫn chính là hộ quốc công không phải chu lệ hứa hẹn cho nàng nhất sinh nhất thế chỉ một người không có biến đại thúc là cái rất tốt rất tốt người nàng biết Đại thúc không chỉ có là người tốt, hơn nữa là tâm hệ thiên hạ bá tánh người tốt, điểm này nàng đều rõ ràng. Có quá nhiều người yêu cầu đại thúc, chính là đại thúc nói, hắn chỉ cần nàng một cái. Ngươi nói làm nàng làm sao bây giờ? Rời đi hắn sao? Nàng làm không được, ít nhất tạm thời làm không được. Bởi vì đại thúc chân thương đều không có hảo. Nàng ít nhất muốn đem hắn chân chữa khỏi mới có thể đi. Đi thôi. Lý mẫn như là vạn phần gian nan về phía trước mại một bước. Từ khi nào? Nàng có nghĩ đến quá chính mình sẽ yêu một người, huống chi, là cái cổ nhân. Nếu bàn về làm trước kia, nàng khẳng định tưởng chính mình là nằm mơ. Niệm hạ đi theo nàng mặt sau, cấp tiểu tâm mà cầm ô. Vũ càng rơi xuống càng lớn, cùng với màn đêm buông xuống. Xe ngựa hồi kinh sư trên đường, có thể nghe thấy tiếng sấm từng trận, giống như đánh giặc giống nhau. Trở lại trong phủ khi, toàn thân đều bị xối. Phương ma ma chạy nhanh làm người cho nàng lộng thùng nước ấm, lý Mẫn phao nước vào thùng loại trừ hàn khí thời điểm. nghe thấy phương ma ma nhắc mãi đại thiếu nãy mãi nô tỳ biết ngươi trong lòng không cao hứng khá vậy không thể tra tân chính ngươi đại thiếu ra nếu là đã biết nhiều đau lòng lý mẫn dở khóc dở cười nàng này nơi nào là cha tân chính mình bất quá là ra cửa một chuyến khó tránh khỏi gặp gỡ ngày mưa muốn nói cha tân chính mình người thực sự có một cái cái kia trang phi ở thỉnh không đến tình huống của nàng hạ ngồi xe thẳng ra cửa cùng vào ngày mưa trong lúc ở hộ quốc công phủ cửa chờ viu thị nằm ở trong phòng làm hỉ thức cho chính mình phiến quạt gió. Bên ngoài trời mưa, chính là trong phòng oi bức. Vưu Thị cân nhắc như thế nào làm con dâu đi vào khuôn khổ, trừ bỏ bạch tố tình, vì khác tuyển một cái chắc phi người được để cử sự phiến não Quản gia tới báo nói Trang Phi ở ngoài cửa thỉnh Lý Đại Phu đến khám bệnh tại nhà khi, Vưu Thị ở trong phòng khoảnh khắc không có nghe rõ, hỏi, người nói Trang Phi nương nương muốn tìm ai? Tìm đại thiếu nãi nãi. Vưu Thị cảm thấy buồn cười, không phải nói 16 gia bệnh đã hảo sao. 16. Gia bệnh là tốt thất thất bác bác. Chính là, bị Lý Đại Phu trị quá người bệnh đều có cái này thật xấu, trừ bỏ Lý Đại Phu bên ngoài, đều không tin. Lưu lạc đến nước này, Trang Phi khẳng định là trước đây tưởng đều không thể tưởng được. Kỳ thật, muốn cho Lý Mẫn vào cung không phải không có cách nào, làm vạn lịch gia hạ nói thánh chỉ, làm theo có thể cho Lý Mẫn ngoan ngoan vào cung. Bất quá, Trang Phi là sợ Lý Đại Phu bởi vậy tó kỉnh, cường vạn dưa nhi không ngọn, vào cung cũng không có cho nàng Trang Phi sắc mặt tốt xem. Bởi vậy có thể thấy được, Trang Phi không phải muốn cho Lý Mẫn cấp nhi tử xem bệnh như vậy chuyện này mà thôi, là cố ý mượn sức Lý Mẫn. Viu Thị trong lòng Phạm nói thầm, hay là cái này Trang Phi muốn làm quý Phi? Theo lý thuyết không có khả năng. Trang Phi hai cái nhi tử, một cái lao mười, quá kém, ở vạn lịch ra trong lòng không có tồn tại cả một cái hài tử. Một cái mười sáu, tuổi quá nhỏ. Trang Phi tuổi cũng có, sẽ không nốc đến cùng một đám cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi. Hơn nữa sinh Nhi tử so với chính mình người tốt đoạt Quý Phi, không có phần thắng. Muốn nói so Trang Phi càng có năng lực cướp được Quý Phi vị trí, đứng ngúi chịu xảo là Tinh Phi. Nhưng là, Tinh Phi trong cung nghe nói vẫn luôn vội vàng chính mình Nhi tử hôn sự, không có cái này nhàn hạ thời gian đi đoạt lấy Quý Phi vị. huống hổ, Trang Phi mượn sức Lý Mẫn có ích lợi gì? Lý Mẫn có thể ở Hoàng đế trước mặt phóng nói cái gì làm Hoàng đế lập ai đương Quý Phi sao? vũ Thị nghĩ vậy Nhi, một tiếng cười lạnh Nàng muốn ở nơi đó chờ khiến cho nàng ở nơi đó chờ đi. Dù sao, sớm hay muộn Trang Phi sẽ phát hiện, Lý Mẫn không dùng được. Một cái chỉ biết cho người ta chữa bệnh đại phu có thể có chỗ lợi gì. Vưu Thị cảm thấy người không đáng bệnh thời điểm, đại phu tuyệt đối là cái vô dụng. Trang Phi ở bên ngoài ngồi xe ngựa nhậm vũ đầm địa, nghe được hộ quốc công phủ truyền đến tin tức nói Vưu Thị không ra thấy. Trang Phi chân mày hơi trọn, hơi con khỏe miệng, cười như không cười, là, buồn cung lại đây, cũng không phải vì thấy tĩnh Vương Phi. Nàng phía dưới người, tự nhiên đều không rõ nàng lời này ý tứ. Muốn trang phi nói, vưu thị không ra thấy mới hảo, tránh cho trong hoàng cung vị kia chủ tử nghĩ lầm nàng là cùng dung phi thân cận. Lý mẫn thay đổi quần áo, thấy bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ. Lao công cùng tiểu thúc đều còn không có từ bên ngoài trở về. Trang phi người, ở nàng cửa phòng sừng sững bất động. Lệ vương phi, trong cung cô cô hướng về Lý mẫn thật sâu mà không lưng. Xem cái này tình huống, không có nhìn thấy người, trang phi là sẽ không chết tâm. Lý Mẫn khoác kiện giải lụa choàng, bán ra ngay cửa, đối cái kia khom lưng cô cô nói, nói cho nương nương, bổn phi thật sự đi không được, không có bà bà đồng ý ở cái này canh giờ là không dám ra cửa. Trong cung người đều bụng dạ khó lường, lúc này tới mời nàng vào cung, nào có cái gì chuyện tốt. Giống như biết Lý Mẫn sẽ nói nói như vậy, cô cô từ cong lưng trong lòng ngực, lấy ra dạng đổ vật đưa cho Lý Mẫn. Lý Mẫn nhìn lướt qua cô cô trên mặt, cô cô biểu tình tự nhiên, đôi tay kiên định mà phủng kia cuốn lụa bố. thỉnh lệ vương phi yên tâm tuyệt không phải hại người đồ vật chỉ là nương nương tưởng tự mình cấp lệ vương phi đáp tạ lễ bởi vì nương nương không có đến tĩnh vương phi đồng ý không thể tiến hộ quốc công phủ còn thỉnh lệ vương phi tiếp thu nương nương này phân thành ý nếu nghe cô cô đều nói như vậy mở ra đến xem là thứ gì là có thể lý mẫn làm cho cô cô mặt hởi bỏ cột vào lụa bố thượng tơ hồng triển khai kia cuốn lụa bố sách lụa là cổ đại kỷ lục văn tự một loại phương thức chỉ là giấy xuất hiện về sau sách lụa biến thành hiếm thấy Lùa bố thượng, ngay ngắn tự viết chính là, đồ ăn danh. Trong cung vì không lâu buông xuống Thái hậu nương nương thọ lễ, quyết định trước làm một hồi tiệc mừng thọ thi đấu. Từ lục cung các vị nương nương, phân biệt cho Thái hậu nương nương làm một đạo đồ ăn. Cái này chú ý, chẳng lẽ là Hoàng hậu tôn thị gia. Nếu là thật sự, chiêu này xem như một công đôi việc. Một là, chụp Thái hậu mông, nhị là, cho chính mình để cử người một lần cơ hội, tìm được nhất thích hợp thời cơ hướng Hoàng thượng tiến cử quý phi người được chọn. Hơn nữa, thi đấu là đám đông nhìn chăm chú sự tình, đại gia rõ như ban ngày, sẽ không nghĩ nàng tôn thị ngầm hộp tối thao tác. Hoàng thượng ân chuẩn, thi đấu sẽ ở 10 ngày sau tiến hành. Vạn lịch gia đồng ý xem ra, vạn lịch gia chính mình trong lòng cái này quý phi người được chọn, cũng không có định ra tới. Đây là một cơ hội, tuyệt đối cơ hội tốt. Lý mẫn trong tay cầm cái này sách lụa tưởng không rõ chính là, vì cái gì trang phi đưa thứ này cho nàng. Thứ này, giống như cấp vưu thị càng tốt. Vưu thị khả năng cũng không biết tin tức này. Nếu cái này chủ ý là hoàng hậu ra chủ ý, Trang Phi tin tức so dung phi mau thực bình thường. Nương nương đưa bổn phi thứ này là làm cái gì? Lý Mẫn làm cho hộ quốc công phủ người, tỷ như phương ma ma mặt, muốn đem nói rõ ràng. Không cần nhân ra ngộ nhận vì, nàng Lý Mẫn làm lệ vương phi tử, chẳng lẽ tưởng cấp địch nhân đương nội ứng? Hồi lệ vương phi, nương nương đưa lệ vương phi cái này đáp tạ lễ, là tưởng lệ vương phi khẳng định dùng đến. Cô cô đáp Lý Mẫn trong ánh mắt trầm xuống, minh bạch trang phi lời này. Là nói cho nàng Lý Mẫn, nàng Lý Mẫn có thể đi cấp vưu thị báo tin nhi, là lấy lòng bà bà cơ hội. Nghiệm hạ đều nhịn không được xích một tiếng. Cái này kêu làm đáp tạ lễ sao? Không phải làm trò mặt trào phúng người sao? Cô cô chuyển xong lời nói, không lưng lui đi ra ngoài. Lý Mẫn không thể làm cho phương ma ma đám người mặt đem sách lửa ném, phản hồi chính mình trong phòng, đóng cửa lại. Phương ma ma chờ hộ quốc công phủ người hẳn là đi cấp vưu thị báo tin. Nghe thanh âm đi xa, trong phòng chỉ có chính mình người, Lý Mẫn một lần nữa mở ra cái kia sách lụa, đem sách lụa thượng viết vài đạo đồ ăn danh một chữ một lần nữa tổ hợp, biến thành một câu, tri ân báo đáp. Một không ai đều ngao ngẹn dục dịch. Nói chính là ai ngờ ân báo đáp. Đem sách lụa ném tới một bên, Lý Mẫn phiên nổi lên kia bổn từ thị pháo nương bí tịch, chỉ cần lật qua vài tờ, đều biết từ tâm cứu nói không có sai, nơi này nào có cái gì tánh mạng du quan bí mật. Nàng nương trong tay kia bổn bí tịch, cơ bản có thể xác định bên trong khẳng định cùng từ thị này bổn ra truyền không giống nhau. Nếu biết này vốn là bản sao, hơn nữa với nàng mà nói không có tác dụng, Lý Mẫn lập tức đem thư thuận tay ném vào chậu than thiêu, lại đem Trang Phi đưa tới sách lùa cung thiêu. Phương Ma Ma vì giúp nàng lấy lòng Viu Thị, liều mạng hướng Viu Thị trong phòng báo tin nhi. Viu Thị đang nghe nói cư nhiên trong cung muốn dùng cái này tới giải quyết tranh quý phi chi vị chuyện này, mày ninh ninh. Luận công bằng khởi kiến, lục cung cái nào có thể so sánh được với nàng muội muội dung phi. Nàng muội mội mặc kệ tính tình, tài hoa, dung mạo ở ngươi lục cung toàn thuộc nhất đẳng. Nếu nói vạn lịch ra tưởng phân giấc hoàng hậu quyền lực, ít nhất muốn lập cái có thể cùng hoàng hậu đánh đồng, dung phi nhất thích hợp. Đến bây giờ, hoàng hậu đều đến làm dung phi vài phần mặt mũi. Quan trọng nhất chính là, dung phi sau lưng có nàng hộ quốc công phủ chống lưng. Kết quả, những cái đó chưa từ bỏ ý định người, sợ là đối nàng muội muội đã sớm đỏ mắt, biết nàng muội muội tuyệt đối có thể ngồi trên cái này quý phi vị trí. Nghĩ ra như vậy một cái quỷ kế, hy vọng nàng muội muội biết khó mà lui. Làm nói đồ ăn mà thôi, có cái gì khó? Chỉ cần biết rằng Thái Hậu yêu thích. Vấn đề là Thái Hậu yêu thích ăn cái gì? Vu Thị đột nhiên một ngốc, cảm giác có điểm nắm lấy không đến Đông Nam Tây Bắc. Như là Hoàng Hậu nương nương nhà mẹ đẻ, thường thường làm vài đạo sáng tạo khác người điểm tâm đưa vào trong cung, nói là tưởng giành được Thái Hậu thích. Chính là, Thái Hậu điều chỉnh ống Kính Lộc Chùa Khanh ra làm điểm tâm, có rất nhiều khen ngợi. sau đó cấp những người khác ăn nghe nói thái hậu chính mình lại là cơ hồ không dính chết đũa nếu là nói thái hậu là đơn độc không thích loại nào đồ ăn không thích ngọt hoặc là hàm quang lộc tự khanh ra lưu thị là các loại biện pháp đều dùng hết hàm ngọt khổ cay đồ ăn tài liệu càng là đông nam tây bắc cả nước các nơi nguyên liệu nấu ăn đều lấy tới thái hậu nương nương làm thành ăn ngon thái hậu nương nương đều bắt bẻ hay là thái hậu nương nương muốn ăn chính là thiên ngoại lai like khách đồ ăn hỏi thái hậu bên người cô cô không còn gì tốt hơn Bởi vì Thái Hậu mỗi ngày tam cơm ăn chút cái gì, không đều là cô cô cấp phụ dưỡng. Nhưng là, là Thái Hậu người bên cạnh, cũng không biết Thái Hậu là thích ăn cái gì. Cái này quỷ kế ra như thế cao mình, vưu thị vì chính mình mội mội méo đem mồ hôi lạnh, khoe miệng không khỏi phúng cười một tiếng, tưởng vị này Hoàng Hậu nương nương thật nhưng xem như cơ quan tính hết, mới nghĩ ra như vậy nhất chiêu nhất tiễn song điều. Một là Hoàng Hậu nương nương biết chuyện này không hảo làm không lấy lòng, chính mình nhà mẹ để làm nhiều năm như vậy không hề tiến triển. Là nên đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho những người khác thử xem tìm đột phá khẩu Cứ như vậy, đã có thể lấy lòng hoàng thượng cùng thái hậu Lại có thể vì chính mình bước tiếp theo kế hoạch làm trải chăn Thứ hai là, nếu mọi người đều biết hoàng hậu nương nương nhà mẹ để đều làm không hảo chuyện này Có thể thấy được chuyện này khó khăn Biết khó mà lui giả lúc này nên dọn dẹp một chút chủ động rời khỏi thi đấu Mà những cái đó thật đáng buồn, tức có địa vị thân phận, không thể từ chối thi đấu Nếu không thể ở Hoàng thượng cùng Thái Hậu trước mặt hảo hảo biểu hiện nói, không có hảo biểu hiện tương phản chính là chỉ còn lại có hư ấn tượng, mặc kệ như thế nào, Hoàng hậu là duy nhất không có hại, bởi vì đều không cần tham gia thi đấu, là dám khảo trí nhất. Phu nhân, Phương Ma Ma đứng ở Vưu Thị trước mặt, thế Lý Mẫn báo cái này tin khi còn nhỏ, một lòng nghĩ Vưu Thị có thể đáp lời. Nếu Trang Phi đều tới cầu Lý Mẫn, khẳng định cho rằng Lý Mẫn có năng lực này, Vưu Thị có phải hay không nên suy xét lần tới tâm chuyển ý. Sự thật chứng minh, Lý Mẫn không tới Vưu Thị nơi này lấy mặt nóng dán mông lạnh là đúng, chỉ thấy, Phương Ma Ma không chỉ có không có được đến Vưu Thị nửa câu lời hay, còn bị Vưu Thị kia một cái mắt lạnh cấp chừng đến nội tâm hàn triệt. Phương Ma Ma đây là tự thảo không thú vị. Vưu Thị sẽ không có nửa câu cảm kích, chỉ biết nghĩ đây là Lý Mẫn nên làm phân nội chuyện này. Lý Mẫn nếu là hộ quốc công phủ người, khẳng định là muốn giúp nàng cùng Dung Phi. Đại thiếu mãi mãi lại không phải đâu biết, ngươi khẩn cái gì. Vưu thị hai ba câu tống cổ rất phương ma ma trong óc chuyển động ở vưu thị trong mắt mại thập phần ngu xuẩn chủ ý. Phương ma ma nói tạp ở trong cổ họng, nửa ngày làm không ra tiếng. Phải biết rằng, hộ quốc công phủ đầu bếp, hiện tại đối Lý Mẫn đều chỉ có bội phục phần. Lý Mẫn không riêng biết các loại mới là món ăn, hơn nữa có thể nhắm ngay mọi người khẩu vị nấu ăn. Điểm này, đầu bếp đều làm không được, duy độc Lý Đại Phu có thể làm được. Ai làm Lý Đại Phu nhất sẽ xem mặt đoán ý này nhất chiêu. Như thế nào? Vưu Thị nhìn Phương Ma Ma muốn nói lại thôi, lại nhíu như mày, mắng hai câu. Ngươi nhìn xem nàng làm cho đồ ăn, không có giống nhau ta là có thể ăn vào trong miệng. Vưu Thị thích hương cay, cái gì đồ ăn làm nhất hương, hỏa vị nhất vượng, tốt nhất. Cùng Lý Mẫn thanh đạm khẩu vị vừa vặn hoàn toàn tương phản. Nay Hộ Quốc công phủ chủ tử, không biết có phải hay không chỉ có Vưu Thị cố ý muốn cùng Lý Mẫn đối nghịch kia trái tim quay phá. Dù sao, trừ bỏ Vưu Thị, hiện tại Chu Lệ Chu Lý hai huynh đệ khẩu vị. lại là bị lý mẫn vận đã trở lại phương ma ma càng là cổ họng không ra nửa câu thanh âm vưu thị xua xua tay làm nàng lui xuống đi trong lòng thiền vưu thị ngồi ở trong phòng chính mình cung phụng kia tôn quan âm bồ tát trước mặt mười ngón khép lại yên lặng nghiệm khởi kinh văn thủy thước giúp nàng điểm chú hương cắm ở quan âm nương nương trước mặt lưu hương bên trong vưu thị lẩm bẩm nghiệm, bồ tát phù hộ ta muội muội dung phi tâm địa thiện lương phụng dưỡng hoàng thất không công không tội hoàng thượng khen ngợi Nếu mội mội có thể thăng vì quý phi, là bù tát phù hộ, đền bù ta muội muội không thể hoài thượng long tử chi hám. Dung phi trong lòng khổ có lẽ chỉ có vưu thì biết, mắt thấy Lý Hoa đều có mang long thai, Dung phi bụng lại không hề tin tức. Lý Mẫn nằm ở phòng trong nhắm mắt dưỡng thần, có thể nghe thấy ngoài phòng hành lang phương ma ma đi trở về tới tiếng bước chân, cái kia trong thanh âm mang theo vô tận về vải. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Mẫn biết phương ma ma khó làm, phương ma ma nhân vật này, giống vậy nàng lao công. đã muốn lấy lòng nàng bà bà, lại muốn lấy lòng nàng lý mẫn. hiện tại vấn đề là nàng lý mẫn kỳ thật không cần bọn họ lấy lòng, bọn họ nỗ lực tưởng lấy lòng vưu thị, lại lấy lòng không được. bởi vì vưu thị chỉ nhận một sự kiện nhi, một hai phải nàng lý mẫn cúi đầu nhận sai, chủ động cho chính mình lão công nạp tiếp. nàng lý mẫn là phát thần kinh mới có thể làm như vậy chuyện này. vì thế vưu thị hiện tại cũng không dám tùy tiện lộn xộn, trước đem muội muội thang quý phi chuyện này thu phục, thang vị quý phi dung phi. Quyền lực sẽ lớn hơn nữa một ít, càng có thể ngăn chặn nàng lý mẫn. Vạn lịch ra ý tứ rất đơn giản, tưởng phân giấc hoàng hậu quyền lực, tưởng ở lục cung lại tạo một cái uy tín. Như vậy, cùng thái hậu, hoàng hậu, chia làm tam quốc thế chân vạc trạng thái. Lần đó, hoàng hậu không có có thể ngăn cản thái hậu phát ý chỉ. Vạn lịch ra trong lòng có lẽ đều còn có ngật đáp, bởi vì, hoàng hậu không thể ngăn cản thái hậu, thuyết minh hoàng hậu không có cái này dũng khí cùng thái hậu tranh. Có một số việc. vạn lịch gia thật đúng là hy vọng có người có thể cùng thái hậu tranh một tranh không nói cái khác có thể ngăn cản đến thái hậu hạ kia đạo ý chỉ cũng hảo nay yêu cầu không phải có dũng khí người càng cần nữa có mưu lực người phải có dũng có mưu đối vạn lịch gia muốn lập đúng là như vậy một cái quý phi có dũng có mưu làm như hắn vạn lịch gia dối gỗ ở lục cung vật tác bởi vì thái hậu cùng hoàng hậu kỳ thật đấy lòng đã đều không quá nghe hắn vạn lịch gia nói mới có thể lần trước như vậy lỗ mãng cho phép chu lệ có thể không nạp tiếp dung phi đêm đó ở cẩm ninh cung lẩm bẩm câu nói kia lý mẫn là theo tiếng gió có nghe thấy vạn lịch gia mới là cái kia nhất không cam lòng, không hy vọng nàng lý mẫn có thể độc chiếm một phu người vạn lịch gia là đang lo lắng cái gì lo lắng hồng nhan họa thủy lo lắng nàng lý mẫn độc chiếm một phu lúc sau sẽ cho chu lệ thêm phiền thoái ban đêm mưa bụi là chậm rãi đình chỉ chu lệ trong tay roi như là nhàm chán mà ở mông ngựa thượng nhẹ nhàng vỗ dưới tòa con ngựa hưởng thụ hắn loại này hái chu vỗ Bước chậm gì gì võ ngựa ở bị dạ vũ vứt ướp qua trên đường lát đá hành tẩu, làm như tản bộ giống nhau nhàn hạ thoải mái. Chu Lý cơi ở huynh trưởng bên người, tương đối tuổi trẻ trên mặt, lộ ra vài tia ưu sầu thần sắc. Công tôn lương sinh nhìn trong mắt không cấm mỉm cười, thiếu niên không biết vị ưu sầu, vì phú tân tử cường nói sầu. Nói đúng là trước mắt vị này tiểu Lý vương ra. Các trưởng bối đều các tư này trước không cảm thấy thiên sập xuống, chu Lý lại là cảm giác trên đầu thiên đã sập xuống. Công tôn tiên sinh Chu Lý nhỏ giọng để sắt vào công tôn bên thai nói, Người nói ta ca đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Công tôn kỵ chính là một con lao mã, giống lao ngưu xe tải giống nhau nện bước. Chu Lý bất đắc dĩ giảm bớt bước chân tới phối hợp hắn nói chuyện, chính là, Chu Lý hiện tại cảm thấy không phải cái này lao mã vấn đề, là công tôn cái này ý nghĩ, như thế nào đột nhiên biến thành giống lao mã giống nhau chậm nửa nhịp. Chu Lý vội muốn chết mà nói, ta ca ý kiến gì đều không có. Nhị thiếu gia. Có câu ngạn ngữ gọi là vô vi mà trị Chuyện gì đều không cần làm. Nếu là đại tẩu thật chạy làm sao bây giờ? Chu Lý không tin, lấy Lý Mẫn kia tính cách thật có thể chịu đựng đi xuống đường chạy. Đối này, công tôn Lương Sinh không dám cam đoan nói Lý Mẫn khẳng định không chạy. Nhưng là, hiện tại Chu Lệ thái độ đều biểu lộ, dù sao sẽ không nạp tiếp. Vưu thị tường nháo, trừ bỏ nhậm Vưu thị nháo, có thể như thế nào? Bởi vì Vưu thị nháo không ra bất luận cái gì tên tuổi tới. Muốn hắn công tôn lương sinh lời nói, xác thật là vưu thị xem thấp chính mình nhĩ tử. Chu lệ chỉ là cho vưu thị làm mẫu thân mặt mũi. Bọn họ hiện tại yêu cầu để phòng kỳ thật không phải vưu thị, mà là vưu thị sau lưng người. Rốt cuộc, liền dung phi đều lên tiếng, nói thái hậu kia đạo ý chỉ là hạ sai rồi. Nơi này, thuyết minh tưởng sửa thái hậu ý chỉ người kia, là từ trong lòng hy vọng Lý Mận trốn chạy. Vưu thị đến bây giờ đều xem không rõ điểm này, thật là làm người tức hận. Vương gia đôi mắt vẫn là khôn khéo. công tôn lương sinh đối chu lý nói ngày ấy vương gia ở phu nhân trong phòng lời nói nhị thiếu gia ngươi cũng nghe thấy ta biết chu lý gật đầu ta lúc ấy cảm thấy kỳ quái đâu vì cái gì gì sẽ đột nhiên chuyển biến thái độ duy trì ta nương sau lại tưởng chẳng lẽ là bởi vì các nàng là tỉ muội tạm thời không nói dung phi nương nương tâm tư chỉ cần tưởng nếu vương phi rời đi vương ra hậu quả sẽ là như thế nào chu lý trước mắt bỗng nhiên linh quang chợt lóe công tôn tiên sinh ý tứ là nói Có người sợ hãi ta đại tổ sao? Vương Phi có cái này có thể làm người khởi tử hồi sinh năng lực, có thể nào không bị người sợ hãi? Công tôn lương sinh thuận miệng đều có thể thoát ra cùng lý mẫn giống nhau nói tới, không cần xem thường đại phu. Hoàng đế chém đại phu đầu, các đời lịch đại đều có, không phải đại phu nhất định phạm sai lầm song việc nhi, là hoàng đế chính là muốn chém người nọ đầu, bởi vì biết hắn sẽ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế. Chu lệ nghe gió đêm hôn loạn bọn họ hai cái nghị luận thanh truyền đến. biển sâu mặc trong mắt xẹt qua mà táng quang ngón tay hơi hơi mà nắm chặt trong lòng bàn tay dây cương làm người thần tử không dễ hộ quốc công phủ lại cho hoàng thất làm trâu làm ngựa đều không kịp hoàng thượng trong lòng một cây lông tóc hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến hộ quốc công phủ đối với hoàng thượng hảo chỉ biết nhớ thương hộ quốc công phủ ở triều đỉnh thượng không người chống lại công cao cái chủ kia thanh kiếm không sai biệt lắm treo ở đỉnh đầu vì suy yếu hộ quốc công phủ lông chim hoàng đế nên hao phí nhiều ít tâm cơ bao gồm Đem lúc trước đáp ứng ban cho hộ quốc công lãnh địa, phóng tới cùng đông hồ cả ngày giao chiến Bắc Cương. Đem thượng thư phủ tam tiểu thư đổi vì bệnh lao quỷ nhị tiểu thư, gả cho hắn chú lệ. Hoàng đế hiện tại trong lòng hẳn là sinh mật đáp, bởi vì, này một chuỗi mưu kế đều không có thực hiện được. Bắc Yến, làm hộ quốc công bộ đội biến thành trăm vạn tinh anh, bách chiến bách thắng. Bệnh lao quỷ nhị tiểu thư lắc mình biến hóa, thành thân y liền thái hậu đều thập phần nghề trọng thần y Nếu là hắn Chu Lệ đang ở vạn lịch ra vị trí này thượng, sẽ như thế nào làm? Đang trước, có thể trông thấy hộ quốc công phủ trong phủ ngọn đèn dầu. Nưng ở phủ đệ cửa xe ngựa, vừa mới rời đi, lưu lại một dư ảnh, có điểm như là trong cung tới xe ngựa. Chu Lý tò mò mà đánh mã, trước chạy trước vài bước dò hỏi. Canh giữ ở phủ đệ cửa gã sai vặt trả lời, nói là trong hoàng cung Trang Phi nương nương ở cửa chờ đại thiếu mãi mãi không có chờ đến người, cuối cùng đi rồi. Trang Phi đã tới. Trang Phi cùng hộ quốc công phủ, thật chưa nói tới bất luận cái gì giao tình. Không cần xem Lý Mẫn như là cứu 16 gia mệnh. Chính là, Trang Phi là cái mang thủ, như thế nào sẽ quên phía trước Lý Mẫn như thế nào vạch trần nàng tưởng như hại hy vương phi Tây Dương Kính. Chu lệ đem ngựa nhi giao cho phía dưới người lúc sau, dạo bước tiến lên trong môn, thẳng hướng bọn họ hai vợ chồng tiểu viện đi đến. Trên đường gặp Kim Mao. Từ hắn cưới tức phụ lúc sau, Kim Mao không chiến hắn, càng ái ngồi sổm cửa sổ phía trước. như là tư mộ khởi hắn tức phụ nếu không phải biết kim mao phẩm tính trước nay là tam tâm nhị ý một cái chó hoang cái nào người cấp đồ vật ăn ngon liền với ai chu lệ chỉ dựa theo này cầu khả năng cho hắn đội nón xanh khả năng tính đều phải đem kim mao làm thịt nói trở về hiện tại trong nhà mặt trừ bỏ vưu thị có tâm bắt bẻ bên ngoài cái nào không khen hắn tức phụ làm người làm đồ ăn ăn ngon hắn tức phụ liền có loại này hỏa nhãn kim tinh có thể xuyên thủng người muốn ăn cái gì bản lĩnh nghe phương ma ma bên thai lại nhải nói là trang phi cấp lý mẫn cùng hộ quốc công phủ mang đến cái dạng gì tin tức, chu lệ lông mày một trọn, nhìn phía thắng công tôn lương sinh, công tôn gật gật đầu, muốn xem vương phi tâm ý, muốn xem lý mẫn có phải hay không tưởng giúp ai ý niệm, trang phi nếu tặng này phong thư lại đây, ý tứ thực minh bạch, hy vọng lý mẫn hoặc là là trợ bọn họ giúp một tay, hoặc là sang bên trạng, phu nhân nghe xong, nói cái gì đều không có nói, chu lệ hỏi phương mama, biết phương mama khẳng định hướng Vưu thị báo qua tin. Phương ma ma đầu, có thể chạm được hắn lệnh nhân sinh sợ ánh mắt, một câu cũng không dám nói dối, phu nhân nói, nói đại thiếu nãi nãi không phải đầu bếp. Mưu thị cho rằng Lý Mẫn tại đây sự kiện thượng tuyệt đối là không hề thành tựu, bởi vì, nấu cơm không phải Lý Mẫn cường hạng. Chu lệ chắp tay sau lưng, hai mắt bắn thẳng đến đến ngoài phòng kia chi chèo cao tới rồi mái hiên thượng nhánh cây thượng, như là một trận không nói gì. Công tôn lương sinh lắc đầu. Muốn nói chuyện này, kia thật là hoàng hậu nương nương càng thông minh chút. Hoàng hậu nương nương tôn thị có thể ngồi vào hiện tại vị trí này, tuyệt đối cũng không phải bệnh hốn, ít nhất, tôn thị thực hiểu biết lý mẫn là có điểm bản lĩnh. Đại thiếu mãi mãi đang làm cái gì? Chu lệ trầm tư một lát, quay đầu hỏi. Phương ma ma nói, giống như đi xuống nằm, hôm nay trời mưa, đại thiếu mãi mãi khi trở về không khéo gặp gỡ một trận đại, sau khi trở về phao nước ấm, uống lên chén canh gừng đổ mồ hôi. Nghe nói nàng nghỉ ngơi, hắn cũng liền không quấy dày, mang theo công tôn đám người. Chiều làm công thư phòng đi đến. Bên ngoài hắn cùng người ta nói lời nói khi, Lý Mẫn vẫn luôn nằm ở phòng trong có nghe thấy, nhưng là không có ra tiếng. Chờ đến nghe hắn tiếng bước chân đi rồi, nghiễm nhiên là hắn nhất quán tới tác phòng, có chuyện gì đều trước tôn trọng nàng cá nhân ý kiến. Nàng đều không có tưởng hảo, hắn càng sẽ không lên tiếng ảnh hưởng nàng trong lòng ý tưởng. Nàng tưởng giúp ai, giống như hắn đều không có ý kiến. Kỳ, theo lý, hắn nên cùng hắn mâu thân giống nhau. tìm mọi cách trợ giúp dung phi hoàn thành trở thành quý phi tâm nguyện có đôi khi thật cảm thấy hắn người này lòng dạ rất thâm kỳ thật chỉ cần nghĩ đến phía trước hắn gạt chính mình không có chết tin tức có thể nhẫn lâu như vậy không phải người bình thường nhẫn mại lực trời sắp dáng sứ mệnh cho người này chắc chắn mệt nhọc về gân cốt ma này tâm trí chỉ có có công mài sát có ngày nên kim mới có thể thành tựu nghiệp lớn lý mẫn ngực nhảy dựng có lẽ ở đêm nay Nàng càng thêm có thể rõ ràng minh bạch chính mình đến tuột cùng là gả cho một cái cái dạng gì nam nhân. Ngực nóng lên, túi đầu, có thể thấy chính mình lòng bàn tay đều tốn ra tầng hơi hãn. Trang Phi tối hôm qua dầm mưa tới thỉnh nàng Lý Đại Phu chuyện này, không bao lâu, nên biết đến người đều đã biết. Vĩnh nhạc quân chúa, không biết là phụng mệnh của ai lệnh, cấp Lý Mẫn đã phát trương thiệp, mời này đến thân vương trong phủ một tụ. Nghĩ đến chính mình đã từng đáp ứng rồi cái này tiểu béo nữ giúp này giảm béo. không biết cấp cái này tiểu béo lưu chế định giảm béo phương án tiểu béo nữu có hay không hảo hảo tuân thủ lý mẫn căn cứ đại phu phụ trách nhiệm thái độ đáp ứng rồi vĩnh nhạc quận chúa phái tới sứ giả tới rồi lỗ thân vương phủ tối hôm qua trời mưa qua đi mái hiên thượng tản lưu nước mưa theo tiết mương nhi một giọt một giọt mà đi xuống lạc rơi xuống rêu xanh thềm đá thượng phát ra thanh thúy sáng ngời thanh âm len ca len keng khi thì dài lâu lỗ thân vương không ở lỗ vương phi cũng không ở thân vương phủ cửa một cái nha hoàn là chu vĩnh nhạc trong viện người Phụng Chu Vĩnh Nhạc mệnh lệnh sáng sớm ở thân vương phủ cửa chờ Lý Mẫn. Lý Mẫn đi theo kia đại nha hoàn hướng trong vương phủ lúc đi, nghe thấy từ xa đến gần một đám người ở đếm đếm mục đích thanh âm, 1, 2, 3, 4, 12, 13. Xuyên qua thụ nha tầm mắt, sẽ không nhi thấy đứng ở bọn nha hoàn làm thành vòng tròn chung, nỗ lực dùng chân đá quả cầu chu Vĩnh nhạc. Căn cứ Lý Mẫn chế định giảm béo kế hoạch, Chu Vĩnh Nhạc mỗi ngày cần thiết hoàn thành 6 hạng thể dục hoạt động hạng mục, bao gồm đá quả cầu, nhảy hoa thẳng, chậm chạy lan thiết vòng chờ bởi vì vận động đa dạng trong chất chu vĩnh nhạc làm này đó thể dục vận động khi sẽ không cảm thấy buồn làm như cùng trong viện bọn nha hoàng nhàm chán khi một khối chơi nhưng thật ra chơi tận hứng đồng thời mỗi ngày đều vận động ra một thân mồ hôi nóng cường thân kiện thể trừ trong cơ thể một đống mỡ chu vĩnh nhạc chính mình đều cảm thấy lý mẫn phương thuốc tử hiệu quả trị liệu lộ rõ nay bất quá mấy ngày công phu nàng đã cảm giác chính mình gầy đi xuống 7- tám cân có lẽ thật là có trừ bảy tám cân bởi vì vận động thêm ăn uống điều độ lại có Lý Mẫn khai mấy tể tiêu đàm khư đốt dược thấy được Lý Mẫn thân ảnh Chu Vĩnh Nhạc đã tới rồi mười sáu khi, lực chú ý đột nhiên tăng dã quả cầu rời đi mũi chân hướng Lý Mẫn bay qua đi bọn nha hoàn nhìn thấy đều một trận kinh hô Nghiệm Hạ chờ đi theo Lý Mẫn bên người người đều không biết làm sao khi Lý Mẫn một tay ngăn lại muốn động thân mà ra lan yến từ vai phía dưới nâng lên kia chân trái nhẹ nhàng một trọn, nhẹ nhàng tiếp được bay tới quả cầu mọi người xem chính là nhìn không chớp mắt hít hà một hơi nếu nói lý mẫn đem kia bay tới quả cầu đá bay cũng đủ rồi không dậy nổi nhưng lý mẫn không phải chỉ thấy kia chỉ dùng tam chi các loại nhan sắc gà trống lông chim làm thành hoa quả cầu ổn định vững chắc mà ngừng ở lý mẫn kia chỉ dày theo dày mũi nhọn thượng lý mẫn dùng mũi chân đem kia quả cầu lót lót tùy theo dùng điểm lực một đá quả cầu bay ra đi ở giữa không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường tọa dạ vồn quý đạo tất cả mọi người không rõ nguyên do khi hoa quả cầu rơi vào sân nội tiểu hoa phố khẩn tiếp nghe thấy được người nào đó ai u một tiếng chu vĩnh nhạc tức thay đổi sắc mặt ai từ lùn cây đi ra thiếu niên lang lam bào đai ngọc đầu đội song long tích có kim diễn châu san hô châu báo quan tóc mai du hát buông xuống hai điều hồng tuệ dây lưng cùng với tuệ dây lưng bay xuống xuống dưới hai lũ tóc đen vô câu vô thúc tay cầm chính là một phen phấn mặt vị dày đặc hương phi cây quạt không phải cái kia chưa bao giờ câu một cách mười một ra lại có thể là ai ngươi ngươi như thế nào đến buồn quận chúa trong việc tới Chu Vĩnh Nhạc giật mình mà chỉ trụ lão 11 hỏi. 11 không có lo lắng nàng, chỉ đối với Lý Mẫn sờ soạn mới vừa bị cái kia quả cầu tạm đến cái chán, nói, lệ vương phi, ngươi này có phải hay không cùng bổn vương có thủ án? 11 ra. Lý Mẫn nhẹ nhàng không lưng, thần thiếp mắt vụ về, cho là trong hoa viên lưu quá một con chó, chỗ nào biết là 11 gia tránh ở chỗ đó. Vốn dĩ, nơi này là quận chúa nhà cửa. Đối. Chu Vĩnh Nhạc khí thế bức người. ngươi như thế nào sẽ tới ta khuê trong viện chu kỳ không nghĩ tới ác nhân trước cáo trạng không được chỉ phải chật vật mà nói quận chúa không cần sinh khí ta này không phải cùng quận chúa là huynh muội sao tiếng quận chúa khuê viện cũng không phải không được Lô vương phi đồng ý lỗ vương phi có phải hay không thật đồng ý lỗ vương phi không ở nhưng là chu kỳ đến lỗ thân vương phủ là cùng Lô vương phi chào hỏi qua xem ra cái này mười một ra cũng không có khả năng là chính mình một người tới Bởi vì mười một gia chính mình một người tới thân vương phủ có thể làm cái gì? Nhận được các nàng hai cái nghi ngờ ánh mắt, chu kỳ lắc lắc cây quạt, ta bắt ca cựu ca, đều ở phía trước đại đường dùng trà chở vương ra trở về. Tìm ta phụ thân. Đúng vậy. Chú vĩnh nhạc buồn bực, chính mình phụ thân gọi là không có việc gì vương, tức là, bình thường chỉ biết ăn nhậu chơi bời chuyện gì đều sẽ không làm vương công quý tộc. Chỉ có như vậy lỗ thân vương, ở vạn lịch gia sở hữu huynh đệ duy nhất sống đến hôm nay. bắt ra muốn làm đại sự người tìm lỗ thân vương có thể làm cái gì lý mẫn lại có thể biết được một vài chỉ cần xem chu vĩnh nhạc phía trước ăn như vậy béo thuần túy dinh dưỡng quá thừa, đều có thể phát hiện một vài chu vĩnh nhạc tuy nói béo nhưng là béo khỏe mạnh bởi vì chu vĩnh nhạc ăn đồ vật đều là thứ tốt thậm chí không giống phúc nhạc công chúa như vậy ăn phác. phúc nhạc công chúa kỳ thật là không có thứ tốt ăn mới ăn mập giả tạo mới ăn đến ở trung thu bữa tiệc nhìn đến ăn ngon mã bất đình để nhịn không được thèm ăn ăn So sánh với dưới, Chu Vĩnh Nhạc thấy bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, đều bình tĩnh nhiều, bởi vì ngày thường xem nhiều. lỗ thân vương phủ, so với phò mã gia phủ là muốn tốt một chút. Nghe nói, Phúc Nhạc gả cái kia phò mã gia ở Hàn Lâm Viện làm chính là cái biên soạn sách cổ văn chức. Giống loại này miệng đầy chi trang tử cũng chỉ tuần hoàn cổ lễ văn nhân. Nói vậy, cùng Phúc Nhạc cái loại này ái ảo tưởng tính tình không hợp, cũng là thực bình thường. Mười một gia Chu Kỳ cười hì hì, đi tới các nàng hai cái trước mặt thử Lệ Vương Phi, có phải hay không nghe nói lỗ thân vương trong phủ có thứ tốt, cho nên tới hỏi một chút nhìn. Lý Mẫn tưởng, hay là nàng đây là mèo mù đụng phải chết chuột, tâm huyết dâng trào đến Chu Vĩnh Nhạc nơi này đi một chuyến, đều có thể bị nàng đụng vào thiên hạ rất xuống bánh có nhân. Khó trách 11 ra Chu Kỳ phát hiện nàng ở chỗ này về sau, cần thiết muốn miêu ở quận Chúa Khuê trong viện trôn tránh, sợ bị nàng đã biết cái gì, cấp dung Phi báo tin nhi. Chu Vĩnh Nhạc lập tức ra tới giúp Lý Mẫn nói chuyện, trừng mắt nhìn mắt một nói. Nhân gia lệ vương phi là tới gặp buồn quận chúa, cùng các ngươi tìm vương già không hề quan hệ. Hành, hành. Chu kỳ lắc lư cây quạt, lạnh leo mắt hạt trâu liếc xéo lý mẫn, giống như không tin. lý mẫn lại bắt đầu tư ma, chẳng lẽ, liền cái kia thích ngốc tại lãnh cung không để ý đến chuyện bên ngoài thường tần, đều nhịn không được muốn chạy ra tới tranh đoạt cái này quý phi vị trí. Quý phi vị trí này thật là đoạt tay nhiệt bánh trái, liền thường tần đều kìm nén không được. 11 ra. Buồn phi thật là tới cùng Vĩnh Nhạc quận chúa dùng trà. Lý Mẫn hơi cong khỏe môi, đối 11 gia Chu Kỳ nhẹ hàm phía dưới, tùy theo, huề khởi Chu Vĩnh Nhạc tay vào phòng. Chu Kỳ trong chốc lát không có phục hồi tinh thần lại thấy các nàng hai cái lưu, chỉ có thể sờ soạn cái mũi, hồi phía trước đi cùng chính mình bắt ca báo tin nhi. Nhìn đến Chu Kỳ thân ảnh phiêu xa, Chu Vĩnh Nhạc ở trong phòng lặng lẽ cùng Lý Mẫn nói, "Ta biết bọn họ quấn lấy ta phụ thân là muốn tìm cái gì." Quận chúa đại có thể không cần phải nói. Lý Mẫn nói, Lệ Vương Phi không muốn biết sao. Chu Vĩnh Nhạc đối với nàng xem ánh mắt tràn ngập hiếm lạ. Lý Đại Phu tìm nguyên liệu nấu ăn, cùng người thường tìm nguyên liệu nấu ăn không giống nhau. Người thường chỉ nghĩ sơn chân hải vị tốt nhất, thiên hạ ai đều ăn không đến đồ vật chính mình có thể ăn đến tốt nhất. Lý Đại Phu lại chỉ nghĩ, này đó đồ vật người này không thể ăn, người kia lại có thể ăn. Vỗ vô, vô Chu Vĩnh Nhạc đầu vai, Lý Mẫn muốn tiểu béo nữu bình tĩnh, quản hảo tự mình sự mới quan trọng. Chu Vĩnh Nhạc là không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Cùng nàng ngồi xuống dùng trà về sau, mã bất định để hỏi nàng này đó sự là thật này đó là giả. Lệ Vương Phi, mọi người đều nói Trang Phi thỉnh ngươi vào cung là vì sao chuyện này? Không phải vì 16 da bệnh sao? 16 da té gãy chân, ta sau lại nghe người ta nói, nói 16 da chính mình đều chiêu, nói không liên quan người khác chuyện này, đều là chính hắn làm ra tới, xứng đáng. Lý Mẫn chỉ cười không nói. Chu Vĩnh Nhạc nói miệng khô lưới khô, cho chính mình đổ chén nước, Lệ Vương Phi. ngươi thật không muốn biết sao ta phụ thân tìm tới nguyên liệu nấu ăn không nghĩ chu vĩnh nhạc đã chịu trầm trọng đả kích nàng vốn định lấy lòng lý mẫn quân chúa đưa cho bổn phi kia hai quyển sách bổn phi nhìn thập phân thích nguyên lai like lý mẫn yêu thích loại này quỷ vẽ thư kia không đơn giản chu vĩnh nhạc miệng đầy đáp ứng ta làm người mỗi ngày đưa ra thị trường tập đi tìm tìm được rồi lập tức cho ngươi đưa đi ngươi yên tâm không ai sẽ biết là ngươi muốn xem đều tưởng ta muốn xem lý mẫn cấp chu vĩnh nhạc trong chén trà rót đầy trà quận chúa vất vả bổn phi kính quận chúa một ly trà không vất vả không vất vả chu vĩnh nhạc biên nói biên một ngụm đem nước trà uống lên giữa trưa lý mẫn vốn định dẹp đường hồi phủ nào biết lỗ thân vương đã trở lại lỗ thân vương trở về hẳn là nghe nói bắt ra đến trong phủ bái phỏng nguyên nhân kết quả biết nàng lý mẫn cũng tới về sau một hai phải tự mình lưu lý mẫn ở trong vương phủ dùng cơm lỗ thân vương phái người đến quận chúa tiểu viện từ mời Lý Mẫn từ chối không được. Thân vương phủ mở tiệc, khoản đai bắt ra đám người, nhân tiện thượng nàng Lý Mẫn. Yến hội bãi ở trong hoa viên tiểu đình hóng gió, sợ tứ phía phong cao, lỗ thân vương làm người vây thượng một tầng thật dày màn chắn phong. Này ăn chính là cái gì? Nguyên lai là thịt nướng. Giống này đó vương công quý tộc, bình thường thứ tốt ăn quá nhiều quá nhiều, miệng khẩu sớm ăn nhị, không được nghĩ biện pháp nghĩ ra chút tân đa dạng tới ăn cái gì. Lý Mẫn đi vào đình hóng gió khi... nhìn thấy lỗ thân vương làm người bảy biện ra tới thịt nướng giá ra dáng ra hình cùng hiện đại nhìn đến nướng bờ bờ cờ công cụ đã rất có cùng loại phía dưới trí phóng một cái lửa lớn chậu chậu thả than tuổi bậc lửa chậu than buồn khẩu mặt trên lại bảy biện mấy cái cao nồng côn sắt tử đàn chéo thành vong trạng có thể phóng thượng lát thịt ở bên trong bị lửa đốt lỗ thân vương tự mình chỉ huy đại gia bận việc lấy vị này lão đại thúc gần 50 tuổi tác có thể như vậy sức sống dư thừa thu xếp ăn đúng là đáng quý tâm thái lý mẫn đốn cảm thấy cái này lỗ thân vương hẳn là sống rất trường thọ nói không chừng so vạn lịch ra càng trường thọ cái bàn ghế rửa dọn xong lỗ thân vương mời khách quý nhóm ngồi xuống thấy lý mẫn xuất hiện lỗ thân vương tự mình ra tới nên đón nhìn lý mẫn ánh mắt chú ý tới nướng bờ bờ cờ công cụ thượng lỗ thân vương không quên ân cần mà giới thiệu đây đều là bát gia chủ ý Bắt ra xem ra đầu góc thực hành liền nướng bờ bờ cờ đồ vật đều có thể chính mình nghĩ ra một ít bí quyết tới chu tế ho nhẹ hai tiếng như là có chút không thói quen có người như vậy giáp mặt khích lệ hắn lý mẫn cùng chu vĩnh nhạc ngồi ở tiểu bàn bắt tiên biên chỉ chờ thuộc hạ nướng hảo đồ vật bưng lên cái bàn cho các nàng hưởng dụng Sau lại thật sự là xem bọn họ thịt nướng đều không cần nước chấm chỉ như vậy hỏa nướng lát thịt đương nhiên là thiếu chút phong vị mùi máu tươi mười phần khó có thể ướt lý mẫn chỉ phải ra tiếng kiến nghị này ở lát thịt thượng mặt điểm nước chấm lại phóng tới chậu than mặt trên nướng nghe được nàng lời này mười một gia chu kỳ lại là mau ngôn mau ngữ Từ trong miệng nhảy ra tới một tiếng, Lệ Vương phi là gả đến hộ quốc công phủ sau hướng Lệ Vương học được chiêu này. Cựu gia lập tức đẩy lão 11, làm hắn kia trương ba hoa cất miệng, không cần quên đây là ở nhân gia trong phủ. Nhìn thấy không khí tức khắc có điểm cương, Lộ Thân Vương là cái cả ngày cười ha hả, như là Phật Di Lặc giống nhau người, không cảm thấy 11 lời này có cái gì tật xấu, thuận miệng tiếp một nói, thật đừng nói, hộ quốc công gả nướng bản lĩnh, bổn vương may mắn cùng hộ quốc công một khối ăn qua một hồi. Hộ quốc công thiêu ra tới gà, thiên hạ nhất tuyệt. A, Chu Kỳ cái thứ nhất kêu to, vô đùi thương tiếc, ta không có ăn qua Lý Nhi nướng quá gà, tiểu tử này thâm tàng bất lộ, an ngon đồ vật đều chính mình một người nuốt. Lỗ thân vương chạy nhanh cấp tiểu Lý Vương ra chính danh, không phải hộ quốc công phủ nhị thiếu gia, là lệ vương. Chính mình lão công gà nướng thiên hạ nhất tuyệt, nàng như thế nào không biết. Lý Mẫn trong lòng đều bị lỗ thân vương lời này cấp xối rủ, tâm tư tư. quay đầu lại làm chính mình lão công lộng một con gà nướng tới thử xem nước phủ xa sao có thể dẫn ra ngoài chu kỳ miệng tắc lẩm bẩm muốn cho chu lý thỉnh giáo chính mình đại ca như thế nào gà nướng mắt thấy cái này thịt nướng rửa theo lý mẫn nói thả một ít nước chấm đi lên nướng về sau sắc thật phong vị ra tới cho đến mọi người đều bụng đói kêu vang ăn uống mở rộng ra cựu da miệng đại một hơi ăn ba cái cay vị cánh gà chu tế thấy đều nhịn không được mở miệng nói hắn người ho khan vừa vặn một chút như vậy ăn trở về, chẳng phải là lại đến ai phê. Đúng vậy, không phải bát ca nói ngươi, ngươi cái này khẩu, là phải biết rằng kỵ hối một ít. Lần trước bát ca gặp được vương thái y đều hỏi qua chuyện của ngươi, vương thái y kìa cũng là như thế này nói. Chu kỳ cái này bát ra tiểu tùy tùng, một năm một mười mà noi theo bát ra khẩu khí nói. Cựu gia bị bọn họ hai cái giáp công, có ti chật vật, cậy mạnh mà ngẩng lên đầu, không sợ, không sợ, ăn cơm về ăn cơm, uống thuốc về uống thuốc. Ấn các ngươi cái này cách nói, gì đều không thể ăn, ở trên đời này tồn tại còn có cái gì ý tứ. Rất có đồ tham ăn có thể vì ăn mà chết khí khái. Nghe lời này vài người sôi nổi lắc đầu. Dựng thẳng lên và táo mạo gió lạnh chạy vào trong miệng gã sai vặt, vài bước nhảy lên bậc thang sau, đối với lỗ thân vương lỗ thai lại nhảy vài câu. Lỗ thân vương nghe vậy cười, đối với ngồi ở chính mình đối diện chu tế nói, bắt ra, đồ vật tới rồi. Chu tê phó thác lỗ thân vương không biết cấp thường tần chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn. Mười một cầm lấy căn xin tre, đánh lên kẽ răng nhi, liếc xéo trong mắt hướng Lý Mận trên mặt nhìn. Mắt thấy chu tê không nói lời nào, không có vội vã tỏ thái độ nói là cùng lỗ thân vương qua đi xem, ý tứ này thực rõ ràng. Lỗ thân vương là cái minh bạch người, lập tức liền hiểu ngầm tới rồi chu tê ý tứ, quay đầu đối Lý Mận nói, lệ vương phi muốn hay không nhìn một cái. Nhìn cái gì? Xem chu tê cấp thường tần chuẩn bị ứng chiến bảo bối sao Sau đó, đến lúc đó nàng Lý Mẫn đi cấp Dung Phi mật báo, nói như vậy, Dung Phi tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu thật là nói như vậy, cái này bắt ra chẳng phải là tốn bạo. Không thể không nói, nhân ra bắt ra lòng dạ chính là so 11 lòng dạ thâm một mảng lớn không ngừng. 11 nhìn đến nàng, chỉ biết sợ nàng phát hiện cái gì để lộ tin tức. Bắt ra lại là thoải mái hào phóng mà mời nàng xem, không chỉ có không lo lắng nàng Lý Mẫn để lộ tiếng gió, tám phần là tưởng từ nàng Lý Mẫn nhìn đến kia đồ vật thái độ về sau. phân tích ra chút cái gì. Gừng càng già càng cay. Lý Mẫn không thượng bắt ra này tặc truyền thật nhiều năm. lắc đầu, Lý Mẫn trả lời lỗ thân vương, vương, ra, bổn phi là tới thân vương phủ tìm quận chúa ngọt nhạc, đối cái khác, thật sự không cảm hứng chí. Hào một câu không có hứng thú. Thật không có vài người có thể có cái này tự tin nói ra nói như vậy. Lỗ thân vương meo lại đôi mắt, vốt cầm về điểm này hát hồ cha, đối bắt ra nói, nói như vậy, bắt ra, người ta qua đi xem một chút kia đồ vật. Dù sao cũng phải kiểm tra qua đi không ngại, mới có thể giao hàng. Chu Tế đứng dậy, mang theo 11 gia theo đôi lỗ thân vương đi xem đồ vật. Kiểu gia chỉ lo trước mắt này bàn thịt nướng mồm to mà ăn, sợ đi trở về một chuyến, thịt nướng không có. Lý mẫn chỉ xem bọn họ ba người đi xuống bậc thang, biến mất ở sân cửa. Kiểu gia là đúng, chờ các nàng đều ăn uống no đủ, vẫn cứ không thấy đi xem hàng hóa những người đó trở về. Lý mẫn suy đoán bọn họ là gia phủ, vài thứ kia không có vận đến thân vương phủ. Nguyên nhân sợ là có mấy cái, một là sợ vận đến thân vương phủ về sau lại chuyển tới bắt ra phủ không có phương tiện, dễ dàng để lộ tin tức. Nhị là, kia đồ vật chỉ sợ cũng là rất sợ giữ tươi thứ không tốt, dịch tới dịch đi dễ dàng hư. Ăn cơm xong về sau, Lý Mẫn không có lại lưu tại lô thân vương phủ, che chở quốc công phủ đi. Nàng nhớ mong hộ quốc công gà nướng. Chu lệ hôm nay là không có xuất ngoại, ở trong phủ nốc. Ngụy lao trở về bắc Yến về sau, cấp tốc trở lại tới một phong quân báo. Chu lệ cùng công tôn lương sinh đối này phong quân báo phân tích chủ tử như vậy xem kia buổi tối vương phi vạch trần đông hồ nhân bộ mặt là không sai. Công tôn lương sinh thấp giọng nói nói chính là kia buổi tối mang theo đông hồ nhân đến đại minh vương triều hoàng đế trung thu đỡ tiệc đại náo một phen bất lực trở về ô yết thiền vu nếu không phải lý mẫn độc đã hiểu đông hồ nhân ngôn ngữ bọn họ đều còn không biết đông hồ nhị hãn tự mình tới rồi đại minh kinh sư tới hiện tại ô yết thiền vu an toàn về tới đông hồ nhân địa bàn. đáng tiếc thật sự đáng tiếc nếu là bắt được đông hồ cái này nhị hãn như thế nào đều có thể sát một sắt đông hồ nhân kiêu ngạo nhuệ khí hiện giờ chỉ chỉ sợ là cổ vũ đông hồ nhân chí khí xuân tới có lẽ khó thoát một trận chiến chu lệ ngân nga trầm thấp mà nói công tôn lương sinh văn nhã tuấn tú khuôn mặt thượng lại là trợt hiện lên một mạt nhuệ khí góp lời vương gia sớm làm chuẩn bị tổng so vãn làm tính toán hảo chu lệ mặt mày tức khắc xẹt qua một tia lệ khí vương gia Ngươi ngâm lại, hoàng thượng lại nhiều lần, đều đã hiện ra chút nôn nóng cảm xúc. Này đặt ở trước kia, thật sự không thể tưởng. Vạn lịch ra ở nôn nóng chút cái gì? Vội vàng lập quý phi, lại là vì cái gì? Đừng nói bọn họ xem không hiểu, tám phần, hiện tại triều đình trong ngoài, văn võ bà quan, đông cung, sở hữu hoàng tử, đều đoán không được hoàng đế một người ở nôn nóng cái gì. Vạn lịch ra hiện tại cái gì đều có, không phải sao? Biên cương cái này mùa đông. Bởi vì phía trước kia tràng thắng trận lớn, xem như yên ổn. Triều đình quyết định ở Thái Hậu Đại Thọ ngày đó, khai thương phóng lương, yên ổn dân tâm hảo quá năm. Tuy rằng Giang Hoài năm nay đã phát thủy thai, không thu hoạch, nhưng là, tổng thể mà nói, Đại Minh Vương Triều năm nay thu hoạch vụ thu là giàu có, đủ để chống đỡ trời đông giá rét. Vạn lịch gia nhi tử nhiều như vậy cái, Thái tử tuy rằng có điểm không nên thân, nhưng là, Triều đình nội, duy trì Thái tử người là có. Vạn lịch gia thân thể còn khỏe mạnh. Sẽ không ra bất luận cái gì chuyện này. Lý Mẫn đi đến cửa thư phòng khẩu khi, có thể nghe được trong phòng truyền ra hai cái nam tử nhảy vọt tiếng thở dài. Phục Yến báo câu, đại thiếu nãi nãi tới. Trong phòng hai người tức khắc đều hoàn hồn. Lý Mẫn dảo bước tiến lên trong thư phòng, nhìn bọn họ hai người hẳn là thảo luận hạ màn, sẽ không gây trở ngại, như vậy ngồi xuống ghế dựa, nói, hôm nay, thiếp thân đi thân vương phủ một chuyến, may mắn nghe nói người nào đó gà nướng vì thiên hạ nhất tuyệt. Chu lệ kỳ thật buồn suy nghĩ nàng như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm hắn, lấy nàng cái kia không có việc gì không đăng tam bảo điện tính cách, quay đầu lại nghe nàng đống nhiên nhắc tới gà nướng, không cấm cười, vương phi muốn ăn gà nướng. Thiên hạ mỹ vị, ai có thể không nghĩ? Lý mẫn tưởng chính là hắn làm được gà nướng có cái gì không giống người thường. nay có cái gì khó? Chu lệ ngay sau đó phân phó Phục Yến, đi bắt một con gà tới. Thượng chỗ nào chảo? Phục Yến lại khó khăn, hộ quốc công phủ chính mình không dưỡng gà. Xem nhà ai ba tánh có, cho bọn hắn bạc, chính ngươi chảo. Đến chợ bán thức ăn mua không được sao. Lý mẫn nghe bọn hắn dăm ba câu, bừng tỉnh đại ngộ, gà thả vườn. Gà thả vườn. Gà thả vườn là hiện đại người dùng từ ngữ, nói chính là cùng nuôi dưỡng gà cả ngày nhốt ở lồng gà tử nuôi nấng ra tới gà khác nhau. Nhìn ra được, nàng cái này lão công chọn lựa nguyên liệu nấu ăn có điểm bản lĩnh, biết gà thả vườn. Lý mẫn đối bọn họ chất vấn chỉ là cười mà không nói. chỉ chờ bọn họ đem gà nướng làm tốt đưa lên tới. Mưu thị nghe được chính mình nhi tử con dâu ở cái này mấu chốt thượng cư nhiên chỉ lo chính mình ăn gà nướng, đều mau bị khí điên rồi, nói nàng không có một chút tác dụng, thật là không, có tác dụng. Cái gì gà nướng? Gà nướng có thể đưa đến thái hậu trước mặt biến thành một đạo đồ ăn sao? 108 kéo bẻ kéo cánh. Trong viện phiêu ra một cổ thanh hương, thịt mùi hương, không phải khô giáo, giống này mùa thu miệng khô lưỡi khô táo, kia nghe lên nhiều không xong. giọng nói đều phải bức hỏa muốn lý mẫn đánh giá nói tiêu nhuận lưu du làm người nghe chảy nước miếng đặt ở tuổi lửa thượng dùng gậy gộc cắm quá khứ gà thả vườn ra thượng bôi một tầng có thể dùng ăn dầu mè lại giải chút hạt mẹ viên tuyệt đối là thơm ngào ngạt phúc Yến ngồi xổm đống lửa biên trong tay cầm cái chén nhỏ lấy căn chiếc đua ở chén nhỏ quái hỗn hợp đủ loại kiểu dáng nước chấm xem qua đi không phải đại gia giống nhau trong tưởng tượng hồng, hồng. ngày mùa đông nóng rát tư vị mà là đen xì lì. Thoạt nhìn man đáng sợ một thứ. Chờ điều hảo cái này nước chấm, Phục Yến xem chuẩn thời cơ, dơ lên chén nhỏ, cầm chén khẩu ngã vào gà nướng thượng, xôn xao chạy xuống tới nước chấm, đồ đầy một con gà. Chờ lại nhiệt một lát về sau, thiên hạ nhất tuyệt hộ quốc công gà nướng có thể đại công cáo thành. Thư phòng cửa sổ dựa vào kia trương quý phi trên giường, giống lần trước giống nhau bày một trương bàn cờ, trên bàn hắc bạch hai hai phương chém giết, tựa hồ không giống lần trước như vậy vừa xem hiểu ngay, thiển mà dễ thấy. mặc cho ngoài cửa sổ gà nướng mùi hương không ngừng mà truyền vào trong thư phòng, theo lý là có thể khiến cho người bụng đói kêu vang hương khí, trong thư phòng ba người lại đều là không chút sức mẻ. Ngẫu nhiên, chỉ có Lý Mẫn theo phong nhi nghe một chút hương vị lại quay đầu đi xem mắt ngoài cửa sổ gà nướng quá trình. Còn lại kia hai người, lại đều là vội đến giống như không thể phân thân, tập trung tinh thần, đều bị bản cờ thượng quân cờ cấp hút lấy. Muốn nói cùng lần trước có cái gì bất đồng nói, đó chính là lúc này hạ không phải cờ vây. mà gọi là cờ năm quân độ vật. Cờ năm quân, Đại Minh Vương Triều không có người chơi qua. Đương nàng hướng trong thư phòng người ta nói quy tắc về sau, lập tức điếu nổi lên hai cái cờ vây cao thủ hướng thú. So với quy tắc phức tạp cờ vây, Lý mẫn lúc trước ở hiện đại không có thời gian có thể hảo hảo nghiên cứu, nhưng là, cờ năm quân tương đối đơn giản, vừa học liền biết, Lý mẫn ở hiện đại thời điểm, ở cờ năm quân thượng, cũng có thể xem như đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Hạ vài bước cờ về sau, Chu Lệ nghỉ ngơi tay hai tay đặt ở đầu gối trên đầu, một khuôn mặt bản một tia nghiêm túc, hình như có một loại đại họa lâm đầu dự cảm. Công tôn lương sinh ở bên qua lại đi rồi hai bước, khi thì bắn về phía bản cờ thượng ánh mắt, sẽ chuyển tới lý mẫn trên mặt tạm dừng một chút. Lý mẫn ngược lại bị bọn họ hai cái cái dạng này, mau kinh đến muốn nhấc tay đầu hàng. Còn không phải là tiếp theo bản cờ sao? Cần thiết làm đến như vậy tâm kinh đảm hàn trận trượng. Vương gia, ngươi phía trước không phải thua quá thiếp thân rất nhiều hồi sao? Lý mẫn cố ý trêu chọc hạ lão công. Chu lệ kêu một cái hồi cho nàng ánh mắt, ý vị thâm trường, lần trước ta là cố ý bại bởi ngươi những cái đó nước cờ dở, được không? Lý mẫn trong đầu tức khắc hiện lên một cái chủ ý, nếu không, lúc này đổi làm nàng, cố ý bại bởi hắn. Phản phất liếc mắt một cái có thể xuyên thủng nàng không xong ý tưởng, chu lệ dành trước một câu đánh gãy nàng ý niệm, buồn vương ghét nhất cố ý làm cờ người. Thiết! Như thế nào không nói chính hắn? Buồn vương làm cờ, ngai quân tử bản chất. đúng là hẳn là nếu bổn vương làm nam tử hán bị một nữ tử làm cờ sẽ di cười thiên hạ hắn kia nghiêm trang miệng lưỡi thật đúng là đem nàng hù dọa tới rồi hù dọa đến nàng muốn cho cờ ý niệm ngang trời chặt đức hạ đi hạ đi lý mẫn bất cứ giá nào nói chờ cầm lấy quân cờ thời điểm mới bỗng nhiên phát hiện chính mình đem cái này quân cờ ấn ở bản cờ thượng thời điểm này bàn cờ nàng cũng liền thắng định rồi khó trách hắn vẻ mặt đại họa lâm đầu bộ dáng. Với hắn loại này cờ vây cao thủ tới nói, sợ vẫn là lần đầu tiên thua cờ đi. Chu lệ bỡ lá bỡ lạ gật đầu, đối nàng nói, không quan hệ, vương phi hạ đi. Buồn vương tại đây trên đời, ở cờ nghệ thượng cũng chỉ bại bởi vương phi một người. Hắn lời này tuyệt không khoa trương. Khi còn nhỏ mới vừa học cờ nghệ thời điểm không nói, khẳng định có một cái quá trình. Tới rồi hắn hành quan lễ về sau, rốt cuộc chưa từng có ở cờ vây thượng thua quá một lần cho người khác. Dựa theo phụ thân hắn Chu Hoài Thánh cách nói, Cờ vây giống như sa trường, hộ quốc công muốn ở trên sa trường bách chiến bách thắng, sao có thể ở bản cờ thượng nhượng bộ cho người khác. Nghe xong lời này, Lý Mẫn tức khắc cảm thấy trên đỉnh đầu áp lực sân đại, thật lớn áp lực. Sớm biết rằng không dạy hắn cái gì cờ nam quân, cuối cùng xem thấu nam nhân bản tính, nam nhân cái này bản tính, giống vậy tiểu nam Hải, đặc biệt tái giận dối. Thua cờ không được, thắng cờ cũng không được, hai mặt đều không được, chỉ có chính mình giàu một chiếc miệng. Lý Mẫn có thể tưởng tượng ra trước mắt người nam nhân này khi còn nhỏ bộ dáng, cả ngày biểu môi một cái tiểu nam Hải. Chu lệ đối này khẳng định thề thốt phủ nhận. Hán từ nhỏ, là cái nam tử Hán, nơi nào tới biểu môi, chỉ là ngẫu nhiên bản một chương quá mức thành thục mặt là thật sự. Biểu môi cùng ván sắc mặt có cái gì khác nhau. Lý Mẫn muốn đỡ chán. Nướng hảo gà nướng phục yến, không dám đem gà cắt ra, toàn bộ gà trước lấy vào nhà cấp hai cái chủ tử xem xét. Đem bàn cờ đẩy ra. mặc kệ cái kêu biểu môi nam nhân như thế nào kháng nghị lý mận thể bổn vương phi muốn bắt đầu hưởng dụng thiên hạ nhất tuyệt gà nướng tới tới tới tiếp đón làm người đem gà nướng một toàn bộ đặt ở án thượng lý mận huy khởi tay đem gà nướng thượng mùi hương hướng chính mình cái mùi gian quét quét thật sâu mà hút vào trong lỗ mũi mặt về sau ân thơm quá ta đoán mặt trên đồ hạt mẹ hồ đúng hay không một câu làm trong phòng ba cái đại nam nhân toàn sửng sốt công tôn lương sinh ách thanh cười chỉ không dám nhận chu lệ mặt nói hắn cưới cái này tức phụ là cái mũi thiên hạ nhất tuyệt như vậy đều có thể chuẩn xác nghe ra là bôi hạt mẹ hồ phúc Yến chỉ tin tưởng lý mẫn là nhìn lén bí phương hoặc là chu lệ nói cho lý mẫn bí phương nói nếu vương phi đều đã biết là hạt mẹ hồ hà tất nói đoán ta biết ta khi nào biết đến lý mẫn mở mắt ra buồn cười tinh lượng trong mắt nhìn bọn họ mấy cái rõ ràng nàng thật là đoán hơn nữa một đoán tức chung phúc Yến mắt choáng vắng hỏi Vương Phi như thế nào biết được? Cái này bí phương là vương gia thứ nhất sáng chế, không ai biết. Mùi vị, như thế nào? Các ngươi đều nghe không ra cái này hạt mẹ hồ mùi vị sao? Là không có người nghĩ đến có thể sử dụng hạt mẹ hồ đảm đương gà nướng liêu đi. Lý mẫn khỏe môi con cong, hai cái tiểu má lún đồng tiền giống vậy trong hồ nước hai cái lốc xoáy nhi, xuân diễm nụn nạo, rào hoạt phi thường. Bổn phi là không biết bí phương, bất quá, Bổn phi biết vương gia thích ăn ngọt. Lời này... Thẳng làm công tôn lương sinh cùng Phục Yến một khối chân chính mắt tròn váng. Chu lệ đột nhiên có loại từ đầu đến chân, đều bị trước mắt nữ tử này xem thấu cảm thụ. Thật là đáng sợ. Lý đại phu hỏa nhãn kim tinh. Nô tài nô tài như thế nào không biết. Phục Yến thất thanh kinh hô, giống vậy thiên muốn sập xuống. Hắn là từ nhỏ đi theo Chu lệ chạy, từ nhỏ, từ vài tuổi đại thí hài bắt đầu bồi Chu lệ lêu lồng. Kết quả, đến đến nay còn so ra kém Lý mẫn, Lý mẫn gả cho Chu lệ mới nhiều ít tiền Nào có cái này thiên lý, hắn sao lại có thể không biết Chu Lệ thích ăn ngọt? Chỉ biết Chu Lệ khi còn nhỏ giống như thị, chỉ thích nổi tiếng ăn cay, bởi vì hộ quốc công phủ người, tập tính đều thiên hướng bắc yến, thích ăn thịt, khẩu vị nặng. Công Tôn Lương sinh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng mà dơ lên một đoạn, như là có một chút đột nhiên tỉnh ngộ đến lý mận ý tứ trong lời nói. Không cần xem thường đồ ngọt. Thời điểm mấu chốt, một người bởi vì điểm đồ ngọt, đều có thể đem mệnh cứu trở về tới. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Một người té xỉu, lộng một chén nước đường cho ăn uống, so cái gì đều hữu dụng. Ở Lý Đại Phu trong mắt, không phải chỉ có dược mới là dược, thứ gì, đều có thể là dược. Dược liệu, bất quá là từ người nguyên liệu nấu ăn bay lên cấp một bước đồ vật. Có chút dược liệu, bản thân là một loại đồ ăn, chẳng qua có người khuyết đại nó dự tính, diễn biến thành vị dược. Chính là, vương gia không ăn ngọt, phục kiến Như cũ ở cái này vấn đề thượng cùng Lý Mẫn biện giải. Không lý do hắn cái này thành Mai Trúc Mã có thể bại bởi bất quá mấy ngày công phu như vậy Lý Mẫn. Ai nói vương gia không ăn ngọt? Vương gia uống rượu, phần lớn hương vị tương đối ngọt thanh. Vương gia thích ăn trứng gà, buồn phi nếu cho hắn làm ngọt canh trứng, hắn một ngụm ăn xong đi. Các ngươi vương gia là miệng bắt bẻ, quá nị đồ vật, kỳ thật hắn không thích. Ngươi xem hắn ăn cái gì, cùng phu nhân ăn cái gì còn bất đồng. Hắn ăn thịt, muốn ba tầng thịt, có thịt nạc, có thịt mỡ, phì gây kiêm đến, vị rất tốt. Không trắng lấy. Phu nhân ăn cái gì, không có vương gia chú ý, chỉ cần hỏa mùi vị đủ, nước chấm trọng, vậy là đủ rồi. Các ngươi vương gia trước chú ý chính là nguyên liệu nấu ăn. Tỷ như trước mắt này chỉ gà nướng, lý Mẫn biên dạy học, biên cầm lấy một con chiếc búa, rất sống động, phải đương trường mổ ra trước mắt này chỉ gà, gà ra phía dưới một tầng phi nị, nhập du về sau thập phần nhuận khẩu. Thịt gà không phải tất cả đều là tuổi đốt dường như thịt nạc, là muốn lên thập phần có dẻo dai nhi cơ bắp, đây là gà thả vườn. Hàng năm chạy vội gà, mới có thể có cơ bắp. Ba nam nhân kỳ thật không ngừng nghe nàng nói Là bị nàng kia hai chỉ xảo đoạt thiên công khéo tay cấp hấp dẫn Ở chỉ thấy nàng tay trái một con chiếc đũa, tay phải một con chiếc đũa Hai chỉ chiếc đũa tách ra một con gà chính tự phảng phất biết gà xương cốt cùng thịt đều là cái gì kết cấu giống nhau Không cần dao nhỏ, đều có thể dễ dàng mà cử đem một con gà từ đầu đến chân cấp mổ ra Cấp khai hoàn toàn Phúc Yến nháy mắt, lại một lần thật sâu cảm giác được Trước mắt nữ tử này tuyệt đối không phải người bình thường, không phải từ thiên hạ hạ Phàm tiên nữ, chính là kia không biết nơi nào tới thiên ngoại lai khách. Chu lệ giống nhau là thật sâu có cảm, môi khẩu khẽ nhếch, than thở một tiếng xa xưa sâu xa, thư sinh đều có thể sợ. Phục kiến từ hắn lời này, lập tức nghĩ đến lần trước công tôn lương sinh không nói hai lời trước chém lỗ ra đầu. Nam trung đao công tôn lương sinh, hết đường chối cãi, một chương thư sinh mặt có vẻ đã vô tội lại bị khuất, lui hai bước trốn một trốn trước nói. Mắt thấy Lý Mẫn còn có chuyện muốn nói. Vương ra, thiếp thân nói có nơi đó sai rồi sao? Lý Mẫn hỏi. Không có, Vương Phi nói mỗi một câu, buồn Vương đều ghi tạc trong lòng, khâm phục đến ngũ thể đầu điện. Chu lệ nói năng có khí phách. Chỉ thấy trên mặt hắn biểu tình, cũng không giống như là trêu đùa nàng, có lệ nàng. Hắn cái này Vương Phi, đa tài đa nghệ, chinh phục hắn không nói, là đem toàn bộ đại minh Vương Triều nội nội ngoại ngoại người, đều có thể chinh phục. Lý Mẫn lại đột nhiên cảm thấy không thú vị. vung xuống lấy đảm đương giải phẫu đao chết đũa Phục biến cho bọn hắn bưng tới hai ly giải nị trà lý mận nếm thử một khối mang ra thịt gà sắc thật là du trung vị ngọt dễ chịu thịt vị tươi ngon cắn mà không xài dẻo dai mười phần ăn ngon cực kỳ chu lệ kia đem tiểu lao nhọn ở ma đá phiến thượng lau lau chính thức giúp nàng mở ra đơn độc đùi gà cánh gà theo lý mà nói tay xé nói thịt gà theo tay kính nhi xé ra tới thịt nhi cũng ăn ngon bất quá xem hắn cái này khí thế Là cố ý cho nàng trương hiển chính mình đao công, ai làm nàng vừa rồi cho hắn mới vừa hiển lộ quá một tay đao công. Vài người ăn gà dùng trà, nói chuyện cười đùa, tiếng cười nói, đưa tới kim mau ở ngoài cửa sổ không ngừng phẹp đều. Sau lại, chu lý nghe mùi hương tìm tới, đi vào thư phòng tấu một chân. Chỉ dư vưu thị, sau lại, nhi tử con dâu là không có quên nàng, cho nàng đưa tới nhất phỉ kia chỉ đùi gà. Vưu thị nhìn đến kia chỉ đùi gà lại là khí đến thất khiếu bốc khói đều có. không biết ta không yêu ăn mà sao Vưu thị một chân đá ngã lăn phủng mâm hỉ thước hai tay hỉ thước chạy nhanh chạy tới nhặt lăn xuống trên mặt đất đùi gà Vưu thị ngực khí chưa hoàn toàn bình ổn bởi vì ái nói bậy nào đó trong viện nhân sĩ đem lý mẫn nói đều chuyển tới nàng nơi này tới nói nàng cái gì chỉ biết thích ăn hương thích ăn tay kỳ thật đối nguyên liệu nấu ăn cũng không để ý đều bị nước chấm cấp lửa gạt nói nàng vưu thị giống như đói bụng dân đói giống nhau nhìn đến thứ gì liền ăn Không hiểu cái gì mới gọi là ăn ngon. Nàng có thể biết cái gì. Nàng nếu có thể hiểu ăn. Có thể đem chính mình ăn đến giống bệnh lao quỷ giống nhau tiếng xấu lan xa sao Vưu thị liệu định lý mẫn chính là cái bao cỏ. Chỉ có một trương miệng sẽ nói. Sẽ lừa gạt người. Nàng nhi tử thích ăn ngọn. Chê cười. Đi theo nàng nhi tử bên người nhiều ít năm phục kiến cũng không biết chu lệ thích ăn ngọn. Khả năng sao? Nghe được lời này, vưu thị bên cạnh một cái bà tử. Bởi vì lúc trước chiếu cô quá chu lệ ẩm thực. Cho nên hơi biết một ít, đối vưu thị nhỏ giọng nói, đại thiếu gia khi còn nhỏ, có thứ là đứng ở trên đường nhìn hồ lâu nào đường không muốn đi. Hồ lâu nào đường. Hồ lâu nào đường tiểu hài tử cái nào không yêu ăn. Lừa tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Các ngươi đại thiếu gia từ nhỏ cùng người không giống nhau, biết đó là gạt người đồ vật, cho nên, chỉ nhìn bán hồ lâu nào đường, không có mở miệng nói muốn ăn. Vưu thị hai câu lời nói, lập tức vì chính mình nhi tử chính danh. Bất quá. Cái này chính danh không đáng tin cậy. Bởi vì, lần trước Lý Mẫn cùng Chu Lệ Thượng trợ phía Tây chơi thời điểm, hai vợ chồng, một người là ăn một chi hổ lâu nào đường. Muốn Lý Mẫn nói, đầu ngọt là nhân loại vị giác đệ nhất bản tính, không có không yêu ăn ngọt người. Nàng lao công thích ăn ngọt, thực bình thường a tương phản, vừa lúc thuyết minh, nàng lao công trong nội tâm chỗ sâu nhất, là thiện lương nhất đáng yêu nhất kia một cái. Vưu thị lại một ngụm nhận định con dâu nói nhi tử thích ăn ngọt, là đối nhi tử phỉ báng. Là phi thường đáng sợ một cọc Vũ hãm. Bởi vì, nam nhân sao lại có thể thích ăn ngọt? Thích ăn ngọt là nữ nhân, trung nhiên nữ nhân thiên tính. Giống các nàng này đó sống trong nhung lũa thái thái, bình thường rảnh rỗi không có việc gì, thích ăn điểm điểm tâm ngọt tâm, là đúng. Giống nam nhân cả ngày bên ngoài, bận về việc công vụ, nếu thích ăn ngọt, không phải biến thành chơi bởi lêu lỏng không làm việc đàng hoàng hôn trướng đồ vợ. Tỷ như cái kia kiểu gia, kiểu gia thích ăn, hơn nữa, thích ăn ngọt, một bộ thân thể. Lại bị đầu ngọt hại thảm, không đến 20 tuổi tác, dáng người đã biến dạng, cái bụng dường như đĩnh nửa cái dưa hấu tròn xoe. Vô luận là vạn lịch ra, vẫn là nào hộ nhân ra trường bối, cái nào sẽ không giáo dục con cái nói cần thiết thích ăn khổ. Chịu khổ hảo, chịu khổ mới có chịu khổ chịu khó chịu được vất vả tinh thần, vì quốc gia, vì xã tác, cẩn trọng làm đại sự tinh thần. Muốn vưu thị lời nói, nhi tử tốt nhất là mỗi ngày ăn khổ qua, đối, ăn khổ qua, truyền tới ngoại giới. tuyệt đối là các bá cánh buôn tẩu bẩm báo Mỹ nghe một tiện Đại gia như vậy đều sẽ đánh giá hộ quốc công phủ vì chân chính vì dân vì nước điện phạm, bởi vì, đều vì rèn luyện tâm trí mỗi ngày ăn khổ qua. Cứ như vậy, có thể đồng thời giáo dục chính mình ra nhi nữ, học học nhân giá hộ quốc công ăn khổ qua tinh thần, về sau mới có thể có hộ quốc công bảo ra vì nước bản lĩnh. An ngọt! Vưu Thị Phanh, đánh cái bàn, cảnh cáo phía dưới mọi người, lời này không được chuyển tới phủ ngoại. nếu có ai đến phủ ngoại nhai lưới căn nói hiệu nói vượn dám nói đại thiếu gia thích ăn ngọt các hai đầu lưới bà bà bởi vì nàng truyền lão công thích ăn ngọt nổi trận lôi đỉnh. chuyện này từ xuân mai nhãn tuyến chuyển tới lý mẫn lô thai khi lý mẫn ăn uống no đủ nằm ở trong phòng trên giường nhắm mắt lại cho mắt nghỉ một lát mắt niệm hạ cùng xuân mai hai mặt nhìn nhau khi không khỏi đều nhìn về phía kia bình phong ngoại chỉ có một vách tường xa chu lệ chu lệ cởi ra lộc dày ra mỗi ngày chuẩn bị công khóa Không dám không nghe Lý Đại Phu dạy bảo, đem chân ngâm mình ở dược thùng. Phao đổ mồ hôi, cảm giác choáng vắng đầu, thân thể tương đối lư thời điểm, vâng theo tức phụ chỉ thị, ăn một mâm điểm tâm ngọc tâm. Trước kia, hắn ăn đồ ngọt khi, thực sự có điểm sợ hãi rụt rẻ, cùng vưu thị cái nhìn đại đồng tiểu dị. Đại nam nhân ra ăn ngọt, tính thứ gì? Hiện giờ nghe xong tức phụ một phen lời nói về sau, cảm giác tầm mắt đốn khai. Nguyên lai like đồ ngọt căn bản không phải tội. Có đôi khi... Đầu ngọt thậm chí là cứu người mệnh có thể so với cứu mạng thần đan đồ vật. Đại phu chính là đại phu, chuyên nghiệp, bình thường dân chúng căn bản không hiểu. Nói trở về, hắn hỏi qua công tôn, công tôn đều xưng chính mình ban đầu không biết. Lý mẫn ở trên giường phiên một chút, trận mắt nhìn đến chính mình kia hai cái tiểu nha hoàn vẻ mặt ưu sầu, lệnh nàng buồn cười, lại làm sao vậy, hai người các ngươi. Ngọt, ngọt, kỳ thật xuân mai cũng không hiểu, ăn ngọt có được không? Bất quá, khi còn nhỏ, nàng muốn ăn ngọt. Đại nhân không cho ăn, một phương diện, đường quý, về phương diện khác, đều nói ăn đường nhiều sẽ ăn hư hẳn răng. Ta nói rồi bao nhiêu lần, đại phu tẫn nhân sự, nói liền nói, người bệnh có nghe hay không, là người bệnh chính mình lựa chọn, muốn nghe liền nghe, không nghe liền không nghe. Thân thể là người bệnh chính mình, người bệnh chính mình đều không yêu quý, đại phu thao cái gì tâm. Lý đại phu nói xong lời này nhi, đuổi hai cái tiểu lao thái thái dường như nha hoàn, đi đi đi, này có cái gì các ngươi hảo nhọc lòng. Hai cái tiểu nha hoàn vòng qua bình phong, nhìn thấy chu lệ đã cầm lấy khối mức táo bánh ở ăn đồ ngọn, càng là vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày nói không ra lời. Xem ra, ở vưu thị cùng lý mẫn cách nói thượng, chu lệ rõ ràng lựa chọn chính mình lão bà. Vưu thị biết sau, tám phần đến khí điên rồi, quỷ gối liệt tổ liệt tông trước mặt, gian rẻ nhi tử hiện tại liền lao tổ tông nói đều không nghe xong, thế nhưng nghe theo con dâu chuyện ma quỷ ăn xong rồi đồ ngọn. Không nói chu lệ dám ăn ngọn, chu lý cái này tiểu thúc. Càng là đã sớm đối chính mình đại tẩu bội phục đến từ đầu đến chân trăm phần trăm chấp hành. Chu Lý mỗi ngày đều phải huấn luyện, bán tên, cưới ngựa, luyện võ, mệt một thân đổ mồ hôi, có đôi khi muốn ăn điểm đồ vật, cũng không biết ăn cái gì hảo. Lý mẫn dạy hắn, vận động trước nửa canh giờ, muốn uống thủy, vận động phần sau cái canh giờ, lại uống nước. Uống chính là muối cùng đường lẫn lộn đặc biệt nước sôi. Đường, muối đều là người thập phần quan trọng một loại đồ vật. Không cần xem bệnh viện cả ngày cho người ta khai cái gì chất kháng sinh, nhưng là, đưa người chân chính tới rồi trầm trọng nguy hiểm bệnh thời điểm, dinh dưỡng vấn đề so cái gì đều càng quan trọng. Đường, muối bổ sung, quan hệ một người sinh tử. Cao không tốt, thấp, càng là trí mạng người. Lý Mẫn dù sao là lộ ra cái này hiện đại y học phát ra tới tin tức, muốn nói nàng lão công thông minh, thật thông minh. Cách một khối bình phong mà thôi, nàng có thể rõ ràng nghe thấy. nàng lão công cùng công tôn lương sinh ở thảo luận như thế nào cấp bộ đội dự trữ đường muối ở cổ đại vô luận loại đường chế muối công nghệ đều không phát đạt đặc biệt là muối thuộc về quản chế lưu thông đồ vật thư gia không thể bán muối có một túi muối có thể so với hoàng kim cách nói hộ quốc công phủ có quan hệ mẹ chồng nàng dâu chi gian vấn đề đã sớm bị kinh sư trong hoàng cung rất nhiều người chú ý thượng bởi vậy đại gia biết được Vưu Thị cùng Lý Mẫn vì Chu Lệ có thể ăn được hay không đồ ngọt vấn đề nháo mâu thuẫn khi, mọi người ngược lại đều không hiểu ra sao. Đầu tiên, này không phải cái gì vấn đề lớn. Ăn không ăn ngọt, Chu Lệ thân là một cái đại tướng quân, một cái vương, gia, muốn ăn liền ăn, không ăn thì không ăn. Nhiều nhất, giống kiểu ra nói như vậy, vì ăn mà chết, cũng không hám. Tiếp theo, nói trở về, thật không có vài người tán thành ăn đồ ngọt. Ăn đồ ngọt nguy hại rõ như ban ngày, giống kiểu ra. giống phúc nhạc công chúa mâu thân đường tù dung đều là điển hình ăn đồ ngọt thân thể trực tiếp biến đến dạng muốn nói ăn cái gì đồ vật tốt nhất đúng rồi ăn chay đồ chay tốt nhất bất quá ăn nhiều ít đồ chay người thân thể đều sẽ không biến dạng đặc biệt lao nhân gia càng nên ăn nhiều đồ chay ăn chay thực có thể trường thọ dựa theo như vậy lo di những cái đó tham gia cho thái hậu tiệc mừng thọ chuẩn bị đồ ăn phẩm thi đấu tuyển thủ dự thi nhóm một đám vắt hết vóc đều ở đồ chay mặt trên hành động lớn văn chương vương thị cùng đại nữ nhi tiểu nữ nhi luôn may bàn bạc cân nhắc nghe nói bát ra vì thường tần đều đến lộ thân vương chỗ đó tìm kiếm thiên hạ độc nhất vô nhị nguyên liệu nấu ăn địch thủ nhóm một đám hảo bài một chương tiếp một chương ùn ùn không dứt trường xuân cung đều khẩn trương lên đã nhiều ngày đem trong phòng bếp tuổi lửa nồi sạn chờ đồ vật một đường dọn tới rồi trường xuân cung mười một gia phúc tử bát gia thị vệ mỗi ngày đều ở trường xuân cung trước cửa tường nội gác kín không kẽ hở không cho người biết đến tột cùng thường tần đều chuẩn bị cái gì hiếm lạ đồ vật hoàng thượng nghe tiếng phái cá nhân tưởng đi trước tìm tòi đến tột cùng khi đều bị thường tần luyện chuyển từ chối cái này thường tần thật là thâm tàng bất lộ ngày thường trang thanh tâm quả dục tới rồi cái này điểm thượng lại là một bộ bất cứ giá nào bộ dáng tấm tắc hoàng hậu nương nương nghe nói đều nói là mở rộng tầm mắt nói cái này lời nói đảo không phải lý hoa cùng vương thị lý hoánh mà là tính phi nơi tú tuệ trong cung trương quý dung lý hoa cùng vương thị cùng với lý hoánh hôm nay là đều tới rồi tú tuệ trong cung bái kiến tĩnh phi kết quả tĩnh phi ra cửa nói là lại là đi nhi tử trong phủ trông coi một chốc không có có thể trở về nhanh như vậy bất quá biết chính mình tương lai con dâu lại đây tĩnh phi không dám chậm trễ là vội vã muốn từ chu ly ở tu sửa trung vương ra phủ trước gấp trở về lại nói tĩnh phi không ở tú tuệ trong cung phẩm cấp so cao vài vị phi tần ra tới thay thế tĩnh phi chiêu đại vương thị mẹ con Muốn lý hoa các nàng nói, này tú tuệ trong cung nhân tế quan hệ hoa hòe loẹn loẹn, càng là làm người nhìn không thấu này trong đó mạch lạc. Ai không biết tĩnh phi nương nương cùng hoàng hậu nương nương muốn hảo, tam gia là thái tử người. Chính là, Vương Thiệu Nghi ở tú tuệ trong cung, làm 11 gia mẫu thân, 11 gia lại là đều một đường dính bắt ra không bỏ. Hiện tại, liền trương quý dung, đều dám đảm đương Vương Thiệu Nghi mặt, nói 11 gia không phải. Mà Vương Thiệu Nghi, đối này cư nhiên nửa câu thanh âm đều không ra. Không biết có phải hay không đương 11 ra là nghịch tử, hoặc là người ở người khác dưới mái hiên không khỏi chính mình, một câu giữ gìn nhi tử nói cũng không dám nói. Vương thị ngồi ở hạ vị, khái nắp trà tử, uống một ngụm trà đều cảm thấy năng miệng, ngực ngẻ, lòng bàn tay nóng lên, cả người hừng hực khí thế, khẩn trương muốn chết. Nữ nhi thành bại, đều tại đây nhất cử. Trương Quý Dung người này, nói chuyện giống mau bản, sảng khoái nhanh nhẹn, tùy tiện, nói ra nói, tuy rằng làm người nghe xong không quá hài lòng, chính là... Lại lộ ra không ít tin tức cho các nàng nghe. Tỷ như, trừ bỏ bát ra thường tần, lục cung, cái khác có điểm cấp bậc phi tử, đều toàn bộ động tác lên. Bởi vì, ngươi không tranh, ngươi không nỗ lực nói, Thái Hậu sẽ nói ngươi bất kính hiếu, Hoàng thượng sẽ đối với ngươi hoàn toàn thất vọng. Cho dù là đứng ở Hoàng hậu trận doanh người, Trang Phi linh tinh, đều chịu tập nổi danh đầu bếp vì chính mình bảy mưu tinh kế. Thông minh điểm, như là Trương Quý Dung lộ ra, nghe nói, Dung Phi nương nương trong cung. thỉnh cái đến không được đại phu làm nội tham bổn tiểu chủ nghĩ rồi lại nghĩ chẳng lẽ là hộ quốc công phủ lệ vương phi sau lại đang nghe nói lệ vương phi cùng tĩnh vương phi tái sinh cái hở nói là lệ vương phi chủ trương ăn đồ ngọt tĩnh vương phi cái này khí sinh có chút đạo lý cho nên dung phi không qua có thể là thỉnh lệ vương phi đương nội tham sợ lệ vương phi nói bừa lý mẫn cái gọi là nói bừa không phải một lần hai lần muốn nói để cho nhân tâm kinh ngắn nhảy phải kể tới lần đó lý mẫn làm cho thái hậu mặt Nói tề thương ở sẽ chết, khi đó, tề thương ở còn hảo hảo tồn tại đâu. Buồn tiểu chủ vẫn luôn tưởng, Lệ Vương phi nếu như đi đương thầy bói nói, khả năng đã sớm kiếm mãn buồn vàng bạc tài bảo. Trương Quý Dung khỏe miệng hàm khởi một mặt người đứng xem chỉ lo xem náo nhiệt lạnh cười. Vương thị cùng chính mình hai cái nữ nhi đúng đúng mắt. Có một chút có thể khẳng định chính là, Dung phi thỉnh đại phu đương nội tham, thuyết minh, đều là tưởng từ thái hậu thân thể khỏe mạnh xuống tay. Hiện tại, không phải xem đầu bếp bản lĩnh. Là xem đại phu bản lĩnh, đầu bếp làm đồ ăn lại tưởng, lại ăn ngon đều hảo, thái hậu cái loại này người, tâm tư chu đáo chặt chẽ, ăn cái gì đồ vật, trong đầu đều sẽ trước hết nghĩ rõ ràng có thể ăn được hay không, sẽ không giống đã đói bụng dân đói thấy cái gì ăn ngon đều một lăn long lóc nhào lên đi. Cho nên, đồ vật làm ngon miệng cố nhiên quan trọng, nhưng là, chẳng sợ không thể khẩu, thái hậu cảm thấy đó là đối chính mình thân thể hữu ích đồ vật, đều sẽ khen. Thái hậu ý tưởng thăm dò rõ ràng về sau. Như thế nào xuống tay phá cục, giống như, có lợi địa phương, các nàng không phải không có. Vương thị trong đầu bàn chuyển nổi lên chính mình trong tay kiềm giữ kia bổn từ thị bí tịch. Bí tịch thượng viết có một cái trường thọ phương. Nếu cái này phương thật sự hữu dụng, đem cái này phương ngao thành canh, tiến hiến cho Thái Hậu, Thái Hậu chẳng phải nhạc thay. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này trường thọ phương, đưa cho Tĩnh phi tốt nhất. Một cái là, Tĩnh phi là hoàng hậu người, tính phi phẩm tính đức tính. đã từng đều bị vạn lịch ra cùng thái hậu liên tiếp khen nói là tính phi người cũng như tên nữ tử tô tĩnh là đáng quý phong chứ luận hoàng hậu người bên cạnh cũng liền tính phi làm quý phi người được đề cử bên trong nhất có cạnh tranh lực một vị nương nương sau đó tính phi là lý hoánh bà bà cùng thượng thư phủ quan hệ mật thiết các nàng nâng đỡ tĩnh phi nói đối Thượng thư phủ cùng lý hoa đều vô cùng hữu ích hiện tại chỉ chờ tĩnh phi trở về lúc sau đem các nàng tính toán nói cho tĩnh phi đợi ước một chén trà nhỏ công phu Cửa cung tới báo, nói là tĩnh phi cùng thái tử, tam gia 12 gia, đều cùng nhau xuyên qua thần võ môn. Thái tử hôm nay đi chu ly vương gia phủ. Chính mình tốt nhất huynh đệ muốn đại hôn, thái tử nói cái gì đều cần thiết đến Chu ly vương phủ đi lên nhìn xem, quan tâm một phen, thể hiện thái tử thân là huynh trưởng một phần tâm ý. Có lẽ, thái tử nghĩ thông suốt, tam gia đối với chính mình, vẫn như cũ là rất quan trọng. Cửa chuyên đến thái giám thanh âm, thái tử đến. Tú tuệ trong cung mọi người, toàn bộ đều đứng lên. Một chuỗi nhi ra cửa phòng, đứng ở trong viện chỉnh tề sắp hàng nên đón. Vương thị cùng Lý Hoa chờ trong lòng nhưng không khỏi hoảng sợ. Tưởng thái tử vừa lên nơi này tới, các nàng này chẳng phải là tìm không thấy cơ hội cùng tĩnh phi nói. Đây là mọc lan tràn cái gì cha nhi? Thái tử dẫn đầu vào cửa, trói lọi lùa bảo, ở sau giờ ngọ thái dương phía dưới như là mạ lên một tầng kim. Tuy rằng vinh hoa phú quý, chính là, nặng trĩu, giống như liền góc áo, đều phi dương không đứng dậy. Tĩnh phi ở thái tử phía sau vào cửa, ngay sau đó phân phó người, lập tức đánh buồn thủy cấp thái tử rửa mặt. Một đám phi tần không lưng tình an. Thái tử cười ha hả nói, các vị tiểu chủ, đều đứng dậy đi. Buồn cung chỉ là tới Tĩnh phi trong cung ngồi ngồi, trước kia, thường cùng tam gia thường đến Tĩnh phi trong cung tới chơi, xem như thăm trưởng bối. Các phi tần đáp là, tùy theo tản ra đi. Đều là hoàng đế hậu phi, cũng không thể cùng thái tử quá mức thân cận, trừ phi những cái đó lớn tuổi. Đối thái tử mà nói là trưởng bối. Tinh Phi thỉnh thái tử nhập phòng ngồi, đi phía trước đi tới, đều không có lưu ý đến vương thị mẹ con. Thẳng đến trương quý dung đi lên trước, là có mục đích địa cấp vương thị mẹ con nhóm bán một cái nhân tình. Đối Tĩnh Phi nói, nương nương, hoa huyền nghi tới, mang theo thượng thư phủ phu nhân cập tam tiểu thư, đều ở chỗ này ngồi có một hồi. Nghe được lời này, không ngừng tinh Phi, đi ở phía trước thái tử, đi ở mặt sau tam gia cùng 12 gia, mới đều quay đầu tới. Vương thị mẹ con ba người cúi đầu, không dám dương mắt. Thái tử đối Chu Ly Câu Mi cười, nói: Ngươi tức phụ ngươi đều không có thấy. Chu Ly trầm giọng trả lời: Thần là không nghe nói qua thượng thư phủ người sẽ tới trong cung tới. Khẩu khí hơi có chút toán trách không có trước tiên chào hỏi ý tứ. Tuy nói là sắp gả đến Tam gia phủ, chính là chưa đi đến Tam gia trong môn, không tính chưa lập gia đình nam nữ, kỳ thật là không nên gặp nhau. Hai nghe cái này vắt chảy ra nước Tam gia vẫn là như vậy lạnh giọng khí lạnh. Vương thị trong lòng dâng lên một kia không vui. Nhớ trước đây, là ai luôn mồm đến thượng thư phủ cầu muốn cưới nàng nữ nhi. Hiện tại, muốn kết hôn, tư nhiên khẩu khí như vậy lãnh. đối vị hôn thê như thế, đối tương lai mẹ vợ cũng như thế. Cái này con rể quá sẽ không đương. Đáng tiếc, đây là địa bàn của người ta. Hơn nữa, nhân ra thân phận cao quý, các nàng thượng thư phủ kỳ thật xem như trèo cao, leo lên hoàng thất cái này cao chi. Vương thị dầu dĩ, trong lòng tưởng. còn muốn hay không đem đổ vật hiến cho Tinh Phi. Tinh Phi nghiêm thai, là nghe Trương Quý Dung ở nàng lỗ thai tế lầm bẩm, Trương Quý Dung đem chính mình vừa rồi quan sát đến, cơ hồ tất cả đều cấp Tinh Phi nói. Tinh Phi mặt mày, tất cả đều là cùng nhi tử gương mặt kia giống nhau như lúc túc kính, cẩn thận lắng nghe Trương Quý Phi nói về sau, Tinh Phi con ngươi lẳng lặng mà dạo qua một vòng quang. Tiếp theo, đối thái tử nói, thỉnh thái tử ăn ly trả lại đi đi. Buồn cung bốn là tính toán ở Tinh Phi nơi này ăn ly trả. Ai làm buồn cung cùng tam gia tình như thủ túc, chỉ là, tam gia cùng tĩnh phi ngài nơi này đều tới thông gia. Buồn cung cùng mười 12 ngốc tại nơi này không thích hợp, đúng hay không, 12 đệ. Thái tử há mồm một đê mười 12 da ngây ngốc mà đi theo gật đầu, là. Tĩnh phi lại không có bỏ qua, sớm gọi người đều chuẩn bị ăn đồ vật, nói, buồn cung biết 12 da thích ăn lạnh ra đặc biệt làm người làm lệnh Mười 12 da ăn qua lại đi đi. Lạnh ra là mùa hạ giải nhiệt tan đồ vật, này đều thu đông mùa, nhưng là, 12 thật là ăn ngon này khẩu, mùa đông ăn lạnh ra ăn càng sảng. Không nghĩ tới tĩnh phi nhớ thương hắn chuyện này, 12 một khi cảm động, từ chối không được, như vậy giữ lại. Vô pháp kéo 12 một khối đi thái tử, đành phải một khối nhập trong phòng ăn ly trà. Chu ly đi theo thái tử phía sau, ngồi ở ghế giữa sau vẫn luôn im lặng không có hé răng. Lý ánh ngẩng đầu xem hắn khi, đều không khớp hắn đôi mắt. Lý Hoa hơi đều đã nhận gian này đối nam nữ chi gian giống như chỗ nào không thích hợp. Nếu Chu Ly không thích Lý Hoánh, có cái này khả năng sao? Phía trước, Chu Ly là luôn mồm phi Lý Hoánh không thể. Đương nhiên không có khả năng. Điểm này, Thinh Phi chính mình đều rõ ràng. Bởi vì, Nhi tử hôn sự sửa lại lại sửa, nếu lại lần nữa sửa đổi, vạn lịch ra đều phải phát giận. Cái này Lý Hoánh, là Chu Ly kháng mệnh chính mình đi cầu tới. Thinh Phi cũng không dám ra tiếng làm Nhi tử không cần. Nhưng là, cưới là nhất định phải cưới, cưới về sau, phu thê sinh hoạt biến thành như thế nào, ai cũng không dám bảo đảm. Lý Hoa nhìn nhìn muội muội, Lý Hoa nhận được nàng ánh mắt, có miệng khó trả lời. Nàng cũng không biết Chu Ly là chuyện như thế nào. Nói Chu Ly hồi tâm chuyển ý thích thượng Lý Mẫn, chính là, Chu Ly cũng không có đi đi tìm Lý Mẫn. Trên thực tế, Chu Ly mấy ngày này, đều giống như toàn tâm toàn ý đầu nhập tới rồi giúp Hoàng đế làm việc công vụ thượng. Giống hôm nay... Nếu không phải Tĩnh Phi đến Vương ra trong phủ trông coi, Chu Ly sáng sớm đi hình bộ về sau, sợ là không đến buổi tối đều không trở lại. Tĩnh Phi trong lòng đối này đoán trách không ít, nghĩ thầm vạn lịch ra biết rõ nhi tử muốn thành hôn, cấp nhi tử an bài như vậy nhiều công vụ làm cái gì? Những việc này, thái tử không thể làm sao? Vì cái gì cố tình là tam gia làm? Một đám người ngồi ở trong phòng, tâm tư khác nhau, chỉ nghe phòng trong yên tĩnh bên trong, chỉ có thái tử trong tay nắp trà phất ly khẩu, một chút hai hạ, cái ly thủy sớm lạnh thái tử trung quy nhịn không được nói thái tử trong cung thái phó đang chờ bổn cung bổn cung về trước đông cung nếu không phải bị thái phó mắng nghe được lời này tĩnh phi vội làm người đi mang tới muốn tặng cho thái tử phi cùng thái tử phi hai đứa nhỏ đồ vật làm thái tử thuận đường mang đi chu ly đi đến đưa thái tử mười hai ở cách vách gan lạnh ra không có ăn xong không được đi nhìn người vướng bận đi rồi rốt cuộc có rảnh nhi vương thị ở trong lòng thở ra khẩu khí nhìn chuẩn cơ hội Ý bảo chính mình nữ nhi Lý hoánh không hảo ra tay Chỉ phải từ Lý hoa đứng lên Đi đến tính phi trước mặt Vừa muốn uốn gối hành lễ Tính phi hai tay đỡ nàng lên Hoa huyển nghi chạy nhanh ngồi Người mang long thai Đến bổn cung nơi này tới hành lễ Đến lúc đó ra cái cái gì ngoài ý muốn Bổn cung trăm triệu không đảm đương nổi Ý tứ rất có Lý hoa đến nàng trong cung Toàn là trọc phiền thoái Tính phi không cao hứng Tính phi cái này không cao hứng Lý hoa có thể lý giải Bởi vậy bị tĩnh phi đã đứng dậy thời điểm chạy nhanh nói tĩnh phi nương nương kỳ thật thần thiếp là tưởng cấp nương nương đưa dạng đồ vật mới lại đây đồ vật tĩnh phi nhìn nàng hai mắt mông lung như là không biết nàng nói chính là thứ gì vương thị dựa theo đại nữ nhi ý bảo từ tay hào rút ra một trường tờ giấy mặt trên sao đúng là từ từ thị bí tịch bên trong tìm được trường thọ phương có cái này phương thuốc cho thái hậu nương nương làm canh nói vậy thái hậu nương nương sẽ thức thích lý hoa nói tĩnh phi không có tiếp nhận đánh giá cảnh giác ánh mắt nhìn các nàng mấy cái khoe miệng tùy theo cười hơi mang một tiêu miệng ai hoa huyền nghi bổn cung này liền không rõ ngươi đây là đang nói cái gì thái hậu là cái gì thân mình có thể tùy tiện ăn canh sao lý hoa trầm ổn đáp lại tinh phi nương nương có lẽ tinh phi nương nương không biết thái hậu trước kia đều là đêm không thể ngủ gần chút thời gian ban đêm có thể an tâm ngủ đều là bởi vì hoàng thượng cho thái hậu đưa đi an thần hoàn cái này phi thật là có nghe nói qua lúc ấy trang phi đến nàng nơi này nói xấu khi còn nói nói lý hoa có điểm tính kế biết thái hậu sẽ không thu nàng tiến hiến lĩnh dược dứt khoát làm hoàng đế qua tay tới đưa nói như vậy lý hoa chẳng sợ đưa sai rồi dược hoàng đế muốn gánh trách thuyết minh lý hoa ở vạn lịch ra trong lòng là có điểm trọng lượng Tinh phi hơi trầm xuống trầm ánh mắt nói an thần hoàn là xuất từ hoa tuyển nghi tay bổn tiểu chủ chỉ là làm thân tử quan tâm thái hậu nương nương an khang lý hoa không dám trương dương thấp giọng nói Buồn cung đều nghe nói, người này dược đứa hảo. Tinh Phi tùy theo, cùng lý hoa một khối ngồi ở trên một cái giường, như vậy phương tiện giao lưu. Vương thị dù sao ở một bên nghe thập phần khẩn trương, lòng bàn tay ra mồ hôi. Tinh Phi không có xem nàng, đôi mắt tầm mắt xẹt qua đi, sắc bén mà lưu tại lý Oánh thấp trên đầu. Lý Oánh bùi tóc thượng cắm một chi là lướt phỉ thúy thoa, hoa quang lưu chuyển, so với lục cung phi tần một chút đều không thua kém diễm lệ. Tinh Phi đối cái này con dâu, thật không thể nói không thích. cũng không thể nói đặc biệt thích. Ngươi Hà là chính mình nhi tử tuyển, nàng không phải sủng nhi tử, là tín nhiệm nhi tử ánh mắt. Chúm chi, phía trước Lý Mẫn là bệnh lao quỷ hoàn toàn không ra gì, cưới ai đều không thể cười Lý Mẫn. Nghĩ đến Lý Mẫn, Thịnh Vi không thể không nghĩ đến một cái khác nữ tử. Cái kia nữ tử, một thân tố sam trang điểm nhẹ, phong độ giống như thần tiên, diệu thủ có thể xuân về. Lúc trước mới gặp ghi, tinh Vi đã từng cũng bị nàng kia phong hoa sở kinh động, đến nay vẫn khắc khổ khắc sâu trong lòng. Lần trước ở Trung Thu Hiến, xa xa thấy Lý Mẫn, biết là nàng kia nữ nhi, bởi vậy, nhìn Lý Mẫn có thể cảm nhận được cùng nàng kia giống nhau chỗ. Cái loại này trong nội tâm có thể cảm nhận được chấn động, sợ, chỉ có nàng tĩnh phi trong lòng nhất rõ ràng. Xuất khẩu trương khí, đối với những việc này, tĩnh phi là không nghĩ nhớ lại, có thể nói là vĩnh viễn đều tưởng quên rớt. May mắn nhi tử không ở, nếu không nhìn đến nhi tử cặp mắt kia, nàng tĩnh phi đều có thể xúc cảnh sinh tình. trương Thọ Phương đúng vậy Tinh Phi nương nương. Nghe thấy Tinh Phi khẩu khí có điều bưng lỏng, Vương Thị vội vội vàng vàng đem phương thuốc hiến tới rồi Tinh Phi trước mặt. Tinh Phi tiếp nhận, triển khai kia trương viết có phương thuốc giấy, quét hai mắt, hỏi, cái này phương thuốc là ai khai? Vương Thị, Lý Hoa, Lý Hoánh, đều không nói lời nào. Tinh Phi chậm gì gì ánh mắt, đảo qua các nàng ba cái, bổn cung như thế nào tin tưởng các người, các người này không phải thiết kế độc hại buồn cung. Vương Thị mở miệng, cái này phương thuốc. Thần thiếp tìm kinh sư nổi danh đại phu đều xem qua, phương thuốc mỗi dạng dược, đều là có thể sử dụng, không phải độc dược. Một không chín tên đã trên dây. ngươi làm đại phu đều xem qua. Tinh vi ánh mắt, vương thị thu được, vội vàng làm sáng tỏ, không phải, thần thiếp đem nó hủy đi thành một đám dược cho người ta xem qua, không ai biết cái này phương thuốc là cái gì. Cái này phương thuốc đến tột cùng từ đâu tới đây. Tĩnh phi sắc bén ánh mắt, đảo qua lý hoa mặt. Lý hoa đi đến vương thị phía trước, thấp giọng nói. Nương nương, có lẽ ngươi biết chúng ta thượng thư phủ có như vậy một quyển dược thư. Bí tịch. Ai bí tịch? Tĩnh Phi trong lòng một trận, đảo qua các nàng hai mẹ con, Lý Hoa cùng Vương Thị đối nàng gật đầu. Tĩnh Phi đôi mắt hiếp lại, ánh mắt lại là hơi chầm xuống. Hai người kia vì cái gì tìm nàng làm việc nhi, nàng xem như minh bạch. Bởi vì, đều biết nàng trước kia đi tìm Lý Mẫn Mâu thân tử thị cho nàng nhi tử trị đôi mắt, tuy rằng chuyện này nàng đối chính mình nhi tử đều không thừa nhận, nhưng là... tưởng giấu diếm được thượng thư phủ người là không có khả năng đối này thính phi trong cổ họng lạnh lùng mà cười đôi mẹ con này cũng coi như là tuyệt biết rõ năm đó từ ra nương tử đối nàng cùng nàng nhi tử có ân lại vẫn như cũ xúi dục lý oánh tới đoạt nàng nhi tử đơn giản là vương thị mẹ con không nốc biết nàng khẳng định sẽ ở từ thị đã chết về sau đơn phương xé bỏ hô nước lúc này không nhân cơ hội mà nhập dẫm đến lý mận trên đỉnh đầu có thể nào không phải ngốc tử nói trở về cái kia bệnh lao quỷ đi rồi cất chó vận không có gả cho nàng nhi tử lại là gả cho hộ quốc công hộ quốc công vốn nên đã chết người đều có thể chết mà sống lại tinh phi trong lòng chầm đi xuống cầm phương thuốc ngón tay như là hơi hơi run run lý mẫn đến bây giờ không biết có phải hay không đã biết lúc trước nàng cùng từ thị ân ân oán đoán nếu biết đến lời nói theo lý thuyết không có khả năng cái gì cũng không biết từ thị là để lại cho lý mẫn một ít người những người này đều sẽ cùng lý mẫn nói tỉ như Chu Ly đều quay đầu lại đã nói với nàng lăng sóng mây khói sự. Đã biết, khẳng định sẽ trả thù. Tĩnh Phi hút khẩu khí, nói, buồn cung minh bạch, đại bổn cung nhìn kỹ lúc sau lại cho các ngươi hồi đáp. Các ngươi tâm ý, bổn cung đều minh bạch. Vương Thị cùng Lý Hoa đúng rồi đôi mắt, Lý Hoanh tránh ở hai người bọn nàng phía sau, lập lòe không chừng ánh mắt. Thấy các nàng ba người muốn nói lại thôi, Tĩnh Phi hỏi, như thế nào? Có nói cái gì cùng buồn cung không? Có nói xong sao, sao? Hồi nương nương. Vương Thị nói. Phía trước, tam gia đã từng đến tiểu nữ trong phủ cầu thân chuyện này, nương nương có lẽ là nghe nói, nhưng là, khả năng không có nghe cẩn thận. ngươi lời này có ý tứ gì? Thính phi lạnh giọng hỏi. Nương nương đừng nóng đổi. Vương thị tiểu tâm nói, thần thiếp này không phải nói, nói chính là thượng thư phủ nhị tiểu thư, thần thiếp kia nhị nữ nhi, lúc trước làm trò toàn bộ người mặt, nàng tổ mẫu, nhà của chúng ta lao thái thái, vánh nhi đều tận mắt nhìn thấy, tiến lên đi ngăn cản nàng, kết quả nàng một hai phải quăng ngã. Quăng ngã nát hoàng gia bảo bối vòng tay không nói, còn vung lời hung ác. vung lời hung ác. Chuyện này, tinh phi thật không có nghe chính mình nhi tử để qua, trong ánh mắt nghiêm nghị. Là. Nàng nói, vương thị ngượng ngùng một chút eo chi, tận khả năng bị đặt khởi lý mẫn cái kia ngự khi nói, nói, nếu tam gia hoặc là tinh phi nương nương ngày nào đó quay đầu lại tìm nàng. Tinh phi kia khẩu khí thật là bị lấp kín, ngực kịch liệt phập phồng, môi một trận run run. Vương thị cùng lý hoa, Lý Huánh nhìn Tĩnh Phi nắm tay viện tay đều lộ ra gân xanh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chu Ly, thật đúng là chính là cái gì đều không có cùng Tĩnh Phi nói. Lý Huánh nhăn chặt mày, cảm giác càng ngày không hiểu chính mình vị hôn phu. Chu Ly đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Lúc trước Thượng Thượng Thư phủ hướng nàng cầu thân khi, hẳn là cùng nàng cùng chung kẻ địch đối phó Lý Mẫn. Hảo A! Mặc kệ như thế nào, các nàng mục đích đặt tới. Tĩnh Phi hung hăng một tá cái bàn, khoe miệng gợi lên một tia hàng cười. Cho rằng nàng chính mình là nàng nương sao? Mặc dù nàng là nàng nương, chẳng lẽ chưa thấy được nàng nương kết cục sao? Từ thị kết cục. Lý Hoa cùng Lý Huánh đều nhìn về phía Vương Thị. Chỉ vì từ thị chết thời điểm, các nàng hai cái tuổi đều tiểu, không biết chuyện này. Vương Thị túi đầu không nói. Thư sinh chi khí, vốn là cuồng vọng không biết cao thấp. Lại có cái này đại phu, cho rằng chỉ có chính mình có thể chúa tể nhân sinh chết, buồn cười đến cực điểm. Đến tột cùng ai mới là chúa tể nhân sinh chết chủ tử? Nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, cư nhiên đến bây giờ cũng không biết chết sống. Tĩnh phi khẩu khí bình tĩnh, bưng lên ly trà. Vương thị đám người tự nhiên minh bạch tính phi ý tứ. Tĩnh phi là chỉ lần trước, vạn lịch ra đem Lý Mẫn ban chết cấp chu lệ trôn cùng sự. Nếu không phải chu lệ sống lại, Lý Mẫn kỳ thật là chết chắc rồi. Nhưng là, cơ hội như vậy có thể có mấy lần. Hoàng đế muốn người chết, tức muốn người chết. của ngươi nhiều có khả năng, là cái có thể cứu tử phù thương đại phu. cũng không có khả năng vi phạm thánh chỉ thái hậu tâm địa là nhân thiện chút tĩnh phi an khẩu trà lúc sau toàn bộ biểu tình lại thay đổi biến thập phần bình đạm chân chính là cái tính tự chỉ là ở tĩnh trung cũng có làm cho người ta sợ hai uy nghiêm hoàng hậu nương nương một lòng chỉ nghĩ lấy lòng thái hậu vương thị các nàng ba cái ở dưới nghe tĩnh phi như vậy lẳng lặng mà phun thanh toàn thân đều có thể không nhịn được đổ mồ hôi nghĩ đến này tú tuệ trong cung kỳ thật phi tần nhiều nhất các cấp bậc đều có nhưng là cũng không thấy có không hợp cảm xúc toát ra tới. Từng ấy năm tới nay, chỉ có tú tuệ cung này một cái cung, chưa từng có truyền ra bất luận cái gì dèm pha. Nếu một hai phải tìm căn nguyên rốt cuộc nguyên nhân này là cái gì, đương nhiên là bởi vì làm tú tuệ cung chủ tử, tinh phi là lục cung bên trong nhất có khả năng một cái phi tử. Các nàng cái này xem như áp đối bảo, tinh phi tuyệt đối là quý phi chi vị nhất hữu lực người được đề cử. Vương thị mẹ con ba người, cáo biệt tinh phi, một khối từ tú tuệ cung đi ra ngoài thời điểm. Một đường đều là không nói một lời, không dám lên tiếng. Trước kia, cùng tinh phi tiếp xúc không nhiều lắm, đều chỉ cảm thấy tinh phi là cái sẽ không nói, thức an tĩnh. So với khắp nơi đi thân trang phi, chân chính chỉ ngốc tại chính mình trong cung an an tĩnh tĩnh một cái phi tử. Thường an phận thủ thường một cái hậu cung phi tử. Kết quả, hoàn toàn tương phản. Kỳ thật là tĩnh phi sao có thể an tĩnh. Tĩnh phi ở lục cung bên trong là có địa vị. Tú tuệ cung không giống trường xuân cung, không giống cảnh dương cung. càng không giống lanh cung, bởi vì chẳng sợ hoàng thượng đều chưa từng có thường xuyên đến tinh phi trong cung ngồi quá, nhưng là, vạn lịch ra kính trọng tinh phi, điểm này không hề ngoài ý muốn. Ở lục cung quyết sách thượng, tinh phi là có quyền lên tiếng. Tinh phi chỉ là giống bề ngoài thượng như vậy an tĩnh, không yêu ra tiếng thôi. Một cái không yêu lên tiếng nương nương, lại rất có quyền lên tiếng, này bản thân đã đủ ý vị sâu xa. Ở muốn tách ra chỗ dễ thượng, Lý Hoa đối mâu thân cùng muội muội nói, ngươi chờ trở, trở về về sau. Việc này thiết không thể lộ ra. Vương thị trong lòng cũng không có đế, đột nhiên chỉ cảm thấy tĩnh phi người này sâu không lường được, chỉ sợ so hoàng hậu càng khó nắm lấy bộ dáng. Rốt cuộc hoàng hậu có đông cung, ai đều biết hoàng hậu tâm tư khẳng định tất cả tại đông cung trên người. Tĩnh phi có tam gia, nhưng là, tham gia không phải đông cung. Tam gia vị trí có phải hay không đông cung quân cờ, đều còn khó phân biệt. Mắt thấy tĩnh phi căn bản không giống trang phi, trang phi vì hoàng hậu nương nương có thể nơi nơi hành tẩu, chính là... tĩnh phi lại là đều có chủ trương một người. Ngươi xem, hoa nhi, nương nương nàng có thể hay không dùng, vương thị nghi vấn ánh mắt đối hướng nữ nhi. Lý Hoa nói không rõ nơi này đầu cảm xúc. Muốn nàng nói, nàng sẽ hỏi trước hỏi chính mình cứu cứu. Bởi vì, vạn lịch ra ở nàng trước mặt, có lẽ sẽ đề hoàng hậu, sẽ đề dung phi, chính là, nửa cái tự, đều chưa từng có đề qua tĩnh phi, chưa từng có. Vạn lịch ra đối tĩnh phi là cái gì cái nhìn, nàng Lý Hoa không thể nào sở khởi. Nhưng là, có chu ly cái này bảo bối nhi tự ở, chỉ sợ, vạn lịch ra đối tính phi cũng chỉ có thể là kính trọng. Mẫu bằng tử quý, nàng Lý Hoa hiện tại quan trọng nhất chính là cấp hoàng đế sinh ra cái bảo bối hoàng tử. Chuyện này ta xem tạm thời cứ như vậy đi. Lý Hoa đối vương thì nói, nương nương dùng không cần, không phải chúng ta có thể khuyên bảo. Nhưng ta xem nàng khả năng sẽ dùng. Lý Hoa đột nhiên cắm vào tới một câu. Còn lại hai người, đều cảm thấy hôm nay nàng biến lại kỳ quái. loại này kỳ quái cùng lần trước giống nhau vánh nhi nói như thế nào lý hoa hỏi nương nương cái kia ánh mắt lý hoánh cắn môi đương các nàng để cập lý mẫn nói tĩnh phi cùng nhi tử ngày nào đó sẽ hối hận khi tĩnh phi cái kia ánh mắt nàng lý hoánh lại quen thuộc bất quá bởi vì nàng thường xuyên đều có thể nhìn đến chính mình cái này ánh mắt không cam lòng ánh mắt phẫn nộ ánh mắt nàng lý mẫn sao lại có thể nói nói như vậy quá không thể tưởng tượng quá làm người phẫn nộ rồi Là bọn họ không cần Lý Mẫn, không phải Lý Mẫn không cần bọn họ. Kết quả đâu? Vương thị hư lạnh một tiếng, nàng bà bà đều không cho nàng trị. Nếu là ta, sớm nên biết xấu hổ. Cũng cũng chỉ có Lý Mẫn như vậy kiểu. Giống như chỉ có người khác cầu nàng Lý Mẫn, sẽ không có nàng Lý Mẫn cầu người một ngày. Điểm này nói Lý Đại Phu, Lý Đại Phu khẳng định là oan uổng. Nhân ra muốn hay không nàng chữa bệnh, chẳng lẽ là nàng Lý Đại Phu có thể quyết định. Đến nỗi cầu người không cầu người. Nàng Lý Mẫn không phải không có cầu hơn người, không phải làm ơn từ tam cứu phụ tử, không phải cầu quá tử lão gia tử. Cho nên, xem là nhằm vào cái dạng gì người mà thôi. Lý Mẫn từ hưởng qua lão công thiêu gà về sau, chính mình mượn phòng bếp, giống như tâm huyết dâng trào, linh cảm quá độ. Nghiệm hạ giúp nàng từ chợ bán thức ăn sách tới thịt heo. Thịt heo, không phải thịt gà thịt vịt thịt bò, chỉ là thịt heo. Ai cũng không biết Lý Mẫn tưởng làm cái gì. nếu nói lý mẫn nghĩ giúp ai cho thái hậu nương nương trúc thọ đồ ăn nói nguyên liệu nấu ăn phương diện ít nhất cần thiết hạ điểm công phu bình thường thái hậu nương nương không thấy được nguyên liệu nấu ăn là tốt nhất tới cái nhất minh kinh nhân nhưng thoạt nhìn lý mẫn không có điểm này tính toán mỗi người chú ý hộ quốc công phủ động tĩnh nhưng là hộ quốc công phủ không có động tĩnh lý mẫn môn không ra hộ lục cung trung không có người tới hộ quốc công phủ cùng lý mẫn liên hệ lục cung hừng hực khí thế chuẩn bị chiến tranh cũng đã là tới kết thúc ngày thứ hai là Thái hậu nương nương tiệc mừng thọ thi đấu, Hoàng hậu ở Xuân tú trong cung cùng Trang phi, Hoa tần liền giang nam theo công đưa tới theo án lập lại nghiên cứu. Nói một trận lời nói nhi, Hoàng hậu tôn thị nghỉ ngơi khẩu khí, hỏi ngày mai cho Thái hậu nương nương chuẩn bị cái gì đồ ăn phẩm. Trang phi cười đáp, muội muội ta là không dám cùng dung phi tỷ tỷ đám người tranh. Nghe nói thường tần đều hạ số tiền lớn tìm ngày qua hạ tuyệt vô cận hữu nguyên liệu nấu ăn, ta đành phải là lui mà cầu thứ cho Thái hậu nương nương lộng chén mì trường thọ. Mị Trường Thọ Hảo. Tôn Thị nghe xong lúc sau khích lệ, Mị Trường Thọ trung quy chúng củ, làm như thế nào, chỉ là tên tuổi, nghe xong đều là các tưởng, có lẽ vô pháp đoạt được thứ nhất, chính là, không có sai là được. Trang Phi này xem như ở một đoàn hôn chiến chúng tuyển chọn chánh họa, bò bò giữ mình. Nghe được Trang Phi đều như thế lựa chọn, điệu thấp hoa tần, càng là lựa chọn cái gì đều không cần làm bộ dáng, hồi Hoàng Hậu nói, thần thiếp cho Thái Hậu nương nương, tự mình bao mấy cái sủi cảo. thái hậu nương nương ngày sinh tới gần cửa ải cuối năm đại niên 30, mươi an đốn sủi cảo nhiệt đến tâm địa tôn thị nghe nàng như vậy vừa nói gật gật đầu cái này chủ ý cũng là không lầm ý tứ là đối với các nàng hai người yên tâm tuy rằng không thể giúp nàng hoàng hậu sung phong nhưng là cũng sẽ không quét nàng hoàng hậu mặt sáng sớm ánh mặt trời rất tốt thần ngày tươi đẹp Phụ mệnh bọn thái giám nâng chuẩn bị tốt mồm to nổi xuất phát trình trình tê tê một loạt nồi to bãi ở phúc lộc cùng trong viện Là vì Thái Hậu nương nương chuẩn bị đồ vật, đương nhiên là, thi đấu muốn ở Thái Hậu nương nương trong cung cử hành, lấy kỳ công chính. Tham chiến các cung các phi tần, lãnh chính mình trợ thủ, mang theo chính mình tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, theo thứ tự đi vào thi đấu hội trường. Tổng cộng có 58 vị lục cung nữ tử, tham gia lần này thọ đồ ăn thi đấu, quy mô to lớn. Phi tần cống hiến cho Thái Hậu đồ ăn, có thể từ một đạo đến mấy đạo không đợi. Nhưng là, cuối cùng, chỉ chọn lựa ra tốt nhất món ăn kia. món này. sẽ từ vạn lịch ra tự mình mệnh danh cũng mở rộng đến cả nước trên dưới làm kính hiếu lao nhân một đạo đồ ăn nghĩ đến có lẽ có thể lấy chính mình danh mệnh danh hơn nữa lưu danh muôn đời sao không gọi nhân tâm động Cuốn lên tay háo tính toán đại làm một hồi xoa tay hầm hẹ người có khối người đây là vạn lịch gia thích nghe ngóng thái hậu lại là không mặn không nhạt mà ngồi ở quan chiến mái hiên nghe kêu bay ra trà hương giống như một chút tư vị đều không có lại nói tiếp như vậy kiến nghị hoàng hậu nói ra Nói là trải qua nàng gật đầu. Nhưng là, vạn lịch ra như vậy ham thích hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Thái hậu kỳ thật trong lòng giống như không quá thích nhân ra lấy nàng tên tuổi tới tuyển quý phi. Có lẽ là, thái hậu đối ăn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, thái hậu là chỉ ăn chay. Nhưng là, vạn lịch ra nói, lần này thi đấu không hạn nguyên liệu nấu ăn. Không cần phải nói chỉ làm đồ chay. Thái hậu khả năng vì thế không cao hứng. Chính là, có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế cao hứng. Thái hậu, chấm đều có thể ngửi được đồ ăn thơm, thái hậu nghe cảm thấy như thế nào. Vạn lịch ra ngồi ở thái hậu đối diện, cười ngâm ngâm trong mắt, lập lẹ một cổ hài tử hưng phấn. Thái hậu nhàn nhạt mà nói, ai ra cũng không biết hoàng thượng nguyên lai đối ăn có như vậy nồng hậu hứng thú. Vạn lịch ra như là không có để ý thái hậu này trương mặt lạnh, vẫn dâu, là hồi tưởng khởi cái gì chuyện cũ tới, kể rõ năm đó chính mình hạ giang nam khi một đường như thế nào ăn qua đi. Hưởng dụng các loại dân gian mỹ thực tư vị thái hậu nghe hứng thú thiếu thiếu hoàng hậu ở bên không nói một lời chỉ là bồi cười bọn họ bên cạnh không có ngồi bất luận cái gì hoàng tử chỉ là ngồi hoàng thái tôn chu chuẩn gần đây thái hậu thập phần thích chuẩn thường xuyên làm chuẩn đến phúc lộc cùng tới ngồi vạn lịch ra thuận miệng hỏi vài câu chu chuẩn có quan hệ đọc sách vấn đề không nghĩ tới cái này hoàng thái tôn từng câu từng chữ đối đáp tinh tế hồi hoàng gia gia đang văn công vì thế tử đem chi sở quá tống mà thấy mạnh tử mạnh tử nói tính thiện luôn tất sưng liêu thuấn vì mạnh tử đằng văn con dấu cầu sở ghi lại nga vạn lịch gia như là có một kia hứng thú hỏi ngươi biết có ý tứ gì sao thái tử thái phó cấp tôn thần giảng quá nói là vì quân chi tử càng cần thiết học được như thế nào làm việc thiện thiện vì trị quốc chi buồn thiện vì trị quốc chi buồn đúng vậy vạn lịch gia trong mắt nhi ở chu chuẩn kia chương đáp là đồng chí mười phần khuôn mặt nhỏ thượng rừng rừng Từ chu chuẩn trong ánh mắt, vạn lịch ra tựa hồ trông thấy chút cái gì. Kia chỉ vớt ve dâu tay, lặng yên thả xuống dưới. trương công công. Nô Tài ở. trương Thái dám lập tức đi lên trước ứng lời nói. Sau này, ở trong tưởng đọc đọc thi văn khi, ở trong bên cạnh an trường ghế dựa, làm Hoàng Thái tôn bồi trong tập đọc. chấm xem đứa nhỏ này bối thư bối rất đi bộ. Trưng năm đó niệm thư khi đều không có hắn này cố chấp bẻ kính nhi. Thực hảo, có Hoàng Thái tôn bồi chấm đọc sách. mới có thể trọng bốc cháy lên chấm đối đọc sách nhiệt huyết. Vạn lịch ra một phen hùng tâm tráng trí lời nói, làm Thái hậu cùng Hoàng hậu đồng thời ghé mắt. Người trong nhà, đều có chút há hốc mồm. Cái này nên là ngoài ý liệu sự đi. Vạn lịch gia này cổ đối con cháu phát ra ra tới nhiệt tình, giống như thật lâu chưa từng có. Rốt cuộc vạn lịch gia nhi tử nữ nhi đều quá nhiều. Nhiều đến vạn lịch gia chính mình đều đến không hết. Ngược lại, tôn tử đồng lứa bên trong, vạn lịch gia Dĩ vãng biết ít ỏi. hoàng hậu nghe được lời này tự nhiên mừng rỡ như điên nhưng là đem vui sướng tâm cảnh đều kiềm chế dưới đáy lòng bên trong thái hậu khỏe miệng hơi hàm tươi cười ai cũng phân không rõ đến tuột cùng có phải hay không cười chu chuẩn phi thường quy củ mà từ ghế trên xuống dưới hướng vạn lịch ra dập đầu tạ ơn vạn lịch ra liền nói đứa nhỏ này nói dùng tay tiếp đón chu chuẩn lại đây đem tôn tử dùng tay ôm ôm ôm ôm. nay mặc cảnh tượng ngoài phòng người đều gặp được các hoàng tử kỳ thật đều sáng sớm đến nơi này con chiến chỉ là đều bị an bài ở bốn phía hành lang an trí bàn ghế. Mọi người đều đoán được hôm nay nhất định là có chuyện gì Nhi muốn phát sinh, cho nên cần thiết đến nơi đây ngồi. Chính là, ai có thể nghĩ đến nửa đường sát ra cái trình rào kim. Thái tử Chu Minh chính mình đều không có nghĩ đến Nhi tử có thể giành được vạn lịch gia thích. Rốt cuộc, ở thái tử trong lòng, chắc phi sinh con thứ hai, còn tương đối thảo hắn niềm vui. Chu chuẩn là thái tử phi sinh, nhưng là, cũng không phải thực thảo hắn Chu Minh thích. Huynh đệ 12 Ở bên chúc mừng hắn khi, Chu Minh cười một tiêu miễn cưỡng, đắc, chỉ là xe bối mấy chữ mà thôi, tuổi thơ ấu. Ai không biết thái tử điện hạ từ nhỏ nhất sẽ bối thư, cho nên, rất được hoàng thượng thích. Nghe được thái tử lời này về sau, mười 11 lại không an phận, tùy ý bật thốt lên một câu cấp thái tử ngột ngạt. Cựu gia kéo 11 ra lại không có thể giữ chặn. Chu tế ngón tay tóm được một ly rượu gạo, ngẫu nhiên hướng hoàng thượng kia trong phòng vọng qua đi liếc mắt một cái. có thể nhìn đến Chu chuẩn quy củ ngồi ở hoàng đế bên người cái kia thẳng thắn eo nhỏ bản. Nói thật, 11 nói lời này thực sự có vài phần là đúng. Chu chuẩn cái dạng này, rất giống thái tử gia khi còn nhỏ. Thái tử gia khi còn nhỏ là Chu chuẩn như vậy, đánh nhau không được, bối thương, lại là nhất hành. Chu tế khỏe miệng cười như không cười dương một đoạn, đem rượu tới trong miệng. 12 ra vì thái tử không phục, đối 11 trừng mắt nói, ngươi biết cái gì? Lại nói tiếp, nơi này đầu hoàng tử Phần lớn cùng vạn lịch ra giống nhau, cùng chu chuẩn cơ hồ đều không có tiếp xúc quá. Đừng nói bọn họ, giống thái tử, ở chính mình trong cung cùng chính mình nhi tử ở chung thời gian cũng ít, chỉ biết đại nhi tử ông cụ non, không bằng tiểu nhi tử thiên chân lãng mạn còn có thể có vài phần hài tử dạng giành được hắn thoải mái cười to đầu hắn thích. Thái tử đối hoàng thái tôn biểu lộ cảm xúc, những người khác đều lược có phát hiện. chu ly như vậy rũ xuống lông mi. Hắn bởi vì thái tử quan hệ, lại là cùng chu chuẩn tiếp xúc tương đối nhiều. tương đối hiểu biết Chu chuẩn. Lệ Vương phi sẽ đến sao? Mười một gia đột nhiên phát ra như vậy một câu, giống như có chút không đâu vào đâu. Các Minh đệ, nhìn hắn, có chút bắt đầu nhân cơ hội dễu cật hắn, như thế nào, tưởng nghiệm Lệ Vương phi. Không sợ Lệ Vương đem ngươi làm thịt. Ngươi tiểu tử này là gan đủ đại, đều dám trêu Lệ Vương. Mười một gia đỏ mặt, lấy cây quạt che lại nửa bên mặt, lộ ra phong lưu hai chỉ đỏ tươi trong mắt nhíu nói, các ngươi nói bậy gì đó. bùn vương lại không phải không có hồng nhan chi kỷ Ngươi lời này dám đảm đương lệ vương phi nói. Mười một thẹn quá thành giận, nghẹn miệng, thật không dám nói. Lý Mẫn cái kia tính tình, thật không phải ai có thể đắc tội khởi. Chỉ cần nhìn xem hiện tại hộ quốc công phủ bên trong ai cùng ai chính náo cương. Có lẽ có người áp vưu thị có thể thắng đến Trung cuộc, chính là, hắn mười một kiên quyết không tin. Cùng Lý Mẫn đấu người, không có không có hại. Các hoàng tử nói nói cười cười, náo nhiệt thời điểm, có chút làm cản luôn ngữ bay tới hoàng đế chỗ đó. Vạn Lịch ra ngón tay chuyển động nổi lên đặt ở án kỷ thượng cái kia mặt ngoài bôi vài miếng thanh trúc lá cây bạch sứ tiểu trung trà. Hoàng hậu nhìn Vạn Lịch ra liếc mắt một cái, là tưởng, hay là hoàng đế giống nhau ở tiết hận lý mẫn không có tới. Thái hậu trầm ngâm thanh đối bên người đứng phụng dưỡng cô cô nói, cấp ai ra truyền cái lời nói. Thái hậu nương nương muốn nô tỳ truyền nói cái gì? Cô cô hỏi. Hộ quốc công phủ cùng hoàng gia vốn là toàn gia, ai ra tưởng thỉnh bọn họ lại đây, cùng nhấm nháp ai ra rau ra ngựa. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Vạn lịch ra nghe thấy Thái Hậu nói như vậy, ngẩng đầu đáp, chỉ cần Thái Hậu thích. Chẳng không có ý kiến. Rất có đây là Thái Hậu tiệc mừng thọ, khẳng định từ Thái Hậu đánh nhịp ý tứ. Vì thế, công công mang theo Thái Hậu ý chỉ, nhanh chóng đuổi tới Hộ Quốc Công Phủ thỉnh người. Vưu thị ở Hộ Quốc Công Phủ, vì lo lắng cho mình muội muội Dung Phi tình huống, đứng ngồi không yên. Theo nàng biết đến, Dung Phi lần này rất đua, bình thường. Nơi nào có thể thấy Dung Phi như vậy liều mạng đi giành được Thái Hậu thích. Bởi vì đều biết Hoàng hậu lấy lòng Thái Hậu, Dung Phi nếu như đi tranh nhau lấy lòng Thái Hậu, là sẽ bị người bài xích. Dung Phi vị trí này không dễ làm. Viu Thị biết, vẫn luôn đều rõ ràng muội muội đau khổ. Viu Thị tưởng rút muội muội, lại không biết như thế nào đi rút. Mắt thấy, chính mình nửa điểm vội đều là không thể rút. Trong Hoàng cung mặt truyền ra tới nói chính vừa lúc, Viu Thị lập tức xuống tay chuẩn bị vào cung. Hỏi bên người nhân nhi tử con dâu ở nơi nào, chạy nhanh đem người tìm trở về. Lý Mẫn đi ra cửa, hôm nay dược đường có một số việc yêu cầu nàng xử lý. Từ trưởng quay vào một đám dược liệu, có lần trước cam thảo sự làm giáo hấn về sau. Từ trưởng quay hiện tại thông minh, có điểm cái gì nghi vấn, lập tức trước hết mời kỳ Lý Mẫn. Mua tới dược liệu, đặt ở trên mặt đất, cấp Lý Mẫn xem xét. Lý Mẫn ngồi xổm xuống, xuống, nhìn kỹ vài cái, lắc đầu, cái này không thể dùng. Quả nhiên. tư trưởng quay trong lòng châm xuống có phải hay không tiện nghi lý mẫn đoán khẳng định là tham tiện nghi mới có thể mắc mưu tư trưởng quay đối nàng lắc đầu không là rất nhiều người ở đoạn ta liền nghĩ hay là thật là hữu dụng mua điểm trở về mười xe dược liệu nháy mắt bị người đoạt không đoạt người không riêng gì ta còn có mấy đại dược cục chuyện này có chút nghiêm trọng lý mẫn ngồi ở ghế giữa không nói lời nào tư trưởng quay chú ý nàng sắc mặt nhỏ giọng hỏi nhị tiểu thư Cái này dược có cái gì vấn đề? Là giả dược sao? Không phải giả dược, nhưng là, không thể dùng là khẳng định. Cẩn thận điểm Lý Mẫn khó mà nói. Việc cấp bách, nàng nói như thế nào phục những cái đó đại phu không cần cái này dược. Từ trường quay lộ ra một tin tức, cứ nghe, vận hai lần nhập kinh, ta bắt được chính là đệ nhị tranh nhập kinh hóa. Phía trước người nào cầm biết không? Lý Mẫn hỏi. Không biết, không có nghe được tiếng gió. Nếu không phải lần này đại gia đoạt lợi hại, ta đều sẽ không thấu cái này náo nhiệt. càng không biết chuyện này, lý mẫn từ từ trưởng quẩy cái này lời nói, lập tức liên tưởng đến gần đây rất nhiều người ở làm sự, bởi vì lục cung tranh đoạt cái này dao răng ngửa cùng quý phi vị móc nối không chỉ có lục cung các nương nương ý đồ mỗi người tự hiện thần thông, những cái đó phía dưới, ở sau lưng cấp các vị nương nương chống lưng người, không có thiếu bận việc, giống bắt ra đều cấp thưởng tần tìm kiếm cái gì đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, khó bảo toàn những người khác không thuận theo dạng họa hồ lô, thái hậu không có ăn qua nguyên liệu nấu ăn không hảo tìm. Thái hậu chưa thấy qua dữ liệu, ngược lại hảo tìm. Lý mẫn trong ánh mắt lợi quang trật lóe, có thể cảm nhận được chân chính mưa gió chính nên diện quắc tới. Vưu thị người, tìm được rồi từ thị dược đường, nói cho nàng trong hoàng cung triệu kiến thánh chỉ. Vương ra đâu? Lý mẫn hỏi. Vương ra đi bến tàu. Kinh sư cửa nam, liên tiếp chính là tĩnh châu đại vận hà bến tàu. Mùa đông bước chân trục gần, kênh nào đến mùa đông thời điểm sẽ kết băng, kết băng sau con thuyền đều không thể vào kinh. Cuối năm lại là tới gần cửa ải cuối năm, rất nhiều hàng Tết, trước tiên từ Nam Bộ vận chuyển Nhập Kinh, vào mùa này, đúng là bến tàu cùng thương nhân bận rộn nhất thời điểm. Lý Mẫn biết, có thể là nghe nói nàng lộ ra tin tức về sau, nàng lão công liên hệ Nam Bộ người, bắt đầu bị hóa. Nam Bộ loại đường nghĩa nhiều, vận đường, ở mùa đông không dễ dàng hóa, đều là tốt nhất thời điểm. Làm người đi nói cho vương ra không có. Đi. Phu nhân làm người cưỡi ngựa đến bến tàu. Lý Mẫn là người ở dược đường cho nàng đánh bàn thủy, rửa sạch sẽ tay, thay một thân tương đối sạch sẽ quần áo, không có thời gian che chở quốc công phủ, chỉ có thể từ nơi này đến bến tàu đi cùng lao công hội hợp, đi trước hoàng cung. Vưu thị chính mình từ hộ quốc công phủ xuất phát. Xe ngựa ở trước cửa bị hảo, Lý Mẫn đi ra thời điểm, quay đầu lại phân phó trường quầy, người trước đừng để lộ tin tức, người nói, nhân ra không nhất định tin tưởng. Từ trường quầy minh bạch nàng ý tứ, để ngừa có người sấn loạn. dứt khoát đem nước bẩn hướng bọn họ từ thị dược đường thượng Bát vũ An. xe ngựa hướng bến tàu chạy tiếp cận nước sông hàng khí càng thêm trầm trọng có thể làm người chân chính cảm nhận được trời đông giá rét sắp xảy ra hơi thở lý mẫn xốc lên cửa sổ xe trông thấy bến tàu nước sông dưới ánh mặt trời chảy xuôi trên mặt sông đậu đậu lân quang giống như có con cá ở trên mặt nước bay vọt. như thế hàng trọng trong không khí người chèo thuyền kêu ký hiệu thanh âm đặc biệt vang dội như là một hơi thổi tan trời đông giá rét chen trúc thuyền hàng Mang đến một đợt lại một đợt sóng biển giống nhau nhiệt khí. Vận chuyển hàng hóa người chèo thuyền qua lại xuyên qua với bến tàu, xe ngựa tới tới lui lui, khí thế ngất trời. Quá mức náo nhiệt cùng chen trúc, Lý Mẫn nhìn ra xa không đến bên trong, cơ hồ tìm không thấy chính mình người muốn tìm. Nàng đang muốn tìm cá nhân đi vào bên trong tìm. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét to, tránh ra. Toàn bộ cấp tránh ra. Đây là muốn vào hiến cho Hoàng thượng cống phẩm. Ai dám ngăn cản lộ, giết không tha. Người nào? lý mẫn mày hơi ninh lan yến nhảy xuống xe ngựa bắt tay ấn ở trôi đao thượng để phòng phòng ngừa đám người phát sinh hỗn loạn khi chiều lý mẫn xe ngựa chen trúc xúc phạm tới lý mẫn đám người là phát sinh hỗn loạn tản ra thành hai bên một ít chạy vội người bị người chen trúc trong tay cầm đồ vật đều bị tranh nhau trên mặt đất một mảnh ồn ào xe ngựa tiến thôi không được lấy roi quất đánh mặt đường đuổi đi đám người quan ra đầu đội võ quan quan ngũ phía sau là một đội nâng cái dương người lý mẫn nghe được đám người nghị luận nói đó là cẩm ý rỉa vệ thật là cẩm ý rỉa vệ người hoặc là đồ vật xưởng dù sao dân chúng phân không rõ đồ vật xưởng người đều là cẩm ý rỉa vệ người điểm này lý mẫn đã nghe người ta nói qua chỉ là không nghĩ tới nâng cái cống phẩm cẩm ý rỉa vệ đều ra ngựa vạn lịch ra tự mình muốn đồ vật có phải hay không là thứ gì từ giang nam vận lại đây lôi kéo xe ngựa kia con ngựa không biết là bị cái gì tạp chung nháo nổi lên kinh hoàng liên quan xe ngựa cũng trên dưới chấn động Lý Mẫn bắt lấy trong xe đồ vật, mới không đến nỗi từ trong xe mặt bị tung ra đi. Mắt thấy, vây quanh xe ngựa đều là người, phía trước phía sau tất cả đều là người, nàng lúc này chạy ra xe ngựa cũng không thực tế. Phía trước đám người bị chịu roi quan ra chạy tới nàng nơi này tới, lui lại đám người, thiếu chút nữa đem Lý Mẫn xe ngựa tễ đến ném đi. Lan Yến một người căn bản phòng không được. Ở ngay lúc này, một cái hắc ảnh đột nhiên nhanh chóng xẹt qua mọi người đỉnh đầu, một bàn tay bắt được cẩm y để vệ giơ lên giữa không trung. người nào theo sát đầu mục câu này thanh âm còn lại phụ trách hộ vệ cẩm y rỉa vệ toàn bộ sông tới lan yến hô một tiếng sư phó đây là lý mẫn lần đầu tiên thấy dấu ở bọn họ vương gia trong phủ nghe nói với nàng lão công đều thập phần tôn kính du hiệp hứa phi vân chỉ thấy kia vải trúc bâu thanh y rỉa nam tử thật dài sợi tóc như là theo gió phiêu triển khai tới một bộ họa yêu mị cực hạn một con miếng vải đen dày bông đạp lên đầu ngựa thượng giống như chuồn chuồn rừng ở một mảnh lá sen thượng như vậy nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nguyện chuyển nhẹ nhàng phảng phất theo gió mà đi một người con ngựa bị hắn dẫm lên đầu tự nhiên một chút động tĩnh đều không có giống như người nọ là không có nửa điểm trọng lượng nam tử kia một bàn tay bắt được hát tiền, một cái tay khác bắt lấy kia thanh trường kiếm phụ với phía sau hai chỉ hẹp dài như liễu đôi mắt hướng phía dưới mọi người nhìn xuống tiếp theo kia đảo qua tức quét tới rồi lý mẫn trên xe ngựa chạm đến ánh mắt khoảnh khắc lý mẫn sửng sốt này nam tử hảo một đôi mắt như vậy lạnh băng tuyệt trần Thanh triệt thấy không, giống như bất luận cái gì cảm giác đều không tồn tại một khối băng, giống như linh hồn đều không tồn tại một mảnh không trung. Hứa vân phi lại là ở quét đến nàng gương mặt khi cùng là sửng sốt. Ở tại vương gia trong phủ nhiều như vậy ngày, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết lệ vương phi gương mặt thật. Không biết như thế nào hình dung một nữ tử, mỹ mạo, có lẽ không phải thiên hạ đẹp nhất, nhưng là, một thân tố nhã khí chất, giống vậy u cốc trung yên lặng nở rộ kia đoá hoa lan nhi. Làm người nhịn không được hít thở không thông xúc động. Sư phó, Lan Yến lại hô một tiếng, thật sự là lo lắng, càng ngày càng nhiều cẩm ý hề vệ vây quanh lại đây. Hứa vân phi tử lý mẫn trên mặt thu hồi tầm mắt, đôi chính mình đồ nhi chậm rãi gật đầu, vương ra tới. Vương ra tới. Nàng lao công, cưới cao đầu đại mã, là từ bến tàu chỗ sâu nhất, giống như bổ ra thiên quân vạn mã trạng thái, từ trong đám người mặt thẳng tắp lại đây. Đám người tự động hướng hai nơi tránh ra, cũng không cần đặc biệt né tránh. so sánh với cẩm y lìa vệ cái kia cần thiết dùng roi mở đường, hộ quốc công nhân khí thế không thể đỡ. vọng đến chu lệ người, ngồi trên lưng ngựa cẩm y lìa vệ võ quan buông xuống roi, cùng mặt khác người một khối xuống ngựa. chu lệ kéo lại dây cương, quay đầu ngựa lại, từ yên ngựa thượng, sắc bén một đạo tầm mắt rơi thẳng đến đám kia đầu người thượng. công tôn lương sinh ở hắn bên người nói câu lời nói, chu lệ khắc nghiệt môi trầm rãi một câu, nói, võ đại nhân, võ đại nhân là 14 sở thiên hộ, chính ngũ phẩm quan viên. đối Chu Lệ cúi đầu nói, mặt tướng tham kiến Vương gia. Thứ mặt tướng mắt vụ về, cư nhiên không có thấy Vương gia ở bến tàu. Võ đại nhân không có thấy bổn vương không có quan hệ, chỉ cần bổn vương thấy võ đại nhân là được. Chu Lệ thông thả một câu, làm võ đại nhân đỏ mặt. Là cho hoàng thượng tặng đồ sao? Đúng vậy. Còn thỉnh Vương gia thứ lỗi, là mặt tướng làm việc sơ sẩy, mau cấp hoàng thượng đưa qua đi đi. Hoàng thượng sợ là ở trong cung sốt ruột chờ. mắt thấy Chu Lệ cũng không trách tội bộ dáng. võ đại nhiên chạy nhanh xoay người một lần nữa lên ngựa phải đi nào biết chu lệ đột nhiên một roi quất thẳng tới tới rồi hắn muốn cưới lên đi kia con ngựa thượng con ngựa đã chịu kinh hách đem võ đại nhiên từ trên ngựa trực tiếp té xuống chật vật mà thật mạnh ngã ở trên mặt đất võ đại nhiên thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy bốn phía ba cánh nhìn đến không có một tiếng ở trong lòng không gọi tốt vừa rồi võ đại nhiên chịu roi khi căn bản không bận tâm người khác sinh tử vô tội ai roi người không ít Võ đại nhiên trên mặt đất bỏ vài bước sau, rốt cuộc sờ đến chính mình trên đỉnh đầu rơi xuống con ngũ. Đều nói hộ quốc công tàn nhẫn, chịu người roi tàn nhẫn nhất, hắn cái này nhớ kỹ. Người tới, giúp đỡ đem võ đại nhân đỡ lên mã đi. Nay kỵ cái mã đều có thể ngã xuống, như thế nào cấp hoàng thượng ban sai. Là, là, vương ra, võ đại nhiên không dám nói không phải. Võ đại nhiên phía dưới người đem võ đại nhiên đỡ lên mã, cẩm y liề vệ một hàng cũng không dám nữa hư trương thanh thế, cũng không có lấy roi mở đường. Vội vội vàng vàng, chật vật mà giống một đám cẩu, từ trong đám người mặt hoảng nhiên trốn lộ. Công tôn lương sinh nhìn này đàn tiếp tay cho giặc người, sâu xa mà thở dài. Chu lệ xuống ngựa, đi tới xe ngựa phía trước. Bốn phía đám người sớm tản ra, bến tàu khôi phục phía trước ngay ngắn trật tự. Xe ngựa xe giá bị vừa rồi kia cổ rối loạn, bị đám người tệ đến chặt đứt một đoạn, Lý Mẫn đành phải từ trên xe ngựa đi xuống tới. Chu lệ thấy nàng tiểu tâm liêu góc váy, dối tay đỡ lấy nàng một bàn tay hỏi. Dọa tới rồi sao? Dọa đến là không có. Lý mẫn khẩu thị tâm phi. Lúc ấy, thật đúng là sợ bị người dấm bẹp. nay đó cổ đại người là không biết dấm đạp sự kiện đáng sợ. Người dấm người, chết nhưng oan uổng. Nghe ra nàng lòng còn sợ hãi thanh âm, Chu lệ phát ra một tiếng cười nhẹ, như thế nào không gọi ta. Hắn cho rằng hắn là siêu nhân sao. Nàng một tiêu hắn biến thành siêu nhân bay qua tới. Đừng nói, hắn thực sự có cái này phi bản lĩnh. Mắt thấy. Cái này xe ngựa trong thời gian ngắn là không thể ngồi. Lại tìm chiếc xe ngựa tới nhất thời không dễ dàng. Hắn thấp giọng hỏi câu, vương phi bồi buồn vương ngồi chung một con ngựa, tốt không? Nhìn cái này đột phát tình huống, cũng chỉ hảo như thế. Lý mẫn hàng đầu khi, hắn cái tay kêu bỗng nhiên ôm nàng tế, tùy theo đem này vùng. Lý mẫn chỉ cảm thấy hai chân phía dưới đột nhiên không còn, mới vừa phục hồi tinh thần lại khi, người đã ngồi ở yên ngựa thượng. Đầu sau này vừa chuyển khi, vừa vặn có thể dán đến hắn trước ngực. cái mùi đối với hắn tâm ba chỗ có thể ngửi được hắn buổi sáng ra tới lao động lúc sau một thân mùi mồ hôi chưa kịp nói hắn một câu xú tự hộ quốc công phủ người khoái mã tới báo nói vưu thị đến thần võ môn chờ bọn họ việc này không nên chậm trễ hắn tay trái ôm nàng một cái tay khác bắt lấy dây cương run lên con ngựa bung ra vó ngựa về phía trước chạy tới lên đường khi hắn không quên nghe hạ trên người nàng dính lên dược vị nhi nói buổi sáng đi dược đường vừa lúc có chuyện cùng hắn thương lượng lý mẫn trầm giọng nói vương ra, chỉ sợ có phê dược liệu vào cung cái gì dược cái này dược bởi vì nơi sản sinh bất đồng dùng về sau chỉ sợ dễ dàng đem hảo dược đổi bại dược tốt nhất là không cần dùng thiếp thân chính cân nhắc muốn hay không cùng thái y y viện nói một tiếng lỗ đại nhân hôm nay hẳn là có tham gia thái hậu nương nương tiệc mừng thọ thi đấu một câu đến lúc đó rồi nói sau lý mẫn ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn hắn đều không hỏi chuyện này có thể hay không quan hệ đến dung phi đã nhiều ngày hắn cùng công tôn vẫn luôn nhốt ở phòng trong cũng không biết ở mưu hoa chút cái gì cảm giác ra tới chính là hắn từ lần trước cùng dung phi cãi nhau qua đi quan hệ nhanh chóng lạnh muốn nói người nam nhân này thật là toàn tâm toàn ý nam nhân đối nàng hảo thật sự hảo bất chi bất giác chung lý mẫn hai tay ôm ở hắn trước ngực hắn rắn chắc hữu lực ngực giúp nàng chống đỡ gió lạnh chu lệ ngực chỉ cảm thấy tâm thần rung động có chút thất thần đương nàng mềm mại tay dán ở hắn tâm hoa khẩu thượng khi cảm giác trong lòng đều mau hóa Thần võ môn muôn khẩu, vưu Thị nghe thấy được tiếng võ ngựa sau, từ trên xe ngựa vương đầu, kết quả, thấy Nhi Tử mang theo con dâu cưới cùng con ngựa lại đây. Phương ma ma ở vưu Thị bên người, có thể cảm nhận được vưu Thị trong nháy mắt không vui. vưu Thị cảm thấy, chính mình cùng con dâu ở nháo mâu thuẫn, Nhi Tử cùng con dâu hảo, là không đúng. Đối nàng cái này mẫu thân là đại đại bất kính. vưu Thị thở phi phi mà ngồi trở lại trong xe ngựa. Chu lệ thích chặt mã, xuống ngựa sau. Đỡ lý mẫn tiểu tâm từ yên ngựa trên giới tới, hai người lại một khối hướng trong xe ngựa vưu thị thỉnh an. Vưu thị ho nhẹ một tiếng, vào đi thôi, hoàng thượng cùng thái hậu ở trong cung sợ là đợi lâu. Kia khẩu khí, rất có hoài nghi bọn họ hai cái là cố ý kéo dài thời gian, ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt chậm trễ chính sự nhi. Này hai người không nghĩ, dung phi ở bên trong chính nước sôi lửa bỏng. Trong cung chuẩn bị mấy đỉnh quốc tiệu, nâng bọn họ ba cái tới thái hậu phúc lộc cung. Phúc lộc cung, nhanh tay phi tần. Đã đem đồ ăn làm tốt, lửa nóng ra lò, đoan tới rồi Thái Hậu, vạn lịch ra cùng với Hoàng hậu trước mặt nhấm nháp. Thái Hậu không có sốt ruột cầm lấy chiếc đũa, ánh mắt hỏi hướng cô cô. Cô cô gật đầu đáp, tĩnh Vương Phi, Vương gia cùng với lệ Vương Phi đều đã tới rồi phúc lập cung. Làm cho bọn họ vào đi. Đều là ai ra cùng Hoàng thượng thân nhân. Thái Hậu phân phó. Lập tức, có người dẫn theo, mang theo hộ quốc công phủ một nhà vào mái hiên. Thái Hậu nói miễn lễ, trực tiếp cho bọn hắn ba cái ban tò Ba người phân biệt ở ghế dựa ngồi xuống, thái giám rửa theo thái hậu phân phó cho bọn hắn ba người trước mặt bảy trường tiểu bàn bắt tiên, có thể cùng thái hậu bọn họ một khối nhấm nháp đồ ăn phẩm. Vuu thị ngực bang bang nệ, không biết loại nào là chính mình muội muội dung phi tác phẩm đắc ý. Lý Mẫn không có xem đồ ăn, lại là trước quét mắt trong phòng ngồi kia mấy cái chủ tử. Vạn lịch ra biểu tình điềm đạm, giống như kích động kỳ đã qua, có chút mệt mỏi dựa nghiêng trên trên giường, ngón tay chơi một cái phật châu. Thái hậu mặc không hề răng ăn trà. Đối bưng lên bản đồ An phẩm hứng thú thiếu thiếu. Mắt thấy này thi đấu không khí toàn cương, không có gì không khí. Lúc trước ra chủ ý vị kia chủ tử, hoàng hậu tôn thị khẳng định gấp quá. Nếu là chuyện này làm tạp nói, đến lúc đó, nói không chừng sẽ trách tội hồi nàng trên đầu, nói nàng ra hết siêu chủ ý. Hoàng hậu nhìn nhìn Lý Mẫn, đối thái hậu nhẹ giọng nói, thái hậu nương nương, không phải làm lệ vương phi lại đây phẩm đồ ăn sao. Vưu thị cái thứ nhất chấn động, khi nào chính mình con dâu biến thành giám khảo. Một một không mỗi người tự hiện thần thông. Trong viện đáp khởi lều phía dưới, từng hàng nồi to mạo nóng hầm hập khói trắng. Không phải sở hữu phi tần đều cần thiết tự tay làm lấy vì thái hậu nấu cơm, cấp bậc càng cao phi tần, phía dưới trợ thủ một chồng tử, nàng chỉ cần ngồi ở mặt sau thoải mái ghế trên trông coi chỉ đạo, phía trước, thủ nồi to, có khối người giúp nàng nấu cơm. Các phi tần đều cho thái hậu giao răng ngựa thả chút cái gì nguyên liệu nấu ăn gia vị, không được biết rồi. Tuy rằng, thái hậu Vạn lịch ra chờ hoàng thân quốc thích an toàn yêu cầu bảo đảm, nhưng là, này đó tới tham gia thi đấu hậu cung nữ tử, hàng đầu tham tuyển điều kiện là vào cung một năm trở lên, không phải giống nhau mới vừa vào cung tú nữ có thể tham dự. Lại có, thi đấu tuyển thủ đều hận không thể có thể lấy lòng thái hậu cùng hoàng đế, sao có thể ở như thế quan trọng giao răng ngựa hạ độc. Muốn hạ độc nói, bình thường tìm thời gian xuống tay đều có thể, hà tất chọn đến cái này đám đông nhìn chăm chú thời cơ càng không hảo hành sự. phụ trách an toàn thử cơ quan là may mắn cái thứ nhất có thể nhấm nháp thái hậu rau răng ngựa người không hề ngoài ý muốn đương đệ nhất bản làm tốt rau răng ngựa lửa nóng ra lò đoàn tiến thái hậu bọn họ làm mái hiếc khi, trong viện cơ hồ sở hữu tuyển thủ dự thi đều đem ánh mắt đầu qua đi là từng mỹ nhân bát phẩm mà thôi đem đồ ăn làm nhanh như vậy là muốn cướp giành được thái hậu niềm vui sao nàng làm thứ gì hình như là mặt mặt trang phi nương nương chuẩn bị tốt mì trường thọ vẫn luôn cũng không dám hạ nổi Chỉ sợ làm cái thứ nhất chim đầu đàn, nàng khét ngược, không sợ chết, thật thật là kẻ ngu dốt không sợ chết. Không ai xem trọng này để nhất bản đồ ăn ra nổi. Đừng nói tuyển thủ dự thi, ở bên làm quan sát viên một loạt hoàng tử các đại thần, đều giống nhau không thấy hảo. Ánh mắt thản nhiên mà đảo qua kia bưng chén mì vào mái hiên cung nữ, mười một ra quay đầu lại, cùng cựu ra lại lần nữa trêu đùa lên. cựu ra nói hắn tâm vừa lòng thành, lệ vương phi bị hắn nhắc mãi nhắc mãi về sau, thật sự tới. Ở Thái giám tuyên báo hộ quốc công phủ một nhà vào cung về sau, quan vọng mọi người trong lòng đều toát ra xem kịch vui ý niệm. Nhưng là, Thái hậu thỉnh lý mẫn một nhà tới làm gì? Thuộc hạ cũng là một mảnh tranh chấp. Thái hậu nói, một người hưởng dụng tịch mịch, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Thái hậu ý chỉ truyền tới bên ngoài, kiểu ra lấy cớ lặp lại một lần. Chu kỳ hư lạnh hử, đối Thái hậu lời này hoàn toàn không mua trướng. Không nói hắn không mua trướng, nói vậy nơi này ngồi vương công đại thần. không có một cái cho rằng là cái dạng này. Thái hậu nơi nào là một người hưởng dụng, đầu tiên là đem vạn lịch ra cùng hoàng hậu ở một cái trong phòng đều đương không khí, lại đem bên ngoài bọn họ này đó bồi ngồi con cháu cùng đại thần đều trở thành không khí. Không có biện pháp, thái hậu chỉ nhận, hộ quốc công phủ lại đây bồi thái hậu ăn, mới gọi là người, không phải không khí. Một đám người nghe xong thái hậu này đạo ý chỉ, trên mặt đều chỉ có thể lộ ra giở khóc giở cười biểu tình, muốn nói mọi người đấy lòng cân nhắc, khẳng định là không giống nhau. Chu kỳ kia ánh mắt quét ngang quá bốn phía các vị huynh đệ. Tuổi con nhỏ không nói, có thể đói bụng ở chỗ này kiên trì chờ ăn thượng hậu cùng các nương nương làm, còn không biết ăn ngon không một ngụm rau răng ngựa đã thực không dễ dàng. Phải biết rằng, bọn họ tuổi con nhỏ, lúc này ăn rau răng ngựa thật sự quá nhỏ, phòng ngựa chu đáo cũng không phải tuổi này. huống hồ, cái này rau răng ngựa, không cần bọn họ tưởng, đều có thể đoán được tất cả đều là tố, không có một miếng thịt. Đối với này đó mỗi ngày yêu cầu trường thân thể hài đồng tới nói bồi lao nhân già ăn chay là cỡ nào đáng sợ sự không cần nói cũng biết thái hậu mỗi lần ở trong cung chiêu đái chính mình con cháu cũng không dám gọi người bồi nàng ăn chay đâu đều là làm ngự thiện phòng cấp bọn hài nhi mặt khác chuẩn bị thịt đồ ăn cái này hảo một cái thi đấu toàn viên bồi thái hậu nương nương ăn chay thái hậu nương nương này trong lòng khẳng định cũng là có chút bất an cùng ngày nấy khó trách hôm nay thái hậu tới về sau bọn họ căn bản đều không có nhìn đến thái hậu giống di vãng chủ trì yến hội như vậy biểu lộ ra cao hứng tươi cười Ngược lại là vẻ mặt sầu bi không vui bộ dáng, Lớn tuổi chút hoàng tử, ý tưởng nhiều, khó tránh khỏi phức tạp. Chu kỳ kia liếc mắt một cái quét đến thái tử gia, theo lý thuyết hoàng hậu nương nương đều không cần tham dự thi đấu, thái tử gia hẳn là xem như nhất phong khinh vấn đạo, có thể ngồi trên bờ bảng con người. Chính là, nhìn chu minh cái kia biểu tình, giống nhau không thể nói nhẹ nhàng. Đông cung nhật tử, giống như không tốt lắm quá. Phía trước vài lần nhằm vào đông cung tình hình nguy hiểm. Thái tử gia đều bình an không có việc gì mà cùng Đông Cung vượt qua. Nhưng là, Tổng ở Đông Cung trên đầu cháy, đại gia khó tránh khỏi suy đoán chiều đỉnh hướng gió tâm tư nhiều. Cựu gia phát hiện hắn một chương đầu không ngừng nhìn Đông nhìn Tây, duỗi tay cầm cái kia cây quạt đầu, đánh tới hắn đỉnh đầu, nói, ngươi nhìn xung quanh cái gì? Lệ vương phi đều không ngồi nơi này, tiểu tâm lệ vương chọc thủng ngươi trong mắt. Chu kỳ khó chịu khí, ngươi biết ta tìm ai? Ta tìm Lý Nhi. Ở bên nghe được hắn câu này thanh âm mấy cái lớn tuổi các hoàng tử, đồng thời sửng sốt. Giống như đều mới ý thức được, giống như chu Lý không có tới. Bởi vì chu Lý tới nói, Lý nên vị trí bất an xếp hạng mái hiên là muốn cùng bọn họ ai một khối ngồi, vẫn luôn từ trước đến nay đều là như thế. Có việc gì? Cựu gia thuận miệng lung tung tiếp theo. Mảnh khảnh thất ra ho nhẹ một tiếng, giống như, lời nói cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ có thể nói hiện tại hộ quốc công phủ cảnh giác? Lưu trữ cá nhân không vào cung để ngừa vặn nhất, có thể là không nhận được ý chỉ. Bắt ra chu tế nói giống như tương đối công bằng, Lý Nhi mỗi ngày buổi sáng đều là đi ra cửa dắt ngựa đi dòng, có đôi khi kỵ thật xa, hộ quốc công phủ người muốn tìm hắn, đều đến chờ hắn lưu xong mã chính mình trở về. Như vậy cách nói, vừa lúc là Vưu Thị đứng lên, trả lời Thái Hậu vì cái gì Tiểu Nhi tử không có theo đôi vào cung nguyên nhân. Nghe được lời này, Thái Hậu đều bất đắc dĩ, rốt cuộc chu lý cái này tính tình cùng thói quen. Thật đúng là mọi người đều biết chuyện này. Không thể nói lần này hộ quốc công phủ người cố ý kháng chỉ. Hoàng hậu vì đánh vỡ cục diện bế tắc, cười ở bên trên vào nói, tiểu lý vương ra từ trước đến nay làm theo bản tính, tuy rằng xem ra có một chút hài tử tính tình, nhưng là, rốt cuộc tuổi thượng tiểu. Không nhỏ. Cùng chấm 11 không sai biệt lắm tuổi. Chấm chỉ còn chờ cho bọn hắn hai người cùng nhau làm quan lễ. Vạn lịch ra một câu, làm hoàng hậu đương trưởng xấu hổ Nan kham. Lý mẫn đang ở trong đó. Những lời này có nghe hay không dù sao đều vào nàng lỗ thai, muốn nói hiếm lạ chuyện này, đó chính là, thoạt nhìn, hoàng đế đối hoàng hậu giống như có một chút ý kiến. Nhớ rõ trước kia nàng vào cung lần đó, lần đầu tiên lần đó, hoàng đế cùng hoàng hậu tôn trọng nhau như khách lời nói rõ ràng trước mắt. Hoàng đế có lẽ không phải sùng hoàng hậu, nhưng là, ngôn ngữ chi gian, đối hoàng hậu rất có kính ý hôm nay, vạn lịch ra đột nhiên đoạt hoàng hậu bạch, hiện ra một kia ngoài ý muốn. Hoàng hậu tôn thị tức khắc một câu đều không có. An tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Thái hậu hơi hơi nhịu như mày, trong tay phủng trà. Thử độc quan hưởng qua mặt về sau, cung nữ lại đem đồ ăn chia làm mấy phần, phóng tới hai cái bàn thượng. Phân biệt là hoàng thất cái bàn, cùng với hộ quốc công phủ cái bàn. Lúc sau, hoàng hậu phía trước ở Thái hậu bên thai lại nhảy câu nói kia, giống như ở Thái hậu trong lòng một lần nữa hiện lên ra tới. Ngoài phòng người, đã sớm đều ở suy đoán giữa, mặc kệ là đang ở sân thi đấu chung tuyển thủ, vẫn là những cái đó quan chiến mọi người. Tinh Phi đôi mắt, thông thảm mà xẹt qua cửa sổ nội bộ mặt kia mấy cái mờ mờ hào hào bóng dáng, cơ bản đều là nàng quen thuộc. Bao gồm cái kia chưa từng có cùng với nói chuyện qua lý mẫn. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng chuyện này cùng hộ quốc công phủ không có quan hệ. Rốt cuộc, dự thi người, là Dung Phi. Nhưng là, cùng hộ quốc công phủ không quan hệ, này chuẩn bị chính là Thái hậu nương nương giao giang ngựa, cùng hộ quốc công phủ khẳng định xả không thượng căn hệ. Kết quả, Thái hậu đột nhiên một đạo ý chỉ. lại lần nữa đem Hộ Quốc công phủ kéo đến mọi người trong tầm mắt, tựa hồ tất cả mọi người liệu định Thái hậu muốn cho này tới người, khẳng định không phải vưu Thị, không phải Chu lệ, mà là Lý Mẫn. Tìm hiểu đến tin tức cung nữ, ở Tĩnh phi bên thai đưa tin nói, Hoàng hậu nương nương xin chỉ thị quá Thái hậu, có phải hay không làm lệ Vương phi tham dự bình gọi món năn phẩm. Hoàng hậu những lời này, không biết có phải hay không cố ý lấy lòng Thái hậu. Nhưng là phía trước đã nghe nói qua Trang phi vì Hoàng hậu đến Hộ quốc công phủ chạy qua một chuyến. trang phi người này làm việc hấp tấp ngược lại làm người cân nhắc không rõ nàng trong lòng chân chính ý đồ bởi vì luôn lại như một trận gió thổi qua mặc kệ như thế nào thỉnh lý mẫn tới người là hoàng hậu không phải thái hậu có lẽ thái hậu trong lòng là hẳn là coi trọng lý mẫn cái này nhận chi không thể nghi ngờ làm nhân tâm đầu không mau tĩnh phi trong đầu hồi tưởng nổi lên ngày ấy vương thị ở nàng trước mặt lời nói lý mẫn cũng dám ở thượng thư phủ đối với nàng nhi tử nói hầu nói tả cái gì gọi là Tiêu nàng cùng nàng Nhi Tử không cần hối hận. Như vậy một cây thứ, thật không phải nàng có thể chịu đựng. Không chỉ có bởi vì Lý Mẫn, hơn nữa là bởi vì như vậy cùng loại nói, sớm tại lúc trước, Lý Mẫn mâu thân Từ Thị, đã từng đối nàng cũng nói như vậy quá. Thật sự là quá buồn cười. Giống nhau như lúc mẹ con. Từ Thị kết cục đều như vậy, mà nàng nữ Nhi cư nhiên không biết tốt xấu, muốn chạy cùng Từ Thị giống nhau lộ. Nàng nếu không thành toàn Từ Thị nữ Nhi đi Từ Thị lộ, có phải hay không ngược lại không đủ phúc hậu? tĩnh phi khỏe miệng hơi gợi lên độ cung người bên cạnh thấy đánh cái dùng mình tĩnh phi là cái tố an tính người nhưng cũng không phải ý vị tĩnh phi sẽ không ra tay dung phi hoa tần thương tần hồi nương nương hoa tần cùng hướng hoàng hậu nương nương nói như vậy tự cấp thái hậu nương nương bao tố sủi cảo bao chính là tam tiên cà rốt ti củ cải trắng ti cùng với khoai tây ti canh là canh cà chua trứng gà thuần tịnh một chén sủi cảo bởi vì lục cung không có một cái không biết Thái hậu từ lên làm thái hậu về sau, và ở Phúc Lộc cung tới nay, trước nay đều không ăn thị thực, ăn tất cả đều là tố. Ăn chay niệm Phật, phảng phất có thể tẩy sạch một thân trần ô, sớm ngày thành tiên. Thái hậu tuổi lớn, nguyện vọng này càng thêm mãnh liệt. Chính mình trước đua nếu không khéo dính điểm thịt mùi vị, đều có thể làm thái hậu nổi trận lôi đình. Đồ chay không hảo làm. Cả nước tốt nhất đồ chay chuyên gia, đã sớm đều bị vạn lịch gia thỉnh đến ngự thiện phòng cho thái hậu làm thức ăn chay. Cho nên nói Hoàng hậu nương nương ra cái này sách lược, tương đương đem lục cung tất cả mọi người đắc thượng. Bất quá điểm này trước nay đều là hoàng hậu phong cách. Hoàng hậu thích nhất một chuyện nhỏ nhi, đều nháo đến lục cung đều biết, sau đó mọi người bồi nàng hoàng hậu một khối gánh vác trách nhiệm. Như vậy tác phong ngược lại khiến cho tôn thị so với trước hai vị mất sớm hoàng hậu làm lâu dài. Thính phi con ngươi chợt lóe mà qua. Thương tấn nguyên liệu nấu ăn, nghe nói là bắt ra đến lộ thân vương trong phủ hướng lộ thân vương thảo tới, từ bờ biển vận lại đây đổ vật. có thể là giống như con cua linh tinh hải sản. Hải sản nói, tỷ như cá linh tinh, thái hậu không dính, nhưng là, thái hậu ngẫu nhiên như là ở trung thu hiến, ăn cái gạch cua sủi cảo bánh bao, lại là có. Thuyết Minh, bắt ra cùng thường tần đều là nhìn chúng thái hậu điểm này, chạy xuống hải đi tìm thái hậu không ăn kiêng đồ vật. Chỉ cần là hy hữu nguyên liệu nấu ăn, ai đều không có hưởng qua. Tám phần, thái hậu bởi vì tò mò đều xen nếm một ngụm, chỉ cần thái hậu nếm thượng một ngụm. Cảm thấy cái kia đổ vật tan ngon, này thi đấu cũng liền có phá cục hy vọng. Nhưng là, rốt cuộc là giống như tiền đặt cược một loại đánh cuộc. thính Phi cũng không xem trọng bắt ra cái này sách lược. Bởi vì, nếu Thái Hậu nhận định đó là thịt cá, chết sống không ăn, trực tiếp đem mâm ném, thường tần cùng bắt ra là thất bại trong găng thức so làm bình thường thức ăn chay càng thua dối tinh rối mù, thua hết cả bàn cờ. Dung Phi đâu? Đối, thính Phi sợ nhất chính là Dung Phi. Nói vậy, Có hộ quốc công phủ người đến hiện trường tọa trấn về sau, mọi người, nhất sợ hãi người đều là Dung phi. Ai làm Dung phi là vạn lịch gia vẫn luôn nhớ mãi không quên hồng nhân. Thái hậu cùng Dung phi không tính thân mật, nhưng là, ai không biết, Thái hậu cùng vưu thị quan hệ không tồi, hơn nữa, Thái hậu nể trọng Lý Mẫn, là gần đây nhiệt điểm đề tài. Thái hậu vì cấp vạn lịch ra một cái mặt mũi, đầu tiên đều sẽ không nói Dung phi làm đồ ăn không hảo. Thính phi đáy lòng trầm trầm. Dung phi nương nương giống như ở làm canh. Làm cái gì canh, nôi khẩu cái, đến bây giờ đều không người nào biết. Cung nữ đem chính mình có thể tìm được tin tức đều nói ra. Làm canh. Cái gì canh? Là có nghe nói, Dung Phi thỉnh cao minh đại phu ở chính mình sau lương bày mưu tinh kế. Giống như, Dung Phi là muốn làm dược liệu canh, cho Thái Hậu đại bổ thân mình. Đối với tuổi già Thái Hậu, bổ thân mình, vẫn luôn là trọng trung chi trọng. Nếu không, Thái Hậu sẽ không nể trọng y y thuật cao minh lý mẫn. Dung Phi này nhất chiêu, vừa vặn. ở giữa thái hậu ăn uống cùng kế hoạch của chính mình vừa lúc là lực lượng ngang nhau tĩnh phi trước mặt nồi to ngao nấu cái lẩu nguyên liệu cũng đều là dữ liệu hiện tại xem vương thị cống hiến cái này trường thọ phương là thật là giả nếu thật là tư thị lý mẫn nàng nương lưu lại đồ vật tĩnh phi trong mắt lại lần nữa lợi quang chợt lóe mà qua nói vậy là lý mẫn đều không thể bác bỏ chính mình mẫu thân cẩn thận là tất yếu tĩnh phi nhìn chằm chằm trước mắt chính mình này khẩu nồi to Dặn do phía dưới người, hỏa hậu nắm giữ hảo, đừng cho buồn cung đốt trọi nổi. Là, nương nương. trình tế đáp ứng thanh, đưa tới bốn phía người ghé mắt. Trang Phi ngồi ở ghế dựa nhàn tới không có việc gì, ngón tay đắn đo chơi chơi cấp một cái khoai tây lột ra. Nàng không tranh, làm kia chén mì trường thọ, chỉ chờ mọi người làm đều không sai biệt lắm, nàng lựa gạt một chén đi lên là được. Nghe thấy sau lưng tĩnh Phi lều truyền ra thanh âm kia, giống như muốn đánh giặc giống nhau khẩu hiệu thanh. Trang Phi môi biên lên Lộ ra một mặt trâm trọc, không nghĩ tới, không chỉ có là thường thần, liền tĩnh phi đều thiếu kiên nhẫn. Hoàng hậu nương nương chiêu này cũng đủ tàn nhẫn. Cứ như vậy, ai là hoàng hậu nương nương đồng bọn, ai mà không, vừa xem hiểu ngay. Bình thường đi theo hoàng hậu đối nghịch người không nói, hiện tại, là liền những cái đó bình thường cất giấu gương mặt người, đều không thể không ngoe dục dịch. Hoàng hậu này nhất chiêu, gọi là dẫn xà xuất động. Hoa tần thành thành thật thật một đám mà thân thủ bao tam tiên sủi cảo, ngẫu nhiên một ánh mắt. Đi tới rồi chúng hoàng tử ngồi vị trí thượng, hiện tại, nàng dưới gối chỉ có thất ra. Trong viện tuổi lửa phân phật mà nghĩ. Mọi người nghĩ này để nhất bàn đồ ăn, từ từng mỹ nhân là mặt, đoan tiến mái hiên lúc sau đều mau nửa nén hương thời gian. Nay an nói, phân lượng chỉ này một chén, mấy cái chủ tử phân, một người nhiều nhất tam khẩu. Ăn cũng sẽ không ăn nửa nén hương thời gian. Quá dài bình phán thời gian, làm mọi người trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đột nhiên nắm lấy không do này Thái Hậu tính toán như thế nào cấp đồ ăn chấm điểm. Rốt cuộc, từ mái huyên truyền ra tin tức nói, Thái Hậu không tham dự bình điểm, Thái Hậu chỉ nghe phía dưới người ý kiến. Như vậy tin tức lại lần nữa đại suất chúng người dự kiến. Mọi người không được đều nghĩ, quả nhiên, hôm nay quán quân là muốn thuộc về Dung Phi. Bởi vì ở mái huyên, có thể tả hữu Thái Hậu phẩm đồ ăn ý kiến người, chỉ như vậy mấy cái. Hoàng hậu lời nói cực nhỏ, có thể xem nhẹ bất kể. Vạn lịch gia đại thể cũng đều là nghe người ta lời nói lại có ý kiến. Vưu thị, Chu lệ đều là làm nền. Chỉ còn lại có có tầm ảnh hưởng lớn Lý Mẫn. Lý Mẫn thật đúng là ở cái này sự thượng có tuyệt đối lời nói quyền. Thái hậu lời này, chứng thực phía trước hoàng hậu ý kiến lúc sau. Vưu thị tâm, đại khái là nhất ra ngoài trong phòng ngoài phòng mọi người dự kiến. Vưu thị là do dự. Con dâu nếu giúp hộ quốc công phủ, giúp nàng muội mội dung phi đặt quý phi chi vị, lúc sau. nàng như thế nào cùng dung phi lấy đoán trả ơn làm lý mẫn xuống đài khẳng định càng làm không được nhưng là nếu lý mẫn không giúp dung phi dung phi hôm nay thật có thể ngồi trên quý phi vị trí sao tốt nhất là làm lý mẫn giúp dung phi ngồi trên quý phi chi vị sau đó cho rằng lý mẫn đây là đương nhiên nên làm sự kế tiếp làm lý mẫn xuống đài cũng là các nàng đương nhiên nên làm sự bà bà đánh cái này mỹ diệu bản tính lý mẫn tự nhiên rõ ràng chỉ xem vưu thị cái kia ánh mắt khi thì bay tới trên mặt nàng có chút đe dọa uy hiếp ý tứ chỉ là vưu thị đại khái còn không biết nàng lý mẫn không phải xem bà bà sắc mặt làm việc đã một ngụm đáp ứng thân là hộ quốc công phủ người phải vì hộ quốc công phủ làm việc điểm này nàng lý mẫn tuyệt đối sẽ không đổi ý bất quá nàng ở trên đường đều xin chỉ thị quá hộ quốc công phủ chân chính chủ tử hộ quốc công ý kiến giống như nàng lao công đối với dung phi có ngồi hay không thượng quý phi vị trí đã hứng thú thiếu thiếu nay trong đó đạo lý còn phải cẩn thận cân nhắc là được lệ vương phi trước đại ai ra nếm một ngụm cái này mặt thái hậu mở lời vạn lịch ra không tỏ thái độ mắt thấy có chút một bên xem diễn ý tứ hoàng hậu càng không nói vưu thị lại lần nữa cho nàng phóng tới một cái cảnh cáo ánh mắt lý mẫn làm như không thấy dội tay cầm lấy chiếc đũa nói thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh gắp chén nhỏ một cái mị sợi chậm rãi hút vào chính mình trong miệng trong phòng mọi người xem nàng động tác liền mạch lưu loát sạch sẽ lưu loát cũng không biết nàng đến tuột cùng nếm ra cái gì không có. Ăn một ngụm mặt về sau, Lý Mận lấy mặt khăn trà lau khỏe môi, tái khởi thân đáp lời nói, này mùi vị, không có kinh sư cửa đồng kia ra lão mì trộn tương ăn ngon. Phúc! Bốn phía lập phụng dưỡng vải vị cung nữ, trước nhịn không được tươi tỉnh trở lại. Thái hậu hoàng hậu Vưu thị đều ngây ngốc khi, vạn lịch ra đã dẫn đầu thoải mái cười to, biên cười biên lấy chiếc đua gõ trẻ linh duyên, chấm mới vừa nhìn này bưng lên mì sợi. là đều cảm thấy không bằng kinh sư cửa đông mỉ trộn tương quán đẹp. Lý mẫn khom lưng lúc sau, một lần nữa ngồi trở lại ghế rửa. Hoàng đế đều thả ra nói như vậy, Thái hậu chỉ phải là dở khóc dở cười, làm người đem từng mỹ nhân làm mặt cấp triệt. Tuy rằng, hoàng đế không có nói cái này mặt làm ăn ngon không, chính là, một câu không bằng cửa đông mỉ trộn tương tốt lời nói truyền ra tới về sau, quả nhiên, là một lòng tưởng giành được mở đầu màu từng mỹ nhân quỷ gối trên mặt đất. Còn lại người, nghe thấy cái này lời nói, có cười. có lắc đầu có đỡ tiểu hồ cha suy nghĩ sâu xa dự thi các tuyển thủ chỉ một phen mồ hôi lạnh tiêu ra tới rõ ràng đều có thể cảm nhận được trong phòng mấy cái giám khảo khắc nghiệt giám khảo hà khắc bắt bẻ nay vốn nên là bọn họ đều đoán được sự bởi vì mỗi ngày ăn quán không có việc gì hoàng đế thái hậu chờ có thể nào nhân bình thường đồ ăn phẩm động dung có cẩn thận người kỳ thật phát hiện từng mỹ nhân làm này chén mì bên trong không phải không có phí quá một phen tâm tư cái kia canh dùng chính là lão nồi ngao nấu canh xương hầm Sắc hương vị nùng liệt, mì sợi, là mời đến chuyên môn làm mì sợi mì sợi sư phó đương trường lôi ra tới, đồ chính là mới mẻ. Chỉ là, gia vị dùng kém chút. Rốt cuộc biết Thái Hậu ăn chay, từng mỹ nhân không biết có thể sử dụng cái gì gia vị có thể đem một chén tố mặt cấp làm sắc hương vị cụ toàn. Thất bại, từng mỹ nhân xuống sân khấu. Còn lại các tuyển thủ cẩn trọng, không có người dám lại tiếp tục cướp đem đồ ăn mang sang đi. Đến phiên hoa tần sủi cảo ra lò. Hoa tần cái này sủi cảo Nhưng thật ra ngay từ đầu đều không giống Trang Phi nghĩ tùy đại bộ đội động tác, chỉ dựa theo chính mình tiết tấu chậm rãi làm. Làm ra tới về sau, dùng chén lớn đựng đầy, làm cung nữ đoan vào nhà cho Thái Hậu nhấm nháp. Thái giam kêu, hoa tần nương nương phúc lộc thọ tam tiên sủi cảo. Thật ra nghe thấy cái này tiếng kêu, có sống một đĩnh, thẳng thắn Biết rõ chính mình mẫu Phi không có tranh đoạt ý tứ, nhưng hắn trong lòng không khỏi khẩn trương, không biết khẩn trương cái gì. Sủi cảo hảo, ta thích ăn sủi cảo. mười một gia ở một bên theo lời này lại nói lên nói chêm chọc cười nói thất gia khẩn trương mà nhìn nhìn chu kỳ chu kỳ bị thất gia ánh mắt nhìn đến chính mình đều phải đổ mồ hôi vội vàng sở trường mạt mạt chính mình đỉnh đầu tiếp theo vì cấp thất gia rời đi khẩn trương cấp thất gia nói cái chê cười ngươi nhìn xem bát ca tam ca bọn họ không ngừng thượng có trường bối hơn nữa tam ca hắn cái kia thượng thư phủ tỷ tỷ hôm nay đều tham gia thi đấu nói chính là lý hoa lý hoa lớn bụng Vốn là có thể miễn tái, nhưng là, vì hưởng ứng hoàng đế kêu gọi, lấy lòng thái hậu, Lý Hoa tùy ý bày trường ghế dựa ở nơi đó ngồi, trên người bao thật dạy một đoàn miên phục, trăm phần trăm trông coi đầu. Cái gì là thượng thư phủ tỷ tỷ? Chu hữu biết Chu Ly không thích kéo thân kết phái tính tình, một ngụm đánh gãy Chu Kỳ nói. Chu Kỳ không sợ chết ánh mắt, một hai phải chọn nhìn đến Chu Ly nơi đó. Chu Ly kia hai mắt, chỗ nào đều không có xem, như là chỉ chuyên chú chính mình ngón tay thượng kia viên ngọc giới. Nhận được Chu Kỳ kia nhớ ánh mắt, không nóng không lạnh mà quay mắt qua đi. Mười một bị hắn này mắt, xem qua sức, có thể cảm nhận được hắn trong mắt một mạt mạc danh hắn ý. Cái này tam gia là làm sao vậy? Không phải muốn cùng thượng thư phủ kết thân sao? Chu Kỳ trong đầu chuyển, chuyển không rõ. Hoa tần sủi cảo tới rồi trong phòng sau, đồng dạng, chia làm mấy cái chén nhỏ, làm trong phòng mọi người nhóm nháp. Lúc này, Thái Hậu không cho Lý mẫn trước đếm, làm vưu thị trước đếm, giống như có công bằng khởi kiến ý tứ. Vưu thị nhận được mệnh lệnh, có chút thụ sủng nhược kinh, này chẳng phải là ý vị, đến lúc đó chính mình muội muội làm đồ ăn thượng bàn về sau, nàng giống nhau có quyền lên tiếng. Không dám chậm trễ cái này chờ đợi hồi lâu dám khảo công tác, Vưu thị nghiêm trang mà gấp hoa tần một cái sủi cảo, cắn một ngụm. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, Vưu thị này một ngụm cắn rất đại. Hoàng hậu ngồi ở nàng nghiêng đối diện, đều mắt chớp váng, mắt thấy Vưu thị này một ngụm như là muốn đem toàn bộ sủi cảo nuốt vào đi. Không Nên nói hoa tần hôm nay chính mình tự mình làm sủi cảo, đại khái là vì chiếu cố lao nhân, so bình thường người bình thường ra làm sủi cảo làm nhỏ đại khái 1 phần 3, cho nên, thuật nhìn đặc biệt tiểu vóc. Vưu thị bình thường đều là hai ba ngụm ăn xong một cái sủi cảo, một ngụm ăn luôn hoa tần cái này sủi cảo, chỉ do bình thường phát huy. Đại gia kinh ngạc chính là, sủi cảo kỳ thật man năng miệng, nhưng là, vưu thị sẽ không đã chịu cái này ảnh hưởng. Vưu thị bình thường thích gan hương cây, hương cây bản chất chính là năm miệng. Điểm này năng miệng đối vưu thị tới nói tính không được cái gì. Lý mất nhìn, cùng Chu lệ nhìn, đều tập mãi thành thói quen. Nhưng là, ở hoàng gia người xem ra, bởi vì là lần đầu tiên hết sức chăm chú chú ý với vưu thị ăn cái gì, không khỏi không toát ra một chút kinh ngạc. Ăn một cái sủi cảo vưu thị, cũng không có chú ý tới hoàng gia người ánh mắt, ai làm hoàng gia người đều có thể đem chính mình cảm xúc đúng lúc che giấu Tiếp nhận cung nữ đệ đi lên khăn, xoa xoa khỏe miệng, vưu thị đứng dậy. trả lời thái hậu nương nương ban bố nhiệm vụ nói cái này sủi cảo ở thần thiếp xem ra hương vị thiên phai nhạt chút đạo phải biết rằng sủi cảo nếu quá thuần tịnh một chút du đều không có nói căn bản là khó có thể nhập khẩu phi thường khó ăn thích ăn thức ăn chay thái hậu đều thông minh điểm này biết sủi cảo không tránh được du lại có sủi cảo hương vị toàn dựa dầu muối chống đỡ sủi cảo canh không có muối cùng nước sôi để dường như còn như thế nào ăn có lẽ vưu thị ý tứ là cái này sủi cảo không có thịt cho nên đạ nhưng thái hậu liền ăn chay nghiễm nhiên vưu thị cái này giám khảo bình điểm thật là tức bình thường không hề đặc sắc nội dung nhàm chán làm người bắt không đến đông nam tây bắc một chút đều không chuyên nghiệp còn không bằng lý mẫn câu kia như là cố ý làm người ốm bụng cười cười to không bằng cửa đông lão mì trộn tương ăn ngon nói có thể làm người dư vị vô cùng tam tư không thôi hoàng hậu dựa theo thái hậu ý tứ làm phúc cha Cái muông múc một ngụm sủi cào canh, ăn một ngụm, kết quả, đầu lươi chạm được hương vị làm nàng kinh ngạc. Vưu thị còn không biết nguyên cớ, chỉ xem hoàng hậu đột nhiên bắn về phía nàng ánh mắt nhiều vài phần không thể hiểu được suy nghĩ sâu xa. Như thế nào? Thái hậu hỏi. Hoàng hậu lắc đầu. Vưu thị trong lòng âm thầm kinh hỉ, Nhìn, hoàng hậu đều tán thành nàng lợi bình. Thái hậu lại thở dài, đối phía dưới người vây vây tay. Cô cô theo tiếng ra cửa, sau khi rời khỏi đây, đối ngoại tuyên bố. Thái hậu nương nương ban thưởng, ban thưởng hoa tần lụa bố hai thất, vòng tay một đôi. Vũ thị vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc hạ, như thế nào thưởng. Sau lại tưởng, hay là, thái hậu đây là xem ở thất gia mặt mũi thượng, khẳng định đúng vậy. Bởi vì hoàng hậu lắc đầu, thái hậu xua tay, đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Bên ngoài thất gia nghe thấy mẫu thân an toàn quá quan lúc sau, ngực bang bang nhảy, không có đình chỉ. Thập ra chu lên khoe miệng, biết hoa tần đều có thể bình an vượt qua, chính mình mẫu phi trang phi khẳng định là càng không có vấn đề. Hoa tần tiếp nhận ban thưởng, quỳ xuống tạ ơn. Kế tiếp các tuyển thủ, có phía trước hai cái tiên minh đối lập lúc sau, càng thêm hoảng sợ, không biết dám khảo nhóm y tứ. Rau răng ngựa từng đạo khẩn tiếp ra lò, thái hậu sợ bên ngoài con cháu bồi chính mình bị nói, rốt cuộc làm bên ngoài các hoàng tử đều bồi nàng một khối dung nữa. Các hoàng tử nếm rau răng ngựa, mới biết được chính mình bình thường ăn một ngụm thịt đều là thiên hạ mỹ vị. Chu Kỳ xách một tiếng lại một tiếng, mắt thấy đều bị chính mình đoán trúng. Có thể là đều có thể nghe thấy bên ngoài con cháu nhóm ý kiến lớn, Thái hậu sắc mặt lược hiện không vui. Thái hậu là cái thích con cháu người, không thích làm con cháu không cao hứng chuyện này, đặc biệt tuổi rất nhỏ hoàng tử công chúa. trừ bỏ hoa tần bên ngoài, mặt sau kế tiếp bưng lên rau ra ngựa, không có giống nhau có thể được đến Thái hậu ra thưởng. Xem ra, hôm nay hoa tần là thất hắc mã. Chúng hoàng tử, đều nhìn phía thất gia. Thất gia cười khổ, muốn hắn nói, hắn giống nhau tưởng không rõ vì cái gì Thái hậu ban thưởng hoa tần. Hoa tần chính mình đều tưởng không rõ đi. Bởi vì luận lên, chính mình làm cái kia sủi cảo, vừa không tính mới mẻ món ăn, không có đa dạng, luận hương vị, càng là chỉ có thể tính cơm nhà. Mặt sau người làm đồ ăn, không nên là so nàng kém quá nhiều, so nàng tốt, hẳn là chỗ nào cũng có. Trong phòng, nhất không cam lòng muốn tính vưu thị. Không biết có phải hay không mặt sau đồ ăn đều làm quá lạ, thái hậu nương nương đều không cho nàng đường dám khảo đếm đồ ăn. Vưu thị cái này nóng vội như hỏa. Chính mình mội mội dung phi đồ ăn đi lên thời điểm làm sao bây giờ. Rốt cuộc, thi đấu vòng thứ nhất cao trào, vợ kịch lớn lên đây. Thường tần hy hữu nguyên liệu nấu ăn, ở thi đấu phía trước đã bị người nói chuyện say xưa. Nghe được nói thường tần đồ ăn ra khỏi nồi. Vạn lịch ra héo héo tinh thần trọng chấn, ngồi dậy nói, bưng lên, làm chấm chức đến một ngụm. Thái hậu mỉm cười ý bảo. Thường tần cung nữ, tự mình bưng kia chén đặc biệt nguyên liệu nấu ăn thượng bàn. chỉ thấy cung nữ hai tay phủng chính là một cái đại mâm bạc mâm thượng bày biện sáu cái chỉnh tề đặc chế chén trung loại này chén trung cùng loại hiện đại khách sạn ăn hầm trung ít nhất lý mẫn liếc mắt một cái vọng qua đi khi là cái dạng này cảm giác mặt khác một vị cung nữ đem đệ nhất chén chén trung phóng tới vạn lịch ra trước mặt trương công công đi lên tới cấp vạn lịch ra vạch trần cái nắp ập vào trước mặt hương khí hôn tạp có nấm mùi hương chính đạo đồ ăn vẻ ngoài thoạt nhìn thập phần thanh đạm Cách mặt ngoài trôi nổi chút hành thái, mảnh nhỏ là cắt nát nấm thiến, đến nỗi chén trung trung dàn trôi nổi kia màu nâu một cái đồ vật, người khác nhìn đều thật không biết là gì. Lý Mẫn lại là liếc mắt một cái nhận ra kia đồ vật, trong lòng không thể không khen cái này bắt ra quả nhiên là rất có đầu óc người. Từ chỗ nào làm ra cái này hải sâm, hơn nữa có thể bảo tồn vận chuyển đến cái này kinh sư tới, ở cổ đại kỳ thật không dễ dàng. Hoàng gia người không biết hải sâm thực bình thường. Sách cổ là có ghi lại hải sâm thứ này, nhưng là muốn đem hải xâm đưa vào trong hoàng cung cho người ta nhấm nháp không dễ dàng. Hoàng đế hạ giang nam du ngoạn, cũng không đi bờ biển, giống nhau rất khó nhấm nháp đến như vậy một đạo đồ ăn. Đây là cái gì? Chỉ thấy liền thái hậu đều mở to hai mắt, lòng hiếu kỳ bị treo lên. Bắt ra chủ đạo hạ hữu kế, đã thắng hơn phân nửa. Người chỉ cần bị điếu khởi lòng hiếu kỳ, vô luận như thế nào đều sẽ nếm một ngụm. Cung nữ truyền lời đến bên ngoài, hỏi nấu ăn người đây là cái gì? Sẽ không nhi? Cung nữ trở về đáp lời nói, hồi hoàng thượng, thái hậu nương nương, đây là duyên thọ hải sâm canh. Hải sâm. Vạn lịch ra đôi mắt đột nhiên sáng lên. Vạn lịch ra đọc nhiều sách vở, nghe nói qua hải sâm.